Tuy nói thanh niên võ tu khắp nơi, thiên phú đều cũng không tệ, nhưng chân chính có thể dẫn dắt phong tao, hay là muốn xem quên yêu thành ba đại cự đầu thế lực, mỗi một tòa bá chủ thế lực, cũng không biết có bao nhiêu thiên nhất cảnh vũ quân, bọn họ đều tu hành từng người thế lực mạnh mẽ tuyệt học, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không bại bởi tầm thường thiên tiêu. Ở quên yêu thành, vẫn là bọn họ chiến trường chính. Ngay hôm đó, quên yêu trong thành, phát sinh một kiện đại sự, phụ thành chủ cùng thiên bá tông thanh niên thiên tiêu, liên thủ áp chế bách lý gia tộc thiên tiêu. Thậm chí có không ít bách lý gia tộc thiên tiêu nhân vật ngã xuống, này đã không phải trong ngày thường trò đùa trẻ con, làm cho trong thành người rõ ràng ba đại cự đầu thế lực đối với lần này võ đạo thịnh hội phi thường trọng thị muốn liên thủ tàn sát bách lý gia tộc thiên tiêu nhân vật, do đó để bách lý gia tộc ở thịnh hội không nhấc nổi đầu lên đối với ba đại cự đầu thế lực tới nói cũng không phải là hết thệ hậu bối đều nhất định phải đưa vào địa long cốc tu hành, bọn họ muốn làm là để địa long cốc sứ giả nhìn thấy thực lực của bọn họ. Một tòa thế lực thanh niên chính là đến tiếp sau sức mạnh, nếu như thiếu hụt nhân tài, này một tòa thế lực đem thiếu hụt sức sống. Ba đại cự đầu thế lực, liền muốn để địa Long Cốc xem xem bọn họ sức sống, hy vọng có thể ở địa Long Cốc trong lòng thu được càng cao hơn địa vị. Trận chiến này vạch trần ba đại cự đầu thế lực thanh niên thiên kiêu quy mô lớn tranh đấu bắt đầu. Sau lần đó, ba đại cự đầu thế lực thiên nhất cảnh trở xuống võ giả, căn bản không rời đi vị trí thế lực, còn thiên nhất cảnh cấp thấp thiên kiêu nhân vật, thì lại muốn kết bạn xuất hành bằng không nguy hiểm rất lớn dù vậy nhưng ba đại cự đầu thế lực thiên kiêu nhân vật vẫn tổn thương rất nhiều này làm cho nảy từ thành trì chung quanh đến đây thanh niên võ tu môn trong lòng cười trộm nếu là ba đại cự đầu thế lực thiên kiêu nhân vật đều chết hết mới được như vậy võ đạo thịnh hội chính là bọn họ sân khấu giết khoảng cách võ đạo thịnh hội tổ chức chỉ còn lại tam thiên bách lý gia tộc bên trong bùng nổ ra kinh người sát phạt khí tức từng đạo từng đạo tuổi trẻ bóng người dồn dập bay lên không bước ra bách lý gia tộc lao tới quyến ưu giữa thành nơi Ngay ở vừa nãy, bọn họ được tín hiệu cầu cứu, có vài danh gia tộc người ở giữa thành nơi tao nộ phủ thành chủ phục kích, tổn thất nặng nề hy vọng, bọn họ trước đi cứu viện. Ngày nay đội ngũ cứu viện rất nhanh được toàn thành quan tâm, nguyên nhân không gì khác, mang đội người, chính là Bách Lý gia tộc đệ một ngày kiêu, Bách Lý Mộc Sơn. Ngoại trừ Bách Lý gia tộc ở địa long cốc vị kia thiên kiêu bên ngoài, Bách Lý Mộc Sơn liền có thể xem như là Bách Lý gia tộc thiên phú cao nhất người, do hắn tự mình dẫn đội, đủ để chứng minh tình thế tính chất nghiêm trọng rất nhanh nhận được tin tức trong thành người cũng hướng về giữa thành nơi chạy đi muốn biết phát sinh cái gì ở trong đám người có một người chậm rãi bước chậm tiến lên cũng không nội vã người này người mặc áo bào đen tràn ngập một luồng mùi chết chóc khiến cho đến chu vi người đều không tự chủ được địa tránh khỏi hắn không dám cùng hắn đồng hành quyện hữu giữa thành nơi nơi đây nắm giữ một tòa hùng vĩ sàn chiến đấu hơn nữa cực kỳ kiên cố có thể chứa đựng mấy chục người vũ quân tiến hành đoàn chiến vương đạo cảnh bên dưới võ giả thường xuyên ở đây bạo phát chiến đấu Nhưng như hôm nay bình thường chiến đấu, nhưng cũng không nhiều. Làm bách lý gia tộc cùng trong thành những người khác chạy tới thời gian, trên chiến đài đã ngang dọc từng bộ từng bộ thi thể, trong đó có phủ thành chủ thanh niên Tuấn Kiệt thi thể, càng nhiều, nhưng là bách lý gia tộc người. Trung vũ, ta cho rằng ngươi muốn vẫn làm rụt đầu Âu Quy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên xuất hiện. Chỉ có điều, ngươi cũng không có cái gì tiên đồ, bốn tầng cảnh vũ quân, đối với dưới 3 tầng vũ quân ra tay, khiến cho người khinh thường. Bách lý một sơn ánh mắt hàn lãnh Trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt khát máu tâm ý, phản phất lại có một trận đại chiến đang nổi lên. Bốn tầng cảnh. Không, ngươi cảm thụ rõ ràng. Trung vũ cười gằn một tiếng, trong giây lát đó, một luồng cực kỳ cuồng bạo khí thế bao phủ thiên địa mà ra, cả tòa sàn chiến đấu đều đang rung động ầm ầm, làm cho mọi người con ngươi đều động lại lên. Trung vũ khí thế, thật mạnh, tuyệt đối không phải thiên nhất cảnh bốn tầng, mà là năm tầng cảnh giới. Bách Lý Mộc Sơn vẻ mặt hơi thay đổi dưới khó trách bọn hắn bách lý gia tộc người sẽ bị bại thảm như vậy. nguyên lai, like, trung vũ càng bước vào năm tầng vũ quân cảnh giới, cấp thấp vũ quân ở trước mặt hắn căn bản không có sức đánh một trận, sẽ bị ung dung chớp nhoáng giết hết đến. giờ khắc này bách lý một sơn cũng hiểu được, trung vũ trước đó vài ngày sở dĩ không có ở quên ưu trong thành lộ diện, cũng không phải là bởi vì ở trong khách sạn gặp khó mà thất bại hoàn toàn, mà là mượn cơ hội này củng cố tự thân cảnh giới, xung đột giang nguyệt bước vào năm tầng cảnh giới, trung vũ tâm cơ. Đúng là có chút thâm. Kỳ thực liền Trung Vũ chính mình cũng chưa hề nghĩ tới, ở khách sạn gặp khó, sẽ làm hắn lòng sinh ma thai, sản sinh vô cùng vô tận báo thù chi niệm, như muốn phong ma, điên dại, giống như vậy, ở trạng hướng như vậy dưới, Trung Vũ, phá cảnh. Hắn hôm nay nắm giữ tuyệt đối tự tin, không gần như chỉ ở quên ưu thành trẻ tuổi bên trong khó gặp đối thủ, nếu như gặp lại cái kia trong khách sạn thiếu niên, nhất định có thể một đòn giết chết, mà không phải chật vật chạy trốn, đây là hắn h vô cùng mạnh mẽ chấp niệm, đúc ra bây giờ trung vũ, hắn muốn lấy tiên huyết đến cọ rửa chính mình quát đủ. ở sau ba ngày võ đạo thịnh hội đến trước, hắn liền trước tiên đạp lên những này bách lý gia tộc thanh niên thi thể, lấy giết chóc, thành tựu hắn đổ lòng đạo pháp. trung vũ huynh, bách lý huynh đều tại đây địa, cũng thật là náo như ta. ngay ở bách lý một sơn trau mảy thời gian, lại có một nhóm bóng người bước chậm mà đến, làm cho ánh mắt của mọi người đều là hơi ngưng lại, dĩ nhiên là thiên bá tông người. hơn nữa. Thiên bá tông người cầm đầu, chính là Tiêu Lam, nếu nói là thiên bá tông cùng phụ thành chủ trong lúc đó không có chuyện gì an bài trước được, tuyệt đối không có ai tin tưởng. Xem ra muốn nhiều một luồng trôn cùng thế lực. Trong đám người, có nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng bị ầm ĩ tiếng người nhân trịm, không có ai nghe được, hoặc là nói lưu ý câu nói này. Tiêu Lam. Bách Lý Mộc Sơn lãnh đạm phun ra hai chữ, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, hắn đã nhìn ra rồi, đây là Trung Vũ cùng Tiêu Lam thiết kế tốt cái trọng. Bằng không lấy trung thân phận của Vũ, không có cần thiết tự mình ra tay đối phó Bách Lý gia tộc tầm thường thanh niên, tất cả, đều chỉ vì dụ hắn trên ngồi. Sức chiến đấu của hắn, cùng Tiêu Lam ở sàn sàn với nhau, thêm vào Trung Vũ đều rất khó ứng phó đạt được, huống chi Trung Vũ đã cao hắn một cảnh giới, một khi bạo phát chiến đấu, hắn đem không cách nào ứng đối. Các ngươi muốn bạo phát gia tộc đại chiến sao? Bách Lý Mộc Sơn lạnh lẽo địa hỏi. Ngày mai, địa long cốc sứ giả thì sẽ giáng lâm ta phủ thành chủ đến lúc đó ngươi bách lý gia tộc gia chủ tất muốn đích thân đến đây tiếp, chẳng lẽ ngươi dám hưng binh tấn công ta phủ thành chủ? đến thời điểm ngươi chọc giận nhưng là địa long cốc, trung vũ đắc ý nở nụ cười làm cho mọi người vẻ mặt lóe lên. nguyên lai like, thành chủ cư còn muốn muốn mượn địa long cốc sứ giả đến chèn ép bách lý gia tộc, hôm nay bách lý gia tộc thiên không tiêu ở chỗ này ngã xuống, bách lý gia tộc cường giả coi như muốn báo thù cũng không cách nào trắng trận địa tiến quân phủ thành chủ. mà sau ba ngày võ đạo thịnh hội trên. Bách Lý gia tộc thiếu hụt hàng đầu Thiên Tiêu, tất nhiên sẽ có vẻ luôn mờ ảm đạm. Đến thời điểm, Địa Long Cốc cũng sẽ đối với Bách Lý gia tộc thất vọng, thậm chí ảnh hưởng đến Bách Lý gia tộc vị kia Thiên Tiêu ở Địa Long Cốc địa vị. Bất luận từ phương diện nào xem, đối với Bách Lý gia tộc đều là có bách hại mà không một lợi. Phủ Thanh chủ bản cơ này dưới đến có thể là vô cùng tốt, để Bách Lý gia tộc rơi vào hiểm cảnh. Đấu nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đem các ngươi Bách Lý gia tộc từ quên ưu thành dọn dẹp ra đi tới. Trung Vũ bước tiến bước ra. Dao huy dâng chào, một vị tràn ngập dọa người khí tức cuồng đao huyền phù ở hắn bầu trời, phảng phất có bạo long bóng mở lượn lờ ở cuồng đao bên trên, đây là trung gia tuyệt học, Đồ Long đao pháp, đao gia, có thể đổ Cửu Thiên Huyền Long. Tiêu Lam không có nhiều lời, nhưng khóe miệng phát họa lên tà mị nụ cười, nhưng làm người sợ hãi, trên người hắn tràn ngập ra cuồng bá cực kỳ khí tức, song trưởng như cuồng thần tay, lập loè o quang, đó là Thiên Bá tông tuyệt học, bá trưởng. Quy lưu thành ba đại cự đầu thế lực, đều có từng người tuyệt học. Hạt nhân con cháu, đều có cơ hội tu hành, đây là bọn hắn gia tộc cường thịnh trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đã như vậy, chỉ có tử chiến. Bách Lý Một Sơn nộ quát một tiếng, trong phút chốc, trong thân thể của hắn có vô số dây leo điên cuồng mạn kéo dài ra, như xúc tu giống như vậy, cuốn về hai đại thiên kêu nhân vật. Còn lại Bách Lý gia tộc con cháu cũng đạp bước mà ra, cùng Bách Lý Một Sơn không giống, trên người bọn họ mang theo thao thiên lửa diễm, làm cho cả tòa chiến đấu phảng phất đều đang tiêu đốt tới gần người đều có thể cảm nhận được cái kia cô nóng dực tâm ý đây là bách lý gia tộc tuyệt học xích diễm tâm pháp chết tiêu lam điên cuồng hét lên vô biên bá đạo tâm ý bao phủ mà ra song trưởng của hắn đồng thời đánh mà ra cùng bá đại trưởng ấn nghiền nát tất cả đem cái kia kéo tới dây leo đều là nổ đến nát tan song trưởng bên trên còn lưu lại mảnh vụn nhưng vào lúc này cái kia mảnh vụn anh bốc cháy lên liệt diễm ở tiêu lam trên bàn tay gào thét nhưng hắn vẫn cư hung hăng lấy bá đạo vô cùng nguyên lực đem liệt diễm chân áp xuống Cùng lúc đó, Trung Vũ cuồng đao chém đi ra ngoài, đồ long đao pháp, quyết không phải có tiếng không có miếng, một đao chém ngang mà qua, lấy Trung Vũ bây giờ tu vi, những kia mảnh vụn đều không thể tiếp cận thân thể của hắn, tình cảnh này làm cho Bách Lý Mộc Sơn sắc mặt khó coi, biết trận chiến đấu này, hắn, thất bại. Đao khi âm ầm bổ xuống dưới, Bách Lý Mộc Sơn đông nhiên bùng nổ ra thao thiên nộ diễm, ánh lửa chiếu ánh cả tòa sàn chiến đấu, trên tay của hắn hiện ra một thanh vũ binh trường thương, móc nghiêng dễ ra cùng Trung Vũ cuồng đao va chạm. Nhưng vẹn vẹn mấy cái đối mặt, cái kia cỗ siêu cường sức mạnh liền đem Bách Lý Mộc Sơn ép tới điên cuồng lùi về sau, chỉ thấy Trung Vũ lại là một đao bổ xuống dưới, Bách Lý Mộc Sơn trưởng thương bị tại chỗ chặt đứt, Tiêu Lam bá trưởng vào lúc này tấn công tới, đánh vào Bách Lý Mộc Sơn trước ngực, đem hắn trọng thương. Chính là hiện tại. Trong đám người áo bào đen bóng người bỗng nhiên biến mất, chỉ chốc lát sau, một bóng người chính là ra hiện tại trên chiến đài không, trêu tức điệu nhìn phía dưới Trung Vũ trong miệng phun ra nhất đạo cuồng ngạo thanh âm ngày xưa bại tướng càng ở đây thể hiện rất uy phong các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé chương 201, như vậy đang nở dễ thương nhất đạo thanh âm chói tai truyền ra làm cho trung vũ sắp đánh giết ra cuồng đao miễn cưỡng địa đỉnh ở giữa không trung mục quang cứng đờ nhìn cái kia huyền phù ở giữa không trung thiếu niên tần minh tìm ngươi nhiều ngày không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa Trung vũ trong miệng phun ra nhất đạo tốc sát thanh âm, sát nghiệm so với trước càng thêm mãnh liệt, vị này cuồng đao phun ra nuốt vào đáng sợ ánh đao, dường như muốn xé rách tất cả. Thìm ta, tân minh lạnh lùng nở nụ cười dưới, phủ thành chủ nhân khẩu quá nhiều, cần ta hỗ trợ giảm thiểu một ít sao. Làm càn, trong phút chốc, phủ thành chủ mấy tên thanh niên võ tu xuống lại mà đến, đều là thả ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, đao uy lạnh lẽo, như cương phòng, thổi đến người hai gõ má bước lên. Bách Lý Mộc Sơn khẩu thổ tiên huyết bị thương không nhẹ, bị còn lại Bách Lý gia tộc người phủ lên cho ăn dưới đang dược, nhưng sắc mặt vẫn cứ trắng xám, khoe miệng không được địa tràn ra vết máu, chỉ cần hơi sử dụng nguyên lực liền đau đớn cực kỳ, hiện nhiên cần phải tĩnh dưỡng trên một quãng thời gian rất dài. Lúc trước ở phủ thành chủ cùng Thiên Bá Tông vây quét bên trong, Bách Lý gia tộc thanh niên tuấn kiệt bị giết đến cũng rất thảm, đến đây người tử thương quá bán, hơn nữa Bách Lý Mộc Sơn trọng thương, sau 3 ngày võ đạo thịnh hội, Bách Lý gia tộc đem không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy, Bách Lý gia tộc đã không cần bọn họ giúp đỡ, trước mắt, cần nhất giải quyết, là Tân Minh. Cái này khiến phụ thành chủ bị nhục nhã ngông cuồng tiểu tử, làm giết. Trung Hinh, chính là người này, mạo phạm ngươi sao. Tiêu Lam nhìn thấy Trung Vũ cùng phụ thành chủ người sắc ý, nhất thời rõ ràng tất cả, hắn nói chuyện vô cùng cẩn thận, xưng Tân Minh là mạo phạm Trung Vũ. Trung Vũ trong thần sắc hàn mang lấp lẻ, hơi gật đầu một cái, làm cho Tiêu Lam rõ ràng ý của đối phương. Lập tức hắn vây vây tay, ra hiệu thiên bá tông đệ tử lại đây, hai đại cự đầu thế lực thanh niên tuấn kiệt, đều đem đầu mâu chỉ về tần minh sát ý điên cuồng gào thét. Hôm nay, không có ông lão kia ở, ngươi cũng dám đi tìm cái chết, ta còn thực sự là khâm phục dũng khí của ngươi. Trung vũ trào phúng giống như điệu nói rằng, trong thành người cũng âm thầm gật đầu, sắc thực, ngày đó ở trong khách sạn, nắm giữ một vị thiên nhất cảnh 9 tầng vũ quân, còn có khủng bố đại trận lúc này mới có thể đoàn diệt phụ thành chủ vũ quân quân đoàn. Nhưng hôm nay, chỉ có người này một người, hắn muốn lấy sức lực của một người, đối kháng hai đại cự đầu thế lực thanh niên tuấn kiệt sao. Lại không nói những người khác, Trung Vũ, bây giờ bước vào thiên nhất cảnh năm tầng, hơn nữa một ít thần thông cùng bí thuật, muốn giết sáu tầng cảnh Vũ quân đều có khả năng, người này, chỉ là thiên nhất cảnh ba tầng mà thôi, trừ phi có cao nhân tương trợ, bằng không làm sao có thể là Trung Vũ đối thủ. Húng chi, thiên bá tông các cường giả cũng ở chỗ này, bọn họ có thể đều không phải người yếu bọn họ vừa đánh đổ bách lý gia tộc thanh niên võ tu chính có thể về thắng lợi oai quét ngang chư địch tần minh trước mắt phần thắng có thể cũng không nhiều a giết ngươi mà thôi cần gì thỉnh cầu lão nhân ra người tần minh hướng phía trước một bước bước ra kiếm chi đại thế hướng phía trước gáp bước mà ra làm cho mọi người vẻ mặt rung động lại này cỗ thế lực lượng lượng đã bước vào hậu kỳ so với trung vụ không chế thế lực lượng lượng mạnh hơn thiên nhất cảnh năm tầng trung vũ chỉ lĩnh ngộ trung kỳ đao chi đại thế mà thôi thông thường mà nói Võ giả đối với thế lực lượng lượng lĩnh ngộ đều nhỏ yếu so với cảnh giới tu hành, dù sao phá cảnh có thể dựa vào kiên trì bền bỉ nỗ lực tu hành, nhưng lĩnh ngộ, nhưng phải dựa vào nộ tính, nộ tính không đủ người, muốn bước ra dựa thế bước thứ nhất đều rất khó. Thế lực lượng lượng lĩnh ngộ có thể cùng cảnh giới đồng bộ, liền có thể xem như là thiên tài, mà có thể vượt qua cảnh giới, tiền đồ, đem cực kỳ quan minh, có thể vượt qua cảnh giới nhỏ đánh bại đối thủ. Kiếm chi đại thế rung động âm ầm. Như nhất đạo cực kỳ sắc bén kiếm mang chém đúm ra, Tần Minh không có sẽ cùng Trung Vũ phí lời. Một chiêu kiếm đánh xuống, cực kỳ sắc bén, phảng phất liền sản chiến đấu đều phải bị chiêu kiếm này chặt đứt. Tần Minh con ngươi lấp lóe lại, thượng giới không gian, sắc thực kiên cố, hắn chiêu kiếm này đặt ở hạ giới đủ để sẽ rách không gian, nhưng ở thượng giới, nhưng không cách nào sản sinh nửa điểm sóng lớn. Trung Vũ cười lạnh, trong phút chốc, bước chân của hắn bước ra, cung đao hét giận dữ, phá không sát phạt, ánh đao phảng phất bao phủ một phương thiên địa. Vô tận đao khí rơi xuống, đã thấy cái kia nhất đạo sắc bén vô cùng kiếm mang dập tắt vô số đao khí, trực tiếp chém về phía hắn cuồng đao. Cuồng đao bên trên, Bạo Long bóng mở tái hiện, phun ra nuốt vào đáng sợ ánh sáng, nhưng khi cái kia nhất đạo kiếm mang hạ xuống thời gian, Bạo Long bóng mở vỡ diệt, Trung Vũ cuồng đao bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, Trung Vũ chỉ cảm thấy một luồng dọa người sức mạnh từ cuồng đao truyền tống đến tay, hắn chỉnh cánh tay đều hơi tê tê, phản phất huyết dịch độc lại. Làm sao có khả năng Trung Vũ lộ ra vẻ khó tin, hắn nhưng là năm tầng cảnh vũ quân, đối diện thiên nhất cảnh ba tầng người, càng không có cách nào làm được nghiền ép. Tuyệt học của hắn, đồ long đao pháp, không kịp đối phương tùy ý một chiêu kiếm, còn có thể tìm ra so với này càng làm cho người ta chuyện lúng túng sao? Cùng lúc đó, Tiêu Lam bá trưởng đã đánh về tần Minh, cùng bá cực kỳ sức mạnh hành đệ xuống, như một vị thái cổ bá vương dáng lâm, bá đạo trưởng ấn nổ đến khí lưu cùng loạn, thiên khung run rẩy dữ dội. Mặc dù là chu vi người đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ thao thiên áp bức lực lượng, có thể đem người tươi sống đánh chết. Nhưng tần minh chỉ là cười nhạt lại, bóng người run lên, hướng về tiêu lam đón đánh đi tới, làm cho tiêu lam vẻ mặt lạnh lùng, muốn chết. Vâng! Một tiếng, tần minh nhân hoàng đại trưởng ấn cùng tiêu lam bá trưởng đột nhiên va chạm lên, một luồng chấn động kịch liệt truyền vang ở trong thiên địa, làm cho một ít chính muốn tới gần thanh niên võ tu đều không thể không lùi về sau. Đúng! Nhân hoàng đại thế mang theo tần minh đại trưởng ấn, chấn động đến mức tiêu Lam ngũ tạng lục phủ đều đang chảy máu, cánh tay của hắn phảng phất bị tần minh chấn động đến mức gây xương, thực sự thật đáng sợ, hắn trưởng lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Luận trưởng pháp, thiên bá tông ở quên yêu thành có thể xưng hùng, cũng không phải là bởi vì cái môn này trưởng pháp chiêu thức có cỡ nào cao mình, mà là bởi vì như thế trưởng pháp cực kỳ bá đạo, phối hợp nội công tâm pháp thôi thúc mà ra, uy lực càng là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể lấy vô thượng cuồng bá lực lượng đem đối thủ đánh giết. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Lam bá trưởng lại bị áp chế chặt chẽ, không chỉ có không cách nào áp bức đối thủ, trái lại khiến cho tự thân đều bị trọng thương, tần minh sức mạnh có thể thấy được chút ít. Phủ thành chủ cùng Thiên Bá tông người nhìn thấy hai đại thiên kiêu đều gặp khó, thân hình không khỏi hơi chậm lại, nhưng Tần Minh cũng không có dừng lại, kiếm chi đại thế gào thét, hóa thành và kiếm, mỗi một kiếm phảng phất đều có người nắm kiếm nhất giống như, kiếm mang lấp loé, soi sáng thiên địa. Thiên vấn kiếm quyết tỏa ra mà ra, kiếm thê muốn lăng thiên, làm cho này phủ thành chủ cùng thiên bá tông thanh niên vũ quân trong lòng sợ hãi, như vậy khí thế đáng sợ, hắn đúng là cấp thấp vũ. Quân sao? Tần minh thủ trưởng run lên, trong phút chốc, vạn đạo nhuệ kiếm đồng thời đánh giết mà ra, từng vị thanh niên vũ quân bóng người ở dưới kiếm bị chém giết, bất luận là phủ thành chủ, vẫn là thiên bá tông, đều không có người nào có thể chống đỡ được Tần minh một chiêu kiếm, ngăn ngắn mấy tức thời gian. Không biết có bao nhiêu thiên phú kiệt xuất thanh niên võ tu trở thành dưới kiếm của hắn vong hồn. Không chịu được như thế một đòn, phụ thành chủ cùng thiên bá tông, đều là rác rưỡi sao. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, làm cho Trung Vũ cùng Tiêu Lam vẻ mặt cứng ngắc đến cực hạn, Đặc biệt là Trung Vũ, hắn căn bản không thể tin được, đối phương dĩ nhiên mạnh như thế, hắn bước vào năm tầng cảnh, ở trên tay đối phương, liền một chiêu đều đi có điều. Người này, đến cùng là lai lịch ra sao, còn có trong phủ cấp cao vũ quân làm sao vẫn không có đến trung vũ nội tâm âm thầm vấn đạo dựa theo kế hoạch của hắn phủ thành chủ cấp cao vũ quân sẽ có một phần lặng lẽ cản tới nơi đây để phòng ngừa bách lý gia tộc cao tầng đến đây cứu bách lý ngọc sơn nhưng mà bọn họ phủ thành chủ thanh niên võ tu bị giết đến thảm như vậy nhưng không có người trước tới cứu viện hiện nhiên bọn họ ở nửa đường trên gặp phải bất trắc trên thực tế trung vũ suy đoán cũng không sai phủ thành chủ cấp cao vũ quân xác thực ở trên đường gặp phải phục kích Chỉ có điều, này phục kích chỉ có một người mà thôi. Phủ thành chủ vẫn chưa điều động hàng đầu vũ quân, đa số 7 tầng, 8 tầng cảnh giới vũ quân, đối với chỉ nửa bước đều bước vào vương đạo cảnh kiếm phần tới nói, đội hình như vậy, căn bản không đủ kiếm phần giết. Hơn nữa kiếm phần lựa chọn địa điểm phi thường bí ẩn, giết thời điểm thậm chí đều không có mấy người chú ý tới. Quên lưu giữa thanh nơi, chu vi quan sát chiến đấu người mù quăng đều dại ra, bọn họ nhìn thiếu niên kia bình tĩnh mà thu gật hai đại cự đầu thế lực thanh niên võ tu tính mạng trong lòng càng hơi choáng lên, thiếu niên này nếu là ra hiện tại sau 3 ngày võ đạo thịnh hội trên, còn có ai có thể cùng tranh tài. Lúc trước, vô số người thảo luận qua võ đạo thịnh hội trên ai sẽ buộc lộ tài năng, nhưng nhưng rất ít người nhắc qua ngày xưa trong khách sạn Bức Lùi Trung Vũ thiếu niên, vừa đến là kieng, kỵ phụ thành chủ, thứ hai đối với Tần Minh sức chiến đấu biết được cũng không nhiều, đại đa số người đem quy bởi vì trận pháp phái, mới làm cho Tần Minh nắm giữ đẩy lui Trung Vũ thực lực. Còn Tần Minh thực lực của bản thân cũng không có gây nên mọi người quan tâm. Trung Vũ, Bách Lý Mộc Sơn, Tiêu Lam, hiển nhiên là tối bị người xem trọng ba vị thiên tiêu. Nhưng giờ khắc này, Bách Lý Mộc Sơn trọng thương, Trung Vũ, Tiêu Lam đều không phải thiếu niên này một chiêu lực lượng, đứng ở một bên, chớ mắt mà nhìn huynh đệ của chính mình bị tàn sát, bọn họ cũng không dám xuất thủ cứu giúp. Đây là cỡ nào bi ai? Bách Lý gia tộc lòng người tình phi thường phức tạp, bọn họ nguyên tưởng rằng hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy một nhân vật khủng bố. Giết thiên kiêu như giết miêu Cẩu, sức chiến đấu cường đại đến làm người nghe kinh hãi. Cảnh giới của hắn, chỉ có thiên nhất cảnh ba tầng mà thôi. Ở như vậy một vị tuyệt đại thiên kiêu trước mặt, liền ngay cả Bách Lý Một Sơn thời điểm toàn thịnh cũng có vẻ lưu mờ ảm đạm, có thể nói, cả tòa quyên yêu thành thanh niên đồng lửa, đều sẽ bị ép tới không nhất nổi đầu lên. Một mặt, Bách Lý gia tộc người rất cảm kích tần minh, mặt khác, trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu, thiếu niên này so với bọn họ tuổi còn nhỏ, liền có tu vi như thế Chẳng lẽ, hắn ở chừng 20 tuổi, liền có thể bước vào vương đạo cảnh sao? Mặc kệ là ba đại cự đầu thế lực thiên tiêu, vẫn là ở chiến trung quanh đài quan sát quần chúng, giờ khắc này ở bên trong tâm đều có đồng dạng nghi hoặc, người này, đến tuột cùng đến từ đâu? Hắn, là ai? Đi! Trung vũ cùng tiêu lam từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bọn họ hầu như là đồng thời làm ra quyết định, hai viên phụ triện trong nháy mắt bước cháy lên, bùng nổ ra kinh người khí tức, tần minh vẻ mặt run lên. Bóng người lui về phía sau mấy bước, đùa này triện lực công kích, đủ để thương tổn được cấp cao vũ quân, rất mạnh. Lại chạy trốn sao? Phủ thành chủ, như vậy đáng thương. Trưng 202, vào bách lý gia tộc. Phủ thành chủ hai công tử, trung vũ, lại một lần nữa, đào tẩu. Không chỉ có là hắn, còn có thiên ba tông tiêu lam, hai người liên thủ, bày xuống này sát cục, vốn định muốn tuyệt sát bách lý gia tộc thiên tiêu nhân vật, nhưng mà cuối cùng, trôn vùi nhưng là hai đại cự đầu thế lực người tính mạng. Mặc dù là giàu nứt đố đổ vách, gia đại nghiệp đại hai đại cử đầu, lần này cũng tổn thất không ít kiện xuất hậu bối, bọn họ trưởng bối, e sợ phát điên hơn. Ai có thể nghĩ tới, một ở quên ưu thành tên điểu chưa biết tiểu tử, có thể lấy sức một người, chu diệt rất nhiều vũ quân đây. Trận chiến này hợp thành chấn động, tần minh bóng người lặng yên rời đi, không người nào có thể lần theo đến tung tích của hắn. Cho tới bách lý gia tộc thanh niên thiên kiêu môn, nhưng là liền hô một tiếng nói cảm ơn cơ hội đều không có, chơ mắt mà nhìn tần minh rời đi sau đó liền phẫn nộ trở lại bách lý gia tộc ba đại cự đầu thế lực thiên tiêu hôm nay đều là nguyên khí đại thường chỉ có một người tiêu sái mà đến thông dong rời đi nhưng người này tên không người hiểu rõ thậm chí có một ít hơi kém ba đại cự đầu thế lực bắt đầu rục ra rục dịch muốn đem tần mình chiêu vào bọn họ dưới trướng người này tiềm lực vô hạn nếu như có thể bồi dưỡng lên đem là phi thường đáng sợ vương giả nhân vật vô cùng mạnh mẽ ở quyến ưu trong thành ngoại trừ ba đại cự đầu thế lực ở ngoài Còn có đông đảo gia tộc, tông môn, bọn họ cũng không phải là không có xưng bá quyên ưu thành giã tâm, chỉ có điều thiếu hụt vương đạo cảnh cường giả toa chấn, ở hàng đầu về mặt chiến lực yếu đi không biết bao nhiêu. Nói cho cùng, vương đạo cảnh tôn giả mới là đứng quyên ưu thành đám mây cường giả, một vị tôn giả, xoay tay liền có thể tiêu diệt vô số vũ quân, không bước vào cảnh giới này, chung quy chỉ là run dế. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái kia ở thiên quân bảng trên có thể ghi tên ba vị trí đầu thiên chi tiêu tử. Ở đối diện vương đạo cảnh tôn giả thì, có lẽ sẽ có sức đánh một trận. Sau khi, lại có người ở một cái hẻo lánh trên đường nhỏ, phát hiện phủ thành chủ cấp cao vũ quân thi thể, chúng lòng người đều là du lên, hiện nhiên, cũng ngay ấy trong khách sạn ông lão có không thể phân cách quan hệ. Bách lý gia tộc tuy rằng bị phủ thành chủ cùng thiên bá tông liên thủ áp chế, nhưng nói cho cùng, những này qua tới nay, phủ thành chủ hao tổn mới là to lớn nhất, bất luận là ở cao cấp về mặt chiến lược, vẫn là ở hậu bối đệ từ trên, đều tổn thất nặng nề. Có thế lực lớn chi chủ cảm khái nói, sau ba ngày võ đạo thịnh hội, ai, mới là doanh gia đây. Bây giờ nhìn lại, kết quả rất khó nói. Cái kia thiên nhất cảnh ba tầng thiếu niên, sẽ tham gia sao? Quá một ngày, địa long quốc sứ giả dáng lâm quên ưu thành, nhưng đối với ba đại cự đầu thế lực tới nói, nhưng không phải chuyện tốt đẹp gì, bọn họ đều tổn thất nặng nề không biết nên lấy ra cái gì đến cho sứ giả đại nhân xem. Trung vũ cùng tiêu lam đúng là cũng còn tốt, dù sao không có chịu đến trọng thương chỉ là bị đánh bại, danh tiếng bị hao tổn. Nhưng bách lý Mộc sơn, nhưng là liền nguyên lực đều không thể vận dụng. So sánh với đó, phủ thành chủ cùng thiên bá tông vẫn chiếm cư ưu thế. Hơn nữa, có phủ thành chủ tầng này quan hệ ở, quyền ưu thành chủ cùng thiên bá tông tông chủ tiêu cường đều có thể càng thêm thân cận sứ giả đại nhân. Lúc này bách lý gia tộc bên trong có thể nói là tình cảnh bi thảm. Bọn họ bản tướng hy vọng ký thác ở bách lý Mộc sơn trên người, hy vọng hắn có thể tiến vào địa long quốc. Tăng lên Bách Lý gia tộc địa vị, trước mắt, không chỉ có không cách nào đạt thành mục đích, thậm chí còn có có thể trở thành phế nhân, khiến cho người tuyệt vọng. Các ngươi nói một chút coi, hai ngày sau võ đạo thịnh hội, nên làm gì, Vũ Nhi hay là có thể đi tới chiến một hồi, nhưng những người khác, e sợ đều là đi tới mất mặt xấu hổ. Bách Lý gia tộc trong hội nghị, gia chủ Bách Lý tuyệt mở miệng hỏi, cũng không đủ thiên tài, làm sao đi tới tranh đấu. Bách Lý lặng thinh bên trong Vũ Nhi, chính là Bách Lý gia tộc một vị thanh niên thiên tiêu thiên nhất cảnh đỉnh cao tầng 3, chỉ cần không gặp cấp trung vũ quân vẫn có sức đánh một trận nhưng những người khác một khi gặp gỡ chỉ sợ cũng sẽ bị cái khác hai đại cự đầu hậu bối giết chết theo ta thấy hai ngày sau võ đạo thịnh hội bách lý gia tộc không bằng tạm lùi một bước không tham dự là được rồi một vị bách lý gia tộc tộc lão mở miệng nói rằng làm cho không ít người thở dài bọn họ nhưng là quyên ưu thành bá chủ thế lực trong tộc hậu bối vô số kể nhưng bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới muốn tránh né chiến đấu mức độ sao Nếu như tránh né không chiến, không tham dự võ đạo thịnh hội, e sợ địa Long Cốc sẽ xem thường, liền ngay cả Diệp Nhi ở địa Long Cốc địa vị cũng sẽ bị liên lụy. Một vị khác tộc lao nói rằng, Bách Lý Diệp chính là hắn tôn tử ở địa Long trong cốc tu hành. Nếu để cho người biết được Bách Lý gia tộc liền thịnh hội cũng không dám tham gia, thế tất sẽ làm Bách Lý Diệp ở địa Long trong cốc địa vị giảm xuống không ít. Lẽ nào vì Bách Lý Diệp một người liền muốn để bên trong gia tộc cái khác hậu bối đệ tử ở thịnh hội trên làm mất mạng sao? Vị kia tộc Lao cả giận nói, Bách Lý Diệp một người, liền đủ để chống đỡ lấy cả tòa gia tộc Vinh Quang, như vậy, còn chưa đủ sao. Bách Lý Diệp tổ phụ đối chọi gây gắt. Chuyện cười, nếu là hắn không cách nào bước vào vương đạo cảnh, tất cả có điều đều thành không. Nếu như ta Bách Lý gia tộc hậu bối đệ tử đều chết hết, như vậy, gia tộc Vinh Quang thì có ích lợi gì. Có tộc Lao bất mãn, tuy nói bọn họ cũng rất xem trọng Bách Lý Diệp tiềm lực thế nhưng cũng không thể vì vậy mà bồi thêm gia tộc cái khác hậu bối đệ tử chứ một đám mục quang thiện cận người tương lai diệp nhi một tiếng hốt lên làm kinh người Lăng vân thiên địa thời gian các ngươi cũng không nên hối hận bách lý diệp tổ phụ hừ lạnh nói địa long cốc đã có một vị thiên tôn cấp những khác trưởng lao nuối thu diệp nhi làm đệ tử đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn trăm năm bên trong diệp nhi thành tiểu trí ít cũng là cấp trung tuân giả đến lúc đó ta bách lý gia tộc đem một lần trở thành quyên ưu thành mạnh mẽ nhất thế lực thậm chí hai trăm niên bên trong có thể đi vào cổng Châu Thành chờ muộn căn cơ nghe đến lời này Bách Lý Tuyệt thân hình không nhịn được rung động lại Bách Lý Diệp lại bị Thiên Tôn coi trọng cứ như vậy dù cho Bách Lý Mộc Sơn không có tiến vào Địa Long Cốc cũng bó tay một vị Thiên Tôn cấp trưởng lão đệ tử cỡ nào tôn vinh dù cho không có bước vào Vương Đạo Cảnh nhưng cấp thấp tôn giả vẫn phải cho hắn mặt mũi Người nói nhưng là thật sự Bách Lý Tuyệt nhìn về phía Bách Lý Diệp tổ phụ lần thứ hai xác nhận nói. Tám chín không rời bách lý diệp tổ phụ đắc ý cười nói, hắn tôn tử sắp trở thành thiên tôn đệ tử, hắn này nhất mạch sẽ bị tôn sủng, vượt lên cái khác các mạch bên trên. Diệp Nhi sao lại đột nhiên bị thiên tôn cấp trưởng lão vừa ý? Có tộc lão không rõ, thiên tôn nhân vật chính là vương đạo cảnh cấp cao cường giả, mặc dù ở cựu châu trong thành, thiên tôn cũng là cực sự khủng bố đại năng tồn tại, tầm thường vương đạo cảnh tôn giả ngay cả thiên tôn cường giả một đòn đều không chịu nổi, tất nhiên là có cơ duyên lớn. Bách Lý Diệp tổ phụ thần khí mười phần, còn lại người trầm mặc lại, không biết nên làm như thế nào lựa chọn. Từ Bách Lý Diệp tổ phụ đến xem, Bách Lý Diệp tiền đồ không thể lý limited, sắp trở thành Bách Lý gia tộc vinh quang, làm cho Bách Lý gia tộc đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Nhưng, gia tộc hậu bối thanh niên nhưng là ở đây tộc lao hậu duệ, một khi lên chiến trường, át gặp phủ thành chủ cùng thiên bá tông độc thủ, bọn họ, có thể nào đồng ý? Buồn cười, buồn cười, đường đường quên yêu thành bá chủ thế lực, càng không dám chiến ủy chiến, mà đem hy vọng toàn quân ký thác ở một hậu bối trên, thực sự là làm người cười. Nhất đạo tiếng cuồng tiếu cổn cổn truyền đến, làm cho Bách Lý gia tộc người mục quang đều là cứng đờ, lộ ra tức giận. Bách Lý Tuyệt bóng người đột nhiên chạm lên, phóng ra cuồng bạo hoài, bao phủ thiên địa, rung động âm ầm. Đã thấy Nhất đạo áo bào đen bóng người bước chậm hư không mà đến, chậm rãi dáng lâm ở chỗ này, chỉ lộ ra một đôi mắt, lộ ra vẻ âm trầm, càng để Bách Lý Tuyệt cảm thấy một trận khiếp đảm. Người là người phương nào? Bách Lý Diệp Tổ Phụ phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ, phản phất có nhất đạo diễm mang xì ra, làm cho áo bào đen bóng người cười gần lại, ta là ai không trọng yếu, ta đến, là muốn cùng Bách Lý gia tộc làm món làm ăn. Chỉ là thiên nhất cảnh ba tầng người, cũng xứng cùng ta Bách Lý gia tộc làm ăn. Bách Lý Diệp Tổ Phụ trâm trọc giống như địa cười nói, ta cứu các ngươi Bách Lý gia tộc 23 người, liền Bách Lý Một Sơn tính mạng đều là ta cứu, hiện tại, ngươi cho rằng ta không có tư cách cùng Bách Lý gia tộc làm ăn. Dưới hắc bảo truyền ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, khiến cho đến Bách Lý tuyệt vẻ mặt lại là run lên, nguyên lai ngươi là Bách Lý gia tộc, nên không phải vong ân phụ nghĩa hạ người đi. Áo bào đen bóng người lạnh nhạt nói, đương nhiên không phải, nhiều tạ các giới cứu giúp tại hạ Tôn Nhi, tại hạ không cần báo đáp, xin mời các hạ được ta một cung. Một tiên tộc lao nhất thời đứng dậy, quay về Tần Minh thật sâu bái một cái, hôm qua ở giữa thành chiến trên đài bị Tần Minh cứu người bên trong, vừa vặn có hắn Tôn Nhi, đối với Tần Minh trong lòng hắn là phi thường cảm kích. Chấm đã, Bách Lý Diệp tổ phụ ánh mắt lóe lên, ai biết hắn là thật hay giả? đều có thể xin mời hôn qua ở trên chiến đài trải qua người đến xác nhận một hồi. Áo bào đen bóng người từ từ nói, Bách Lý Tuyệt gật gật đầu, chợt phất phất tay, rất nhanh, một tên hôn qua từng thấy tần Minh ra tay thanh niên thiên tiêu bước chậm mà đến, áo bào đen bóng người nhìn một chút hắn, không hề nói gì, thủ trưởng vạch một cái, kiếm mang long lãnh, có một cổ lăng vân thiên địa sắc bén tâm ý làm cho cái kia bách lý gia tộc thanh niên sắc mặt run rẩy, không được gật đầu, là hắn. tuy rằng hình dạng và khí chất cũng khác nhau, nhưng này kiếm thế, đúng là hắn. nói như thế, các hạ cho ta bách lý gia tộc nhưng là có đại ân a. bách lý tuyệt nghe vậy lộ ra ý cười, nếu không có tần minh hôn qua ra tay, bách lý gia tộc thanh niên đồng lứa đem đứt gãy, này là chuyện phi thường đáng sợ. khách khí, tần minh trong miệng lãnh đạm phun ra ba chữ, sau đó lại nói, này khoản buôn bán, có thể nói chuyện sao? Tự nhiên có thể, người đến, ghế trên. Bách Lý tuyệt hân nhiên mời Tần Minh vào chỗ, mọi người cũng đối với Tần Minh phi thường hoang nền, kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu, Tần Minh cùng Phụ Thành Chủ cùng Thiên Bá Tông là địch, như vậy, tự nhiên là Bách Lý gia tộc kẻ địch. Như tại quá khứ, Bách Lý gia tộc còn muốn ước lượng một hồi, cùng Tần Minh giao hảo, liệu sẽ có đắc tội mặt khác hai đại cự đầu thế lực, nhưng hiện tại, song phương trở mặt sau khi, tất cả, đều không cần lưu ý. Không biết Tiểu Hữu có gì chỉ giáo. Bách Lý tuyệt thấy Tần Minh chưa có nói ra tên thật dự định, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp hỏi Tần Minh ý đồ đến. Hai ngày sau, ta nguyện thế Bách Lý gia tộc xuất chiến, không biết gia chủ ý như thế nào. Trường 203, Thịnh hội. Bách Lý gia tộc, cho tới vương đạo cảnh Tu Vi gia chủ, cho tới đỉnh cao vũ quân cảnh giới tộc lão, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Minh, lộ ra phong mang, người này, càng chủ động thế bọn họ Bách Lý gia tộc xuất chiến. Từ bọn họ được tình báo đến xem, Người này phải làm phi thường cùng ngạo mới đúng, coi trời bằng vùng, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, đối diện phủ thành chủ đều cực sự bá đạo, trước mắt, hắn chủ động đưa ra thế bọn họ bách lý gia tộc xuất chiến, đúng là làm bọn họ phi thường bất ngờ. Tiểu hưu nói nhưng là thật sự, bách lý tuyệt trong ánh mắt đột nhiên né qua một vệ tinh mang, nội tâm mơ hồ có chút kích động, người này thủ đoạn bọn họ có thể đều có nghe thấy, đặc biệt là hôm qua chiến đấu, vạn kiếm cùng phát, đối diện bất luận người nào đều là một chiêu kiếm chém chi. Thậm chí Thiên Nhất Cảnh năm tầng trung Vũ ở trước mặt hắn cũng không đủ xem sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối đủ để sánh vai Thiên Nhất Cảnh 6 tầng Vũ Quân. Như hắn thật đồng ý Thế Bách Lý gia tộc xuất chiến, như vậy bọn họ hầu như có thể nói là chắc chắn thắng. Ta cũng không có nói dối tâm tình. Áo bào đen bóng người trầm thấp địa nở nụ cười dưới. Chỉ có điều đến thời điểm ta nghĩ giết mấy người, còn hy vọng Bách Lý gia tộc không phải sợ sự mới tốt. Giết mấy người. Bách Lý gia tộc cao tầng sững sốt một chút. Trận rõ ràng tần minh ý tứ, hắn tới đây, có điều là cần một nền tảng, lấy thuận tiện hắn chu diệt phủ thành chủ cùng thiên bá tông thiên tiêu nhân vật. Trung vũ cùng tiêu lam nếu là ngã xuống, đối với bách lý gia tộc tới nói, nhưng là một chuyện tốt. Tiểu hữu đồng ý giúp đỡ ta bách lý gia tộc, là ta bách lý gia tộc vinh hạnh. Lấy tiểu hữu thiên tư, đủ để tiến vào địa long cốc tu hành, đến thời điểm, mong rằng đối với ta bách lý gia tộc chăm sóc nhiều hơn. Bách lý tuyệt mở miệng cười nói, tiến vào địa long cốc sao. Tân Minh cũng không nghĩ tới điểm này, Địa Long Cốc chính là thế lực cấp độ bá chủ. Nếu như có thể tiến vào bên trong, tất nhiên có thể thu được càng tốt hơn tu hành tài nguyên. Nhưng hắn thích làm gì thì làm quen rồi, tiến vào tông môn thế lực tất nhiên muốn bị hạn chế. Hơn nữa hắn có hệ thống ở tay, chỉ cần có, có đủ nhiều nguyên thạch, đều không cần lo lắng đan dược cùng công pháp thần thông. Thậm chí hắn bây giờ trên người liền có vài loại tuyệt học, mỗi một loại đều hơn xa quá Quyến U Thành Ba Đại Cự Đầu tuyệt học, phi thường lợi hại. Gia nhập Địa Long Cốc. Đối với hắn mà nói, không khác nào làm điều thừa. Đương nhiên, gia nhập một tòa thế lực cấp độ bá chủ, có thể làm cho hắn được đại năng cường giả che chở, nhưng tương tự, cũng là hạn chế. Trên người hắn cùng Thánh Nguyên Tông, Thiên Hành Kiếm Tông cùng với ân gia đều có thù hận, tương lai hắn nếu là muốn đi báo thù, địa Long cốc chưa chắc sẽ hắn, thậm chí còn có thể ngăn cản hắn. Bởi vậy, tần minh tham gia lần này võ đạo thịnh hội, vì là, chỉ là giết người mà thôi, cái khác, hắn đều không thèm để ý Cái này bách Lý gia chủ cứ việc yên tâm. Tần Minh cười gật đầu, chưa có nói ra không dự định gia nhập địa Long Quốc sự tình. Còn lại người cũng rồn dập nở nụ cười, có Tần Minh thế bọn họ bách Lý gia tộc xuất chiến, đủ để quét ngang quên ưu thành trẻ tuổi. Bọn họ lúc trước đâm chiêu đã lâu vấn đề, liền như vậy giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, người ở tại tràng bên trong vẫn có người nội tâm không thích, chính là bách Lý Diệp Tổ Phụ, bách Lý Chính Đức. hắn biết rõ, lấy Tần Minh Thiên Phú cùng sức chiến đấu, tất nhiên có tư cách gia nhập địa Long Quốc khi đó, có lẽ sẽ đem Bách Lý Diệp ánh sáng ép che xuống. Bách Lý Chính Đức cũng không phải là không hy vọng có Bách Lý gia tộc người hoặc là bạn của Bách Lý gia tộc tiến vào địa Long Cốc, hắn chỉ là không hy vọng có so với Bách Lý Diệp càng xuất sắc người gia nhập, khiến cho Bách Lý Diệp địa vị có giảm xuống. Đối với Bách Lý Chính Đức tới nói, hắn duy nhất hy vọng cùng kiêu ngạo, chính là hắn cái này tôn tử, hắn dốc hết hết thảy, cũng phải thế hắn tôn tử lọc đường. Còn không biết tiểu hữu tục danh, nếu như muốn xuất chiến. Tiểu hưu có thể muốn dùng bách lý gia tộc dòng họ. Một vị tộc lão cười hỏi, đã thấy bách lý tuyệt lắc lắc đầu, không cần phiền phức như vậy, ai nói bách lý gia tộc phái ra người đều muốn tính bách lý. Phủ thanh chủ cùng thiên bá tông hàng năm mời chào nhiều như vậy thanh niên tu sĩ, chẳng lẽ tất cả đều đổi họ. Tiểu hưu cứ việc tùy ý, không cần phải lo lắng cái này. Chư vị có thể coi ta mà thiên. Tần Minh lưu lại nhất đạo nhàn nhạt tiếng nói, lập tức bước chân bước ra, bóng người lấp lẻ, rời đi bách lý gia tộc gia chủ thật sự phải tin tưởng hắn sao? bách lý chính đức quay về bách lý tuyệt hỏi hắn lại có gì tất yếu lửa gạt đây? nếu như đây là phụ thành chủ cùng thiên bá tông thiết ngư kế như vậy bọn họ tiêu tốn đánh đổi cũng quá lớn. bách lý tuyệt mâu sắc thâm trầm đây là bách lý gia tộc cơ hội cuối cùng dù cho ta bách lý gia tộc không có thiên kiêu có thể đi vào địa long cốc tu hành nhưng nếu như có thể đem phụ thành chủ cùng thiên bá tông đè xuống lao phu cũng không uổng công đời này. chúng tộc lão nội tâm hơi rung động lại. Sao thực, bọn họ bách Lý gia tộc thanh niên đồng lứa đã không cái gì hy vọng, mà tần Minh hy vọng nhưng lớn vô cùng, có thể kết làm một phần thiện duyên cũng rất tốt. Tiếp theo trong vòng 2 ngày, Quên Lưu Thành có vẻ phi thường bình tĩnh, trải qua ngày ấy ở trung ương nơi đại chiến, ba đại cự đầu thế lực đều thương tổn được nguyên khí, đem từng người thanh niên con cháu, đặc biệt là Thiên Phú Kiệt Xuất con cháu, đều ở lại cửa phủ bên trong, không cho bọn họ tùy ý bước ra, để tránh khỏi bị độc thủ. Cho nên, 2 ngày này cũng không có khủng bố đại chiến bạo phát nhưng cũng hiện ra một nhóm nhân vật thiên tài, cũng không phải quen ưu thành bản thổ thiên kiêu nhân vật, mà là đến từ những thành trì khác, cùng thuộc về với địa long cốc phụ thuộc, những này thiên kiêu nhân vật, đa số bốn tầng cảnh cùng năm tầng cảnh vũ quân, sức chiến đấu mạnh phi thường, bị người xem trọng. Cuối cùng một ngày, quên ưu trong thành càng ngày càng nóng nảy lên, đến từ các nơi thanh niên thiên kiêu dồn dập dáng lâm, theo cùng bọn họ đến, thậm chí còn có vương đạo cảnh tôn giả nhân vật. Quên ưu thành bên ngoài địa giới, nhưng là có không ít cường thịnh cực kỳ thành trì trong đó tôn giả số lượng, vượt xa quá quên yêu thành. Chỉ có điều, những thế lực này bên trong, ngay cả thiên tôn cấp bậc cường giả đều không có, cho nên không cách nào bước vào cuồng châu thành. Ở kiểu châu xây thành lập thế lực, chí ít, cũng phải có thiên tôn nhân vật tòa chấn, bằng không, rất dễ dàng liền bị người phá hủy, như đồng chuyện vạn. Phàm là có vương đạo cảnh tôn giả cùng đi thiên kiêu nhân vật, phủ thành chủ tự nhiên không thể coi là không có gì, dồn dập mời tiến vào phủ thành chủ, lấy quý khách chi lệ trở Rốt cục, Võ đạo thịnh hội ngày, đến, toàn thành mục quang lần thứ hai tập trung ở trung ương nơi, tòa kia rộng lớn cực kỳ trên chiến đài. Ở san chiến đấu chu vi, trời vừa sáng liền lít nha lít nhít địa chật nít đến đây người vây xem, bực này việc trọng đại, đối với Quyên Yêu Thành tới nói, ngàn năm một thở, hầu như rất khó gặp đến một lần. Bọn họ, không chỉ có thể nhìn thấy Quyên Yêu Thành trẻ tuổi phong thái, còn có thể nhìn thấy đến từ cái khắc cường thịnh thành Chi thiên Chi tiêu tử, có người nói, bọn họ vị trí thế lực. Nắm giữ không chỉ một vị vương đạo cảnh cường giả, so với quên ưu thành ba đại cự đầu thế lực mạnh mẽ rất nhiều. Mà ở chiến trung quanh đài, lại có ba tòa nguy nga lầu các, ở lầu các trên, có thể cú thanh sở địa nhìn thấy trên chiến đài cảnh tượng. Này ba tòa lầu các, chính là vì là quên ưu thành ba đại cự đầu thế lực chuẩn bị. Bách lý ra tổng người, đến. Mọi người vẻ mặt lấp lóe chỉ thấy nhất đạo cơn lốc hô tiếu thiên địa mà đến, không biết mang theo bao nhiêu cường giả thân thể, như nhất đạo liệt diễm xì ra, trong phút chốc. Bách lý gia tộc lầu các phía trên liền thêm ra mấy bóng người, tất cả đều lộ ra sâu không lường được khí tức, làm cho chỉnh tòa lầu các đều buộc lộ ra hung hăng hỏa diễm tư thế, nhất thời làm cả vùng không gian nhiệt độ lên một lượt thăng không ít. Xích diễm tâm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, Mọi người thán phục địa phun ra một thanh âm, xích diễm tâm pháp, làm bách lý gia tộc tuyệt học, không gần như chỉ ở quên yêu trong thành, liền ngay cả những thành trì khác thế lực cường đại, cũng cũng biết. Xem ra là sớm nhất đến. Bách Lý gia tộc một vị tộc lão tử tổ nói. Cái kia hai con lão ố quy, đương nhiên làm đến chậm. Bách Lý tuyệt trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng chi ngữ, làm cho mọi người vẻ mặt có chút đặc sắc, xem ra Bách Lý gia tộc đối với phủ thành chủ cùng thiên bá tông oán nghiệm phi thường thâm A, này Bách Lý tuyệt tùy ý một câu nói, đều lộ ra phong mang. Bách Lý một sơn dĩ nhiên không. Có mắt sắc người nhìn thấy Bách Lý gia tộc đội hình, lập tức phát hiện kỳ bên trong cũng không có Bách Lý một sơn bóng người trong ngày thường làm người biết rõ thanh niên thiên kiêu cũng đều chưa từng xuất hiện chỉ có bách lý vũ một người tam thiên trước trận chiến đó bách lý một sơn bị trung vũ liên thủ với tiêu lam nhầm bảo gặp phải trọng thương xem ra đến hiện tại vẫn không có khôi phục bị trọng thương có nhìn thấy tam thiên trước trận chiến đó người chậm rãi nói làm cho mọi người thở dài đáng tiếc vốn là một đời tuổi trẻ anh hào nhưng bởi vì bị thương mà không cách nào tham gia cỡ này thịnh hội bỏ qua tiến vào địa long cốc cơ hội quá đáng tiếc Người kia là ai, an mặc một bộ áo bào đen, ở Bách Lý gia tộc bên trong, khi nào có thêm như vậy nhân vật có tiếng tăm. Có người phát hiện tần minh tung tích, nhưng không có người biết được thân phận của hắn. Không chỉ có là bọn họ, Bách Lý gia tộc thanh niên Tuấn Tài Môn, cũng cũng không biết này áo bào đen bóng người đến tột cùng là ai. Này áo bào đen bóng người tràn ngập một luồng mùi chết chóc, như vong linh trở về, khiến cho những thanh niên đó Tuấn Kiệt cũng không dám tùy ý tới gần. Thịnh hội này quy tắc ta còn chưa từng thu được thông báo, làm sao sắp xếp sau đó lại bàn đi. bách lý tuyệt đối tần minh truyền âm nói. tần minh khẽ gật đầu. trong phút chốc, ánh mắt của hắn vọng hướng về thiên khung, phảng phất có thể đâm phá thiên bích, làm cho bách lý tuyệt mục quang cũng nhìn qua khứ. thiên khung điên cuồng gào thét, đại thế phun trào. một nhóm bóng người cồn cồn mà đến, phảng phất một vùng không gian áp bức mà đến, khiến cho đến người ở tại tràng đều ở bên trong tâm sản sinh một luồng nhẹ thở cảm. phủ thanh chủ cùng thiên bá tông dắt tay nhau mà đến, xem ra bọn họ kết minh càng chặt chẽ. trong lòng mọi người tự nói. Di vang phủ thành chủ cùng thiên bá tông quan hệ tuy rằng cũng rất mật thiết, nhưng cũng rất ít cùng hành động, trước mắt, bởi gần nhất thế cuộc, bọn họ hiển nhiên triển khai càng thêm mật thiết hợp tác. Quyên yêu thành chủ tự thân phảng phất chính là một vị vô cùng công đao, có thể ép vỡ một phương tương khùng, nổ tiếu thiên địa. Mà thiên Bá tông tông chủ, tiêu Cường thì lại tràn ngập bá đạo khí, phảng phất bên trong đất trời hắn làm đầu, hoành ép vạn cổ. Ở bên cạnh họ, còn có từng vị khí thế nhân vật mạnh mẽ, khí tức đều không yếu hơn bọn họ. Rõ ràng là đến từ những thành trì khác tôn giả nhân vật. Tôn giả, nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng, mỗi một vị đều làm người ngước nhìn. Nhưng mà, mặc dù là này rất nhiều nhân vật cường hành, cũng đều đối với cái kia đi ở trước hết tôn giả một mực cung kính, cái kia đi ở trước hết tôn giả có điều là mới vừa vừa bước vào vương đạo cảnh mà thôi, nhưng cũng ngự trị ở chúng tôn bên trên. Người này, Địa Long Cốc sứ giả, tôn giả, Seven. Chương 204, Loạn chiến. Seven, Địa Long Cốc sứ giả Tuy rằng chỉ là vừa bước vào vương đạo cảnh tầng thứ này, nhưng địa vị của hắn, nhưng xa xa cao hơn ở đây tuân giả, Sở Huyên bản thân chính là một vị thiền tôn đệ tử, hơn nữa vị này thiền tôn thanh danh hiển hách, ở Cung Châu thành đều có mạnh mẽ uy danh, không người bất kính. Hán đệ tử ở những này phụ thuộc trong thành trì, tự nhiên có cực cao địa vị. Bởi vậy, nơi này phụ thành chủ người bên trong, Sở Huyên đứng phía trước nhất, mục quang não nghệ, hắn tuy tu hành trăm năm, nhưng nhìn qua cũng có điều hơn ba tuổi rằng rớp khá là vĩ đại. Ở mấy vị tôn giả phía sau, chính là các đại tôn giả mang đến thiên kiêu nhân vật, Trung Vũ cùng Tiêu Lam cũng ở trong đó, bọn họ trong ngày thường cũng coi như là khí chất xuất chúng, nhưng vào thời khắc này, lại có vẻ cực kỳ tầm thường. Lúc này, Trung Vũ cùng Tiêu Lam ánh mắt đảo qua vùng không gian này mọi người, cũng không có phát hiện tần minh tồn tại, trong lòng bọn họ hơi bương lỏng, nếu là hôm nay gặp phải tần minh, sợ là căn bản không cần chiến, bọn họ chỉ có bị nghiền ép hận. Xem ra hắn cũng biết hôm nay có tôn giả ở đây, không dám lô mãng. Trung Vũ cùng tiêu làm trong lòng nói nhỏ, cho rằng Tần Minh là bị vướng bởi quên ưu thành chủ cùng tiêu cùng ở đây, không dám lộ diện, sợ gặp phải tôn giả sát phạt. Nhưng mà, bọn họ làm sao sẽ biết, Tần Minh, xưa nay đều không có sợ quá. Hắn từ lâu đi tới nơi đây, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Ngồi xuống đi. Sở huyên chậm rãi nói rằng, tuy rằng nơi đây là quên ưu thành, nhưng hắn nhưng có một bộ chủ nhân tư thái, dù sao. Quyền U thành, chỉ là Cuồng Châu Thành phụ thuộc. Đa Tạ sứ giả đại nhân, Quyền U thành chủ chờ người đều là thoáng không người. Tiêu Cung dẫn dắt Thiên Bá Tông chi người đi tới bọn họ lầu các, còn cái khác tôn giả cực kỳ thiên tiêu, đều ở phủ thành chủ vị trí lầu các ngồi xuống. Bọn họ trong ánh mắt lập loè phong mang, có từng sợi từng sợi nhuệ khí lan tràn ra. Bách Lý gia tộc vị trí lầu các trên, Bách Lý tuyệt dẫn dắt tộc nhân đứng dậy quay về sở huyền hành lễ, đã thấy sở huyền thậm chí không có nhiều nhìn bọn họ một chút chỉ là lẳng lặng mà thưởng thức trong chén chi trà, phảng phất căn bản không biết bách lý gia tộc tồn tại. cảnh này khiến bách lý gia tộc nhân thần sắc đều là cứng ngắc cực kỳ, lập tức tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn quên ưu Thành Chủ cùng Tiêu cuồng, Xem ra hai người này lão cẩu, không ít ở sứ giả đại nhân trước mặt nói bọn họ nói xấu. Có thể bắt đầu rồi. Sở Huyên lệnh nhạt nói, bách lý gia tộc người lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt lúng túng, đồng thời nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị ở chờ một lúc thịnh hội trên đại chiến một trận. Tuân mệnh. Quyên ưu thành chủ chắp tay đứng lên, chợt bước chân hắn đặt xuống, thân thể dường như thuấn di giống như vậy, dáng lâm ở chiến trên đài, một luồng dâng trào đại thế vai ở quanh người hắn phun trào, hắn cả người đều tỏa ra hóng ánh thần hoa, như một vị thiên thần dáng trợn. Chư vị, hôm nay chính là ta quên ưu thành võ đạo thịnh hội, nhận được địa long cốc sứ giả sở huyên đại nhân quang lâm, thực sự là làm ta quên ưu thành rồng đến nhà tôm A. Quên ưu thành chủ cười vang nói, sở huyên nghe vậy cũng lộ ra một vệt ý cười, này quên đúng là rất biết cách nói chuyện. Địa Long Cốc nhiều năm qua đối với Quyên ưu thành cực kỳ chăm sóc, ta chung mỗ người trưởng tử, liền ở Địa Long trong cốc tu hành, biết rõ Địa Long Cốc bác đại tinh thông. Trong đó cường giả vô số, có vô thượng đại năng tọa chấn, tùy ý một câu chỉ điểm, cũng có thể làm cho người được lợi trùng thân. Hôm nay, hiếm thấy sứ giả đại nhân mở miệng, đồng ý mời chào thanh niên anh hào gia nhập Địa Long Cốc, kính xin các vị tuổi trẻ các thiên tài toàn lực hưởng phơi a. Quên ưu thành chủ lang lãng nói, khiến được vô số thanh niên tuấn kiệt mắt lộ ra phong mang, trong bọn họ có người không xa 10 triệu giảm đánh tới chớp nhoáng, vì là, không phải là bái vào thế lực cấp độ bá chủ môn hạ sao? Bây giờ, cơ hội này liền bãi ở trước mặt bọn họ, bọn họ, sao ni không toàn lực đi tranh? Ở đây vô số võ giả bên trong, e sợ chỉ có Tân Minh không để ý thân phận này, đối với gia nhập thế lực cấp độ bá chủ không có bất cứ hứng thú gì. Tiếp theo, liền giao cho Sở Huyền đại nhân. Quên Ưu thành chủ thoải mái nói rằng, Trong phút chốc, Sở Huyên bóng người như một vị địa long giống như cồn cồn rít gào mà ra, khí tức cuồng bạo càn quét thiên địa, làm cho mọi người đều có thể nhận biết được một luồng nghẹt thở giống như áp lực, này chính là tôn giả sức mạnh sao? Vẹn vẹn là uy thế, liền kinh đạm chư thiên. Bản Tôn phụng mệnh đi tới lại giới một chuyến, trở về trên đường nghe nói quên ưu thành địa linh nhân kiệt, có rất nhiều thanh niên tuấn tài, đặc biệt đến đây nhìn qua, thích hợp giả, bản Tôn đem mang về địa long cốc bổ dưỡng. Nếu là tâm tính, thiên phú đều giai giả, bản tôn có thể dẫn tiến vào sư tôn của ta môn hạ, lão nhân gia người ở thiên tôn cấp bậc này nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, tin tưởng sẽ không để cho các vị thất vọng. sở huyên hiển nhiên cũng là cái nói câu khách sáo cao thủ, theo như lời nói cùng lúc trước cùng bạo khí thế ngập trời tuyệt nhiên không giống, khiến được vô số thiên tài trong lòng mong mỏi gia nhập địa long quốc tương lai, bọn họ chính là đặt chân lên đỉnh cao nhất võ đạo cường giả. cho tới quy tắc cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ loạn chiến. sở huyên tử tuôn nói. Làm cho mọi người con ngươi đều là ngưng lại, loạn chiến sao, đã như thế, hung hiểm trình độ có thể không thấp. Các ngươi cứ việc triển phát hiện mình, thất bại cũng không có quan hệ, nhưng không muốn đánh lén cùng đâm sau lưng hại người. Các ngươi biểu hiện, ta đều thu hết đáy mắt, nếu như cần nghỉ ngơi, có thể trực tiếp lùi xuống đi. Chiến đến cuối cùng giả, cố nhiên đang ra khẳng định, nhưng cái khác sức chiến đấu chắc tuyệt người, tương tự có cơ hội. Sở huyên dứt lời câu nói sau cùng, bóng người của hắn lần thứ hai lóe lên trở lại phủ thành chủ lầu các trên, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, một bóng người chính là lược lên sàn chiến đấu, tràn ngập bạo ngược khí tức, làm cho mọi người vẻ mặt lấp lóe lại. Người này, lại có thiên nhất cảnh bốn tầng tu vi. Ai dám đến chiến? Trong miệng người này phun ra nhất đạo bá đạo chi ngữ, chấn động đến mức sàn chiến đấu ong ong văn vọng. Không tới 30 tuổi, dĩ nhiên là bốn tầng cảnh vũ quân, thiên phú của người nọ, có thể nói vô cùng tốt. hắn trước tiên lên sân khấu. Hiển nhiên cũng là hy vọng cho sở huyên lưu lại sâu sắc một ít ấn tượng. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng mạnh phi thường tính, bằng không lưu lại cũng sẽ không là cái gì tốt ấn tượng. Ta nhớ tới hắn, hắn là ngoại lai thiên tiêu, trang thiên hùng, thực lực mạnh phi thường. Có người nói nhỏ, điểm ra thân phận của người nọ. Hắn lĩnh ngộ chính là quần hóa đại thế. Một vị tôn giả con ngươi mờ sáng, quần hóa đại thế, nhưng là có chút đặc thù. Nếu là cùng yêu chi đại thế kết hợp lại, có thể bùng nổ ra sức mạnh hết sức khủng bố đến. Để cho ta tới lĩnh giáo một hồi. Rất nhanh, trong đám người có mấy bóng người đập ra, đi tới chiến trên đài, có nhất đạo cầm kiếm bóng người chém về phía Trang Thiên Hùng, người này Tu Vi, cũng là thiên nhất cảnh bốn tầng. Trẻ tuổi như vậy, chính là cấp trung vũ quân, đây mới thực sự là thiên tiêu. Mọi người cảm khái. Cho tới cái khác bước lên sàn chiến đấu người, cũng triển khai thao thiên đại chiến, chiến cuộc mới vừa mới bắt đầu, còn chưa có xuất hiện lấy nhiều địch thiếu tình hình. Mọi người từng người chọn đối thủ vừa lên đến chính là Đại Triều muốn đem đối thủ áp chế lại tỏa ra tự thân phong thái cái kia trước nhất bước lên sàn chiến đấu Trang Thiên Hùng bị quân hóa đại thế bao vây cả người sức mạnh đều ở tăng vọt thủ trưởng xẹt qua không gian thì dường như muốn đem không gian đều nghiền ép phá nát mà đối thủ của hắn đồng dạng cường hãn vung vẩy trường kiếm càn quét thiên địa kiếm khí kinh điêu tràn ngập trên chiến đài có một ít tới gần người đều suýt nữa bị kiếm khí của hắn hoa thương trận chiến này ta tất thắng Trang Thiên Hùng nổ quát một tiếng trưởng lực cồn cồn đánh mà ra, côn bạo đại trưởng ấn chấn diệt tất cả, hết thể kiếm khi đều không thể tiếp cận trang thiên hùng thân thể, bàn tay của hắn nộ kích mà ra, trực tiếp đánh ở đối phương trường kiếm bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng chiến hưởng, trường kiếm kia phá nát, tên này cầm kiếm thiên kêu bị trực tiếp đánh xuống sàn chiến đấu, bị đánh xuống sàn chiến đấu người, không thể trở lên đài. quyến ưu thành chủ mở miệng nói, nếu là người người thất bại đều tiếp tục chiến, như vậy thịnh hội này không biết muốn mở ra khi nào, người này ngược lại không tệ sức mạnh phi thường kinh người, thiên ba tông tông chủ tiêu cùng nhàn nhạt tán thưởng một câu, phảng phất đang thăm dò sở huyền ý nghĩ, nhưng mà sở huyền trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ mặt, hiển nhiên chiến lược như vậy còn chưa đủ lấy vào pháp nhãn của hắn. còn có ai? trang thiên hùng điên cuồng hét lên không nớt, hắn quanh thân không gian dường như muốn sụp xuống, rất nhanh, hắn liền dán mắt vào cách đó không xa một người, bước chân bước ra, cùng bạo đại trưởng ấn hướng về hắn đánh giết tới, chỉ một chiêu mà thôi. Cái kia thiên nhất cảnh ba tầng thanh niên vũ quân bị trực tiếp chấn động rơi xuống sàn chiến đấu, xương cốt đều rất giống muốn vỡ vụn ra đến. Đó là thiên ba tông vũ quân, càng bị đánh xuống đi tới. Mọi người vẻ mặt lấp lóe lại, cái kia bị trang thiên hùng đánh xuống đi người, chính là thiên ba tông người, xem ra, thiên ba tông chân chính nhân vật tinh anh, muốn ra tay rồi. Đối với cảnh giới so với mình càng thấp hơn người ra tay, có gì tài ba. Tiêu Lam lạnh rên một tiếng, bước chậm đi ra, Không cách nào ngồi xem Thiên Bá Tông đệ tử bị người một chiêu đánh xuống sàn chiến đấu. Mỗi một bước bước ra đều có cực kỳ tiêu ngạo khí tức huyết tán mà ra, không gian sóng gợn hiện lên, tiêu lam như một vị cổ chi bá vương giống như rơi vào chiến trên đài, mới vừa vừa xuống đất, ô quang lóng lánh bá trưởng liền hướng về Trang Thiên Hùng quét ngang qua. Thiên Bá Tông, Trang Thiên Hùng đến từ thế lực cũng tương tự có một vị vương đạo cảnh tôn giả toạ chấn, bởi vậy hắn đối với Thiên Bá Tông cũng chẳng có bao nhiêu kính nể, nếu không là hắn không có tôn giả cùng đi. Giờ khắc này từ lâu ngồi ở phủ thành chủ lầu các lên. Trang Thiên Hùng sức mạnh của bản thân liền cực kỳ đáng sợ, cùng hóa đại thế lại đi vào trung kỳ, đan bên trong phủ nguyên lực không biết trở nên có bao nhiêu thô bạo, bàn tay của hắn ấn quét ngang hạ xuống, khiến cho người sợ hãi, phảng phất một trưởng này bên dưới, có thể đem người miễn cưỡng địa đập thành thịt nát. Nhưng luận trưởng lực, Tiêu Lam lại sao lại yếu hơn Trang Thiên Hùng, ba ngày trước hắn không cách nào chống lại Tần Minh, đó là bởi vì Tần Minh thực sự quá mạnh, mà Tiêu Lam thực lực của bản thân chắc chắn sẽ không được. Tiêu Lam bá trưởng cùng Trang Thiên Hùng điên cùng đấu, cuồng bạo mà sức mạnh bá đạo lăn lộn không nớt, làm cho những người khác đều rồn rập vì đó né tránh. Hai người này nguyên lực đều thật là đáng sợ, tùy ý tới gần sợ rằng sẽ làm bọn họ bị nội thương. Tên tiểu tử này là gọi Tiêu Lam sao? Sở Huyên tùy ý hỏi một câu, nhưng khiến khắc một ngôi lầu cắt trên Tiêu cuồng giật mình trong lòng, chợt gật đầu liên tục. Sứ giả đại nhân minh dám, chính là Tiểu Nhi, Tiêu Lam. Hửng, rất tốt. Sở Huyên khích lệ nói. Đa tạ sứ giả đại nhân khen ngợi, tiêu cung lộ ra một vẻ ý cười, xem ra sở huyên đối với tiêu lam khá là xem trọng, mà tiêu lam cũng không phụ kỳ vọng, bá trưởng chấn áp văn pháp, chấm dứt cường bá đạo sức mạnh trực tiếp đem trang thiên hùng chấn áp xuống, làm cho trang thiên hùng cuồn hóa đại thế hoàn toàn bị áp chế, cuối cùng không thể không chủ động chịu thua, đánh bại trang thiên hùng, tiêu lam ánh mắt nhìn về phía bách lý gia tộc phương hướng, bách lý gia tộc người lần này đều muốn làm rụt đầu ố quy, trốn ở nơi đó không ra sao? Chương 205, chuyển biến. Tiêu Lam có thể nói phi thường không khách khí, vượt Bách Lý gia tộc xuất chiến, bây giờ Song Phương cũng đã trở mặt, hơn nữa Sở huyền cũng không có đối với Bách Lý gia tộc có bất kỳ thiên vị tâm ý, như vậy, phụ thành chủ cùng Thiên Bá tông, như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội cực tốt? Bắt nạt ta Bách Lý gia tộc không người sao? Bách Lý gia tộc trẻ tuổi trợn tròn mắt, liệt diễm khí tức tràn ngập, nhưng cũng thấy Bách Lý tuyệt phất phất tay, không thể lỗ mãng. Hắn đều nói như vậy, Nếu như không ứng chiến, há không phải khiến người ta xem nhẹ ta bách lý gia tộc. Bách lý vũ trầm giọng nói rằng, mục quang sắc bén, một vệ thịnh liệt tranh đấu tâm ý không hề che giấu chút nào địa tỏa ra, hắn tuy rằng chỉ có thiên nhất cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng cũng đủ để tiêu diệt thiên nhất cảnh 4 tầng người, đối với mình có mánh liệt tự tin. Tốt lắm, ma thiên, giao cho ngươi. Bách lý tuyệt nhìn về phía cái kia áo bào đen bóng người, chỉ thấy này áo bào đen bóng người gật ngủ, được. Ma thiên. Mọi người vẻ mặt lóe lên, người này thật cuồng, hắn tên, dĩ nhiên cứ gọi ma thiên, đúng là rất phù hợp khí chất của hắn, âm trầm lạnh lùng. Gia chủ, ta không đồng ý, ta bách lý gia tộc cũng không phải là không người, vì sao phải một người ngoài xuất chiến. Bách lý vũ cũng không phục, mở miệng cải. Không sai, bách lý vũ đại ca thực lực đều rất rõ ràng, tuy rằng không dám nói thắng được trung vũ cùng tiêu lam, nhưng chắc chắn sẽ không bôi nhỏ bách lý gia, còn người này, cũng không biết hắn là lai lịch ra sao. Nói không chắc là phụ thành chủ cùng thiên bá tông gian tế cũng có thể. Một vị khác bách lý gia thanh niên vũ quân mở miệng, hiển nhiên đối với tần mình cũng không phải rất tín nhiệm. Làm càn. Bách lý tuyệt đột nhiên nổi giận nói, không cho phép đối với ma thiên tiểu hưu bất kính. Xa xa người chú ý tới bách lý gia tộc tình huống, không khỏi nở nụ cười, bách lý gia tộc người chưa lên sân khấu, liền trước tiên nổi lên nội chiến, đúng là rất thú vị. Những bách lý gia tộc đó thanh niên, đối với này áo bào đen bóng người tựa hồ cũng không phải rất chịu phục người vây xem mục quang lấp lóe mơ hồ thế bách lý gia tộc cảm thấy lo lắng bây giờ bách lý gia tộc thế cuộc đã phi thường bất lợi những này bách lý gia tộc người còn ở bên trong hồng e sợ khoảng cách bách lý gia tộc tận thế đã không xa tân minh nhưng đối với bách lý vũ thờ ơ không động lòng hắn từ lâu xem thường cùng loại này ngu xuẩn nói thêm cái gì nên nói bách lý tuyệt tự nhiên sẽ đi nói không cần hắn nhiều lời nhưng bách lý vũ tựa hồ cũng không muốn nghe bách lý tuyệt bóng người của hắn run lên Như nhất đạo liệt phong lấp lóe mà ra, trong nháy mắt dáng lâm ở trên chiến đài, ngay cả chào hỏi đều không đánh một liền ra tay, hung hăng hỏa diễm sôi chảo bánh liệt, cuốn về tiêu lam. Tiêu lam nét miệng lên một vệt chào phúng độ cong, hiển nhiên ở châm chọc bách lý vũ không biết tự lượng sức mình, bước chân của hắn đột nhiên vượt đi ra ngoài, bá trưởng mang theo vô cùng đại thế nghiền ép mà ra, như một ngọn núi vang hạ xuống, bá đạo vô biên, nghiền nát tất cả. Nhưng bách lý vũ vận chuyển xích diễm tâm pháp, thủ trưởng hướng phía trước đánh mà ra, trong phút chốc. Trên chiến đài dường như có vài viên hỏa diễm phủ khiến xuất hiện, mỗi một viên phủ khiến đều chất chứa sức mạnh kinh khủng. Đồng thời dương kích về phía trước, đem này bá trưởng ngọn núi đánh nát. Vũ Nhi quá sốt ruột, Bách Lý tuyệt lắc lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ Bách Lý Vũ Thiên Phú, nếu là hắn cũng bước ra Thiên Nhất Cảnh Bốn Tầng, hay là có thể một trận chiến, nhưng Chung Quy chênh lệch một tia. Ở võ đạo chiến đấu bên trong, này một tia có thể trở thành vết thương chí mệnh. Gia chủ, ta cũng cho rằng Vũ Đại Ca sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù cho không địch lại, cũng có thể toàn thân trợ ra, hắc bào tiểu tử này cảnh giới so với vũ đại ca còn kém không ít, hắn lẽ nào liền có thể thắng sao? Bách Lý gia tộc có thanh niên không phục, nguyên bản trẻ tuổi đều là lấy Bách Lý Mộc Sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó, Bách Lý Mộc Sơn bị thương sau đó, bọn họ lợi dụng Bách Lý Vũ làm đầu, sao lại cho phép có người địa vị vượt lên ở Bách Lý Vũ trên? Cái này gọi ma thiên tiểu tử, có điều thiên nhất cảnh ba tầng, có thể nhấc lên cái gì lãng? Không sai gia chủ chẳng lẽ còn không tin được vũ đại ca sao? người này có điều là một người ngoài, không đáng nói đến hay. có người phụ hòa nói, câm miệng. bách lý tuyệt vẻ mặt lạnh xuống, này quần hậu đối càng như vậy không biết trời cao đất rộng, đối với tần minh như vậy không khách khí, hắn đều không thể lấy ra tương lai có thể kế thừa bách lý gia tộc người. hơn nữa, ở đây thanh niên bên trong, có không ít đều là tần minh cứu được, lấy loại này giọng điệu nói với tần minh thoại, không khỏi có vẻ quá không tôn kính. gia chủ. Người này đến tuột cùng là thân phận như thế nào? Ngài muốn như vậy thiên vị hắn. Một tên bách lý gia tộc hậu bối trực tiếp hướng đi tần minh, khí thế bên ngoài, phản phất có một luồng nóng dược thế lực lớn lượng dáng lâm ở tần minh trên người, nhưng hắn cái kia khí tức âm lén nhưng chưa bởi vậy thay đổi mảy may, hắn lạnh lẽo mục quang rơi vào cái kia hậu bối trên người, trong phút chốc, một luồng tử vong tâm ý cuồn cuộn đập ra, không chỉ có châm đối với người ra tay kia, tương tự đem hết thệ thanh niên vũ quân đều bao phủ đi vào. Nhất thời. Bách lý gia tộc vị trí lầu cắt trên tràn ngập một luồng cường thịnh cực kỳ sát phạt oai. mặc dù là cấp trung vũ quân như thế sợ mất mật, này áo bào đen bóng người, phảng phất đến từ kiểu u, có thể khống chế người khác chi sinh tử. Lám mồm, đưa các người dưới hoàng tuyển. Áo bào đen bóng người phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, lúc trước mở miệng nói thanh niên vũ quân thân hình đều chín lại, người này, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Ma thiên, người này, không hổ là ma thiên. Được rồi, ma thiên tiểu hữu. Cũng đừng cùng những tiểu tử này môn đùa giỡn, vũ nhi tựa hồ có hơi không địch lại, kính xin tiểu hữu hỗ trợ. Bách lý tuyệt giả vừa dễ dàng mở miệng, kỳ thực hắn cũng lo lắng tần minh dưới cơn nóng giận giết hắn hậu bối. Dù sao tần minh liên thành chủ phụ cùng thiên bá tông đều không để vào mắt, ai biết sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình. Nghe được bách lý tuyệt, tần minh lúc này mới thu tay lại, đem hết thể khí thế thu lại trở về. Trong giây lát đó, những thanh niên đó vũ quân môn đều như chút được gánh nặng nhìn về phía tần minh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ tâm ý, không dám lại làm cản. người này tử vong sức mạnh thật đáng sợ, coi như là thiên nhất cảnh năm tầng vũ quân sợ là đều không chiếm được lợi ích. gia chủ đến tuột cùng từ đâu nhi tìm tới đây dạng một vị ma thần. tần minh ngục quang quay lại, rơi vào bách lý vũ cùng tiêu lam chiến đấu trên. lúc này hai người đã không chi giao tay bao nhiêu cái hiệp, điên cuồng đại chiến. bách lý vũ xích diễm tâm pháp bao phủ cả tòa sàn chiến đấu, liệt diễm hưng hực, mà tiêu lam bá trưởng càn quét trường không. Cung bá cực kỳ, từng vị bá vương bóng mờ điên cuồng đánh giết mà ra, thôn bạo thao thiên, phảng phất căn bản không thể chống lại. Nai Bách Lý gia tiểu tử tuy rằng cũng tạm được, nhưng tu hành tốc độ hơi chậm chút, sức chiến đấu cũng hơi có không bằng. Quan chiến lầu các bên trên, Địa Long cốc sứ giả Sở huyên lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Bách Lý gia tộc có chút thất vọng. Sứ giả đại nhân minh dám, Nai Bách Lý gia tộc năm gần đây càng ngày càng kinh tế đình trệ, cho là có hậu bối ở Địa Long cốc tu hành là có thể gối cao vô ưu. 30 tuổi trở xuống hậu bối bên trong, càng không một người bước vào bốn tầng cảnh vũ quân, e sợ muốn xuống dốc không thanh. Quân ưu thành chủ quay về sở huyên nói rằng, lời nói rơi vào bách lý gia tộc người trong thai, có vẻ đặc biệt trói thai. Gia tộc, Bách lý gia tộc người cắn chặt hàm răng, nhưng cũng không thể làm gì, không có chân chính đủ để rong rủi một phương nhân vật, nói cái gì đều là đống. Rết rết rết. Bách lý vũ liên tiếp phun ra ba cái rết tự, cổn cổn sóng lửa bao phủ hướng về phía trước từ cái kia trong biển lửa phảng phất dò ra một vị do dung nham núc mà thành hỏa diễm cự nhân đạp lên sàn chiến đấu đánh về phía tiêu lam tiêu lam lạnh lùng nở nụ cười dưới tuyệt học bá trưởng tỏa ra mà ra như một vị chân chính bá vương ra tay hung hăng tuyệt luân bá đạo nguyên lực phảng phất đều ở hết giận dữ bá liệt đến cực hạn vị này hỏa diễm cự nhân bị một trưởng này đánh tan đồng thời trưởng phong mang theo điểm điểm hỏa tinh quét về phía bách lý vũ lại đem bách lý vũ nổ đến bay ra ngoài trong khoảnh khắc tiêu lam bóng người biến ảo gia hiện tại bách lý vũ phía trên hắn ba trưởng đánh hướng phía dưới như một vị cổ chi sát thần, muốn kết bách lý vũ tính mạng vũ nhi vũ đại ca trong nháy mắt bách lý gia tộc người đều có chút kích động lên một trưởng này nếu như hạ xuống bách lý vũ thiên linh cái đều phải bị đập tan những kia lúc trước nói bách lý vũ nắm giữ lực tự bảo vệ thanh niên vũ quân đều hận không thể đánh chính mình một bại ai, lấy tình hình dưới mắt bách lý vũ làm sao lẩn đi mở nhưng vào lúc này Mọi người chỉ cảm thấy nhất đạo hắt ảnh chợt lóe lên, trong chốc lát, cái kia áo bào đen bóng người đã đi tới chiến trên đài, áo bào đen quét qua, mang theo Bách Lý Vũ tiến lên. Muốn cứu hắn. Tiêu Lam ánh mắt phát lệnh, bá trưởng lần thứ hai đánh giết mà ra, bá đạo nguyên lực cuồn cuộn mà khiếu, ô quang đầy trời, làm cho mọi người thần kinh đều đi theo sốt sáng lên đến. Nếu như người áo đen không cách nào đối kháng Tiêu Lam, hắn đem cùng Bách Lý Vũ cùng chết ở Tiêu Lam dưới trưởng. Nhưng mà... Áo bào đen bóng người lạnh lẽo, con mắt nhìn lướt qua Tiêu Lam, nhất đạo khủng bố tử vong trưởng ấn gào thét mà ra, như minh thần tay, cùng Tiêu Lam bá trưởng đụng vào nhau. Trong chớp mắt, Tiêu Lam chỉ cảm thấy vô cùng tử vong sức mạnh tràn vào trong cơ thể hắn, sự bá đạo của hắn nguyên lực trong nháy mắt mất đi sinh cơ, cái kia mùi chết chóc điên cuồng đem hắn quấn quanh, như từng sợi từng sợi sợi tơ, phải đem hắn gìm chết đi đến. Tiêu Lam lộ ra thần sắc kinh khủng, bóng người bị một trưởng này chấn động đến mức không biết lùi lại mấy bước. Mà áo bào đen bóng người nhưng là mang theo Bách Lý Vũ rơi vào trên chiến đài, lui ra đi. Bách Lý Vũ có chút không cam lòng, nhưng nghe đến tần mình sau, cũng không nói thêm gì, bước chậm đi xuống sàn chiến đấu. Tiêu Lam bị đẩy lui. Quan chiến người đều là sướng sở, Tiêu Lam, triển khai tuyệt học bá trưởng, thiên nhất cảnh 4 tầng tu vi, càng bị này 3 tầng cảnh áo bào đen bóng người đẩy lui. Không ít người rủi rủi con mắt, thậm chí bấm chính mình một hồi, nhưng rất nhanh liền xác định, cũng không sai, Tiêu Lam sát thực là bị này háo bảo đen thanh niên đẩy lui. những bách lý gia tộc đó thanh niên vũ quân đều có chút xấu hổ. phương tài, lúc nãy bọn họ còn nói khoác không biết ngượng, cho rằng bách lý vũ đối diện tiêu lam mặc dù không thể thủ thắng, cũng có thể nắm giữ lực tự bảo vệ. mà này háo bảo đen thanh niên so với bách lý vũ đều có chút không bằng, không có tư cách thế bọn họ bách lý gia tộc xuất chiến. nhưng mà sự tình nhưng biến hóa đến nhanh như vậy, nếu không có này háo bảo đen thanh niên, bách lý vũ dĩ nhiên bị tiêu lam đánh giết hơn nữa này áo bào đen thanh niên trưởng lực tựa hồ so với tiêu lam càng mạnh trực tiếp đem hắn oanh lùi đến sau đó nhớ kỹ không muốn ăn nói ngông cuồng bằng không đắc tội rồi người cũng không biết bách lý tuyệt đối phía sau thanh niên con cháu nói rằng thanh niên con cháu rồn rập gật đầu không dám lại hoài nghi bách lý tuyệt ánh mắt trên chiến đài tiêu lam nhìn người mặc áo bào đen tần minh cũng không có đem hắn nhận ra hắn vận chuyển bá lòng bàn tay pháp lấy cực kỳ sức mạnh bá đạo đem cái kia tử khí bước ra bên ngoài cơ thể Trong lòng ngơ ngác, không biết đối phương là thân phận như thế nào. Vị huynh đài này tựa hồ không phải bách lý gia tộc người chứ. Tiêu Lam có chút cẩn thận địa hỏi. ngươi tính là thứ gì, cũng xứng hỏi ta. Trường 206, Dư Á và Hòa Vũ Binh. Áo bào đen thanh niên lại nói lối ra, mở miệng sau khi, toàn trường đều yên tĩnh lại. Thậm chí trên chiến đài cái khắc chính đang chiến đấu song phương đều không tự chủ được địa ngừng lại. Đem ánh mắt tụ vào đến áo bào đen thanh niên trên người. Người này, thật lớn đảm. Ngay ở trước mặt thiên bá tông tông chủ tiêu cuồng trước mặt, nói, Tiêu Lam, tính là thứ gì? Nếu là trong ngày thường, cùng thế hệ trong lúc đó tranh đấu, nói một ít nhục nhã cũng là thôi, nhưng giờ khắc này, Tiêu Lam chi phụ chính ở chỗ này, mà ở một bên quan chiến, này áo bào đen thanh niên, không thể nghi ngờ là đem cả tòa thiên bá tông đều nhục nhã đi vào. Người nói cái gì? Tiêu Lam hướng phía trước đặt bước, cực kỳ hơi thở bá đạo điên cuồng tòa ra, thân phận của hắn hiền hách, thiên phú xuất chúng trước mắt lại bị một không biết tên nục nhã hắn có thể nào không giận ta nói ngươi tính là thứ gì áo bào đen thanh niên bình tĩnh mở miệng câu nói này ngươi yêu thích nghe có thể đi trở về khiến người ta nhiều lời mấy lần cho ngươi nghe ầm ở... một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát toàn bộ thương khung phảng phất đều đang run rẩy chấn động đến mức trong lòng mọi người run rẩy một luồng cực kỳ cuồng bá huy thế rơi vào áo bào đen thanh niên trên người làm cho hắn trưởng bảo phiêu phiêu tóc đen ở trong gió tung bay càng có mấy phần yêu tuấn cảm giác tiêu cường bách lý tuyệt giận dữ hết cái kia cố dọa người hoài cũng không phải là từ trên người tiêu lam bùng nổ ra mà là từ hắn lao tử tiêu cường trên người khuyết tán mà ra đường đường võ tôn càng đối với vũ quân cảnh giới tiểu bối ra tay một luồng nóng rực cực kỳ liệt diễm ai bao phủ thiên địa mà ra trong nháy mắt đem cái kia cô bá đạo huy thế xua tan bách lý tuyệt trợn mắt trừng trừng nhìn tiêu cường nếu là ngươi lại đối với ta bách lý gia tộc người ra tay không biết xấu hổ Ta liền giết ngươi ròng rỗi." Tiêu Cuồng mục quang phát lạnh, cái kia cố uy thế cất đi, lập tức hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tần mình, "Vậy cũng hy vọng ngươi quản giáo tốt những này vô dụng gia hỏa không nên để cho bọn họ có vẻ không có giáo dưỡng. Có hay không giáo dưỡng, mắc mơ gì tới ngươi, ngươi tính là gì lão giả?" Áo bào đen bên dưới lại phun ra một thanh âm, làm cho toàn trường chi lòng người lại là giun lên, "Này áo bào đen thanh niên, thật cuồng, lúc trước nhục mạ Tiêu Lam cũng coi như, hiện tại liền thiên bá tông tông chủ." vương đạo cảnh võ tôn tiêu cuồng đều cùng chửi, đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Đúng như dự đoán, tiêu cuồng vừa thu lại dưới khí thế khi nghe đến áo bào đen thanh niên sau lại bột phát ra, còn như lũ quét gào thét, thiên địa đều chiến, một luồng cuồng loạn oai dáng lâm ở tần minh trên người, nhưng tần minh trong cơ thể huyết hoàng kiếm ong long rung động, có một tia như có như không hào quang đỏ ngầu đem tần minh bao vây, làm cho hắn không sợ tiêu cuồng bá đạo tư thế. Hai anh! Bách lý tuyệt thủ trưởng run lên! Nhất thời có một vị hỏa diễm thần trưởng huyền phù ở tiêu lam trên đầu, khiến cho hắn trong lòng nhảy vụt, cảm thấy một cổ năng đem người đốt cháy thành hư vô nóng bức tâm ý bao phủ hắn. Đây là vương đạo cảnh tôn giả sức mạnh, mặc dù hắn muốn tránh, đều không tránh thoát. Ngươi thả ra con trai của ta. Tiêu Cường trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, nhưng Bách Lý Tuyệt nhưng không để ý đến hắn, ngọn lửa kia thần trưởng chậm rãi hạ xuống, dường như muốn phải đem tiêu lam tiêu diệt thành hư vô. Bách Lý Tuyệt, đây chính là võ đạo thịnh hội. Ngươi dám đối với dự thi người ra tay. Quên yêu thành chủ cũng hét lớn một tiếng, trách cứ bách lý tuyệt. Hắn đều có thể đối với ta bách lý gia tộc người ra tay, ta vì sao không thể giết hắn dòng dõi. Bách lý tuyệt lạnh lùng nói, cũng không ý kỵ quên yêu thành chủ. Có một số việc, cũng không phải sợ hãi, thoái nhượng liền có thể có viên mãn kết quả, thà rằng như vậy, không bằng chống lại một phen. Bách lý chính đức nhưng là ở một bên âm thầm cười gắn, phảng phất đối với ba đại tôn giả tranh chấp xem thường. Ở hắn biết được Bách Lý Diệp sắp bị thiên tôn thu làm đệ tử sau khi, hắn mục quang liền nhảy ra ra quên ưu thành, nhìn về phía càng xa xôi, rộng lớn cuồng châu thành. Ba đại vũ tôn trong lúc đó tranh chấp, dưới cái nhìn của hắn, có vẻ quá tiểu nhi khoa, quá buồn cười. Buồn thanh chủ, mệnh lệnh ngươi, thả người. Quên ưu thành chủ một bước bước ra, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm đao uy tràn ngập ở trong thiên địa, phảng phất nắm giữ xé nứt thiên địa sức mạnh, có thể đem tứ hải đều rẻ thiên Quân lưu thành chủ tu vi ở vương đạo cảnh hai tầng, so với Tiêu Cuồng cùng Bách Lý Tuyệt đều càng mạnh hơn, hắn đao uy tỏa ra, làm cho hai vị này võ tôn đều có chút hoảng sợ. Được rồi. Nhất đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cũng không có bất kỳ nguyên lực vận sóng, nhưng ba đại tôn giả đều vào lúc này đỉnh hạ thủ, từng người thu lại uy thế khí thế, địa long cốc xứ giả đại nhân, bọn họ không dám không nghe. Tu hành như vậy lâu đời năm tháng, vẫn cáo bạo như vậy, mất mặt xấu hổ. Sở Huyên lạnh lùng quét ba người một chút, Bởi vì một tên tiểu đối một câu nói, lại có ba vị võ tôn cấp bậc cường giả xảy ra tranh chấp, này nghe tới, cỡ nào buồn cười. Sứ giả đại nhân giáo hối chính là, là Lô Mãng. Quân ưu thành chủ túi đầu nói rằng, lúc này mới làm cho sở huyền khẽ gật đầu, chợt hắn mục quang rơi vào tần minh trên người, dù cho là chín tầng cảnh vũ quân, ở võ tôn uy thế trước mặt, cũng phải nằm dạp run rẩy ngươi vì sao có thể bình yên vô sự, là cái này trường bảo thế ngươi chống đỡ uy thế sao? hả Mọi người này mới phản ứng được, xác thực, người này, lúc trước nhưng là chống đỡ ở tiêu cường khủng bố uy thế a, tầm thường chín tầng cảnh vũ quân ở như vậy uy thế trước mặt, e sợ sẽ bị trực tiếp ép vỡ đi, tiểu tử này, dĩ nhiên bình yên vô sự. Chẳng lẽ, hắn này cái hát bảo thật sự có bất thế thần uy sao? Nếu là như vậy, hắn có thể đẩy lui tiêu lam, một nửa vẫn là dựa vào này cái hát bảo. Tại hạ áo bảo đen xác thực là cấp 4 vũ binh, nhưng đã sớm bị ta niêm phong lại phù văn tin tưởng sứ giả đại nhân có thể nhận biết đi ra. Tân Minh cười nhạt nói, trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ năng lực nhận biết lạc ở trên người hắn, tựa hồ đối với hắn bộ trưởng bảo này cảm thấy rất hứng thú. Sắc Thực Niêm phong lại phù văn, như đồng tầm thường quần áo, không sao rồi, tiếp tục chiến đấu đi. Sở Huyên gật gật đầu, không nói gì nữa, nhưng ở rất nhiều người xem ra, này áo bào đen thanh niên lúc trước quá nửa là dựa vào này cái hắc bảo vũ binh sức mạnh, bằng không làm sao có thể vượt cấp đẩy lui Tiêu Lam. Mượn ngoại vật chiến đấu. Bách Lý gia tộc người cũng thật là có không ít thủ đoạn a này cái hắc bảo vũ binh, tiêu tốn rất nhiều tâm tư mới tìm thấy đi. Tiêu Lam lộ ra một vệt trâm trọc nụ cười. Sứ giả đại nhân đã xác nhận quá, ngươi còn muốn như vậy phí lời, cũng được, ta liền cởi này cái hắc bảo, để ngươi chết được rõ ràng. Dứt lời, Tần Minh trong giây lát đem áo bào đen ném về Bách Lý gia tộc vị trí lầu cát, bên trong trang phục nhưng vẫn là màu đen, phảng phất có u minh tâm ý ở quanh người hắn vần quanh, khiến người ta con ngươi đều động lại lên trong phút chốc, tần minh bóng người lấp lóe mà ra, một vị màu đen đại trưởng ấn hướng về tiêu lam vị trí đánh mà đi, tiêu lam sắc mặt lấp lóe lại, tuyệt học bá trưởng nở rộ mà ra, phảng phất có cường bá cực kỳ sức mạnh điên cuồng lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, thiên địa đều phải bị ép vỡ đến, cái kia bá đạo trưởng ấn chấn diệt tần minh tử vong thủ lớn, trực tiếp đánh về tần minh bản tôn, không có áo bào đen vũ binh, lực chiến đấu của ngươi quả nhiên yếu bất một cấp độ a, tiêu lam chào phúng nở nụ cười, bá đạo trưởng ấn hướng về tần minh anh kích hạ xuống. Đã thấy Tần Minh thân thể lướt ngang mà ra, trong giây lát đó, cái chết của hắn chi vươn tay ra, như tử cửu u minh trong nước dội ra giống như, mang theo đáng sợ sức mạnh tử vong, đem cái kia bá đạo trưởng ấn đều ăn mòn. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tần Minh bước chân một bước, bóng người điên cuồng lấp lóe, trong giây lát đó, mảnh này trên chiến đài phảng phất xuất hiện vô số tàn ảnh, đều là Tần Minh thân thể, làm cho Tiêu làm con ngươi đọc lại lên, không cách nào bắt giữ chân chính Tần Minh. Mặc kệ cái nào là ngươi, ta đều dốc hết sức phá đi liền có thể. Tiêu Lam trong miệng phun ra nhất đạo cuồng ngạo chi ngữ, bá đạo đại trưởng ấn quét ngang mà ra, trấn diệt vô số tàn ảnh, dường như muốn trực tiếp đem tần minh đánh giết. Gây go. bách lý gia tộc thanh niên vũ quân trong lòng lo lắng, phảng phất thật sự như đồng Tiêu Lam nói tới như vậy, mất đi vũ binh áo bào đen, ma thiên sức chiến đấu mất giá rất nhiều, không cách nào lại như đồng lúc trước như vậy hung hăng vô địch ra tay rồi. Liên ngay cả bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nói, Phương Tài. Lúc nãy, ma thiên bao phủ cái chết của bọn họ tâm ý, cũng là mượn áo bào đen sức mạnh, mà cũng không phải là thực lực của bản thân hắn sao. Nếu như là như vậy, e sợ liền bách lý gia tộc cao tầng đều bị hắn giấu giếm quá khứ. Chỉ có bách lý tuyệt một ít biết được tần minh thân phận người, mới không có cảm thấy lo lắng, tần minh nhưng là đủ để tiêu diệt chung vũ cùng tiêu lam tồn tại, trận chiến đó, hắn cũng không có mặc áo bào đen, chính là dựa vào thuần túy sức mạnh đem bọn họ tiêu diệt, thực lực của hắn, căn bản không thể nghi ngờ. Hắn như vậy hiện ra yếu, nhất định có hắn nguyên nhân. Chính như đồng bách lý gia tộc cao tầng suy nghĩ như vậy, tần minh không có ở vừa lên đến liền đem tiêu cường tiêu diệt, chính là vì đem thực lực của chính mình ẩn giấu đi. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền đem toàn bộ sức mạnh phong thích, hắn lo lắng trung vũ sẽ nhờ đó không lên tràng, vậy hắn làm sao giết trung vũ? Chỉ hiểu được ngượng vũ binh trưởng bảo người cũng nói ẩu nói tả, quả thực không có nhận thức. Tiêu cường tưởng lên áo bảo đen thanh niên vừa nãy nhục mạ chi nữ, càng nghĩ càng tức giận, làm gì? giết hắn. "A, phụ thân." Tiêu Lam được Tiêu Cuồng chỉ thị sau đó, bá trưởng ai càng là thôi thúc đến mức tận cùng, cùng bá cơn lốc tàn phá với chiến trên ải, cùng cảnh người đều rất khó ngang hàng, hắn tin tưởng, chỉ là ba tầng cảnh Ma Thiên, căn bản không thể là đối thủ của hắn. Đúng là cái kinh địch. Phủ thành chủ lầu các trên, có tôn giả mang đến thiên kiêu nhân vật lẩm bẩm nói nhỏ, đối với Tiêu Lam bá trưởng ai cảm thấy hoảng sợ, không hổ là quên ưu thành bá chủ thế lực thiên kiêu, xác thực phi thường lợi hại. Mặc dù là một ít thiên nhất cảnh năm tầng thiên kiêu cũng đều liếc mắt, nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, bọn họ không hẳn có thể tuyệt đối áp chế này Tiêu Lam, xem ra quả nhiên không thể coi thường thiên hạ anh hảo. Tiêu Lam bá đạo thủ ấn không ngừng đánh giết mà ra, cuốn bá khí tràn ngập ở trên chiến đài, hắn giống như một vị thái cổ bá chủ, vẻ mặt sắc bén, khóe miệng ngậm lấy cười gằn, Ma Thiên đã bị hắn đẩy vào góc chết, dễ dàng có thể giết chết. Chút bản lĩnh này, cũng không cảm thấy ngại gọi Ma Thiên. Tiêu Lam trong miệng phun ra nhất đạo trầm trọng ngân thành, chỉ thấy lúc này Tần Minh ngẩng đầu nhìn hướng về phía hắn, lộ ra một tia yêu dị nụ cười, sau lưng của hắn trong nháy mắt sinh ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bị một vị tử thần nhìn chằm chằm, muốn đến đây cướp đoạt tính mạng của hắn. Ta nói rồi, giết ngươi, dễ như ăn cháo. Tần Minh cười nhạt nói, trong khoảnh khắc, nhất đạo tử vong trường hà hiện lên, đem Tiêu Lam thân thể bao bao ở trong đó, Tần Minh thủ trưởng run lên, cái kia mùi chết chóc điên cuồng tiến vào Tiêu Lam bên trong thân thể. Ngăn ngắn mấy tức, hắn sinh cơ liền hoàn toàn bị tử vong sông nuốt hết đi đến. Trưng 207, chọc vào chỗ đau. Tiêu Lam, sinh cơ đoạn tuyệt, ngã xuống đất bỏ mình. Đây chính là một đời thiên kiêu nhân vật, là quyên ưu thành bá chủ thế lực thiếu tông chủ, phi thường bị thế nhân xem trọng, tuyệt đối có hy vọng tiến vào thế lực cấp độ bá chủ tu hành. Nhưng mà, giờ khắc này, bị xóa bỏ ở trên chiến đài, không có một kia cứu trị cơ hội. Thật sự giết. Bách Lý tuyệt chờ người hít sâu một hơi, người này. Quả nhiên như đồng trong truyền thuyết như vậy ngông cuồng, ngay ở trước mặt tiêu cuồng trước mặt, Chu Di tử, lần này, tiêu cuồng e sợ thật sự phát điên hơn. Ma thiên, hắn nói chính mình vì là giết người mà đến, bây giờ, đây là cái thứ nhất. Những bách lý gia tộc đó thanh niên vũ quân đều có chút sứng sốt, đặc biệt là những kia cho rằng tần minh là dựa vào vũ binh áo bào đen mới đẩy lui tiêu 5 người, nội tâm của bọn họ càng là run rẩy dữ dội cực kỳ, thiên nhất cảnh 3 tầng tu vi, giết 4 tầng cảnh thiên tiêu, đây là sức chiến đấu cỡ nào Dù cho bách lý mộc sơn còn sống sót, cùng tiêu lam cùng cảnh, hắn cũng chỉ có thể cùng với ngang hàng, mà không cách nào làm được đánh giết. Này ma thiên, làm thật là có chút bản lĩnh. Thiên bá tông lầu các trên, từng luồng từng luồng tức giận xông lên tận trời. Tiêu cuồng mục quang sắc bén phảng phất có thể trực tiếp đem tần minh xuyên thấu, uốn loạn khí tức bao phủ thiên địa. Trong phút chốc, cái kia lầu các đổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thiên bá tông các cường giả dồn dập bay lên không, thâu bạo thao thiên, hướng về tần minh điên cuồng cản quét mà đi. Giết hắn. Tiêu cuồng một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người điên cuồng đánh về phía Tân Minh, cùng bạo khí tức dập tắt tất cả, thiên khung đều đang lan lột, thiên bá tông thanh niên vũ quân tắm rửa thiên quang, dáng lâm ở chiến trên đài, đồng thời giết ra. Tân Minh lạnh rên một tiếng, thủ trưởng vung lên, tử vong trường hà lại hướng về những thiên bá đó tông thanh niên vũ quân quân tới, trong thời gian ngắn, lại có mấy tên thanh niên vũ quân bị tử vong trường hà cuốn quanh, mùi chết chóc điên cuồng tràn vào thân thể của bọn họ. Dường như phải đem bọn họ ăn mòn đi giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. a từng đạo từng đạo có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiến trên đài ong ong không ngừng, tử vong khí ngút trời, những này tu vi ở ba tầng cảnh thanh niên vũ quân, liền tần minh tử vong khí đều không chịu nổi, sẽ bị trực tiếp ép vỡ đi đến. Tiêu hình, tới đây đi. Quyên yêu thành chủ quay về thiên bá tông mọi người mở miệng nói, phụ thành chủ lầu các khá rộng, còn có không ít nhàn dỗi vị trí, tiêu cường khẽ gật đầu, một bước bước ra dẫn dắt mọi người dáng lâm ở phủ thành chủ lầu các trên quay về sở huyên nhẹ nhàng con người lập tức ngồi xuống người này quá mức can dỡ vũ nhi có thể hay không giết chết quyến ưu thành chủ vừa nhìn về phía phía sau mình người hắn con thứ trung vũ sức chiến đấu của hắn nhiều lắm ở bốn tầng cảnh đỉnh cao ta chỉ tay liền có thể đem hắn đánh giết trung vũ ngạo mạn nói rằng đối với sức mạnh của bản thân rất tin tưởng nam tầng cảnh vũ quân tu hành tuyệt học có thể chiến tầm thường 6 tầng cảnh vũ quân nhân vật Sao giết không được một ba tầng cảnh tiểu tử, quên yêu thành chủ phụ tử đối thoại cũng không có che lớp âm thanh, phảng phất là nói cho người trong thiên hạ nghe, không ít người ánh mắt nhìn về phía trung vũ, lập tức lại rơi vào tần minh trên người. Giữa hai người, cách hai tầng cảnh giới nhỏ, hơn nữa trung vũ có thể cùng sáu tầng cảnh vũ quân chiến đấu, giữa hai người, trên thực tế cách biệt ba cái cảnh giới nhỏ. Như vậy trên lệnh, hiển nhiên khó để bù đắp. Nếu là trung vũ ra tay, đánh giết tần minh, phần thắng sợ là rất lớn. Tân Minh đối với Trung Vũ không có phản bác, hắn chính hy vọng Trung Vũ ra tay, ước gì hắn trước đi tìm cái chết. Trước mắt hắn vẫn cư áp chế thực lực ở chiến đấu, nếu là Chu Diện Trung Vũ như vậy, hắn đem không cần lại che giấu cái gì. Bách Lý tuyệt kệ miệng hiện lên cười nhạt ý, cũng không có phản bác dự định, nhưng nhưng vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến một thanh âm, làm cho hắn mủ quang hơi loé lên, chợt mở miệng nói, chỉ sợ cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, phụ thành chủ Thiên Tiêu vẫn không cách nào thủ thắng. Bách Lý gia chủ nói dỡn. Hai cái cảnh giới nhỏ trên lệnh, dù cho mượn vũ binh đều rất khó bù đắp, bách lý gia chủ không khỏi đối với mình thiên hương tự tin quá mạnh mẽ. Thiếu hụt cấp trung thanh niên vũ quân không có gì, nhưng cũng đừng làm cho người của mình chịu chết ta. Quên yêu thành chủ nhẹ như mây gió giống như cười nói. Ta bách lý gia tổng người, liền không cần làm phiền thành chủ bận tâm. Nếu thành chủ hữu tâm để Trung vũ hiền chất kết cục một trận chiến, cái kia lại đang đợi cái gì đây? Lẽ nào là hy vọng thiên bá tông những tên phế vật này có thể quá nhiều tiêu hao một ít mà thiên nguyên lực sao? Phủ thành chủ tâm cơ quả nhiên rất sâu. Bách Lý Tuyệt duy trì mỉm cười trong lời nói nhưng đang chọc giận Trung Vũ, muốn Trung Vũ mau chóng kết cục một trận chiến. Bạn muốn lưu thêm ngươi Bách Lý gia tộc thiên kiêu tính mạng một lúc, không nghĩ tới ngươi vị gia chủ này đúng là nóng ruột để hắn đi chết cũng được, vậy ta liền chấm dứt hắn. Trung Vũ trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, bước chân một bước, trong nháy mắt dáng lâm ở chiến trên đài. Một luồng đao uy chấn đãng mà ra, trong chốc lát liền có vài vị thiên kêu bị hắn trực tiếp chấn động rơi xuống sàn chiến đấu. Vừa là loạn chiến, như vậy, chiến trên đài người đều làm địch thủ, không chỉ có là này mà thiên, những người khác, như thế muốn giải quyết. Vâng ca, tân minh một trưởng đem thiên bá tông phái đến tên cuối cùng thanh niên vũ quân đánh giết, lập tức xoay người, nhìn về phía trung vũ, tử vong tâm ý hừng hực cực kỳ, muốn đem trung vũ kéo vào tử vong thế giới không nghĩ tới không chỉ có là thiên bá tông ngu xuẩn đến phái người đi tìm cái chết, liên thành chủ phủ người, cũng như thế xuẩn, phái thành chủ con trai đến giết cho ta, cũng được, giúp ta thành tiểu tử vong đại đạo. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo tốc sát chi ngữ, làm cho Trung Vũ con ngươi hàn mang lấp lõe, chỉ là ba tầng cảnh vũ quân, càng dám miệt thị như vậy cho hắn, thật cho là hắn phủ thành chủ không người sao. Ba tầng cảnh mà thôi, ta giết ngươi như dễ như trở bàn tay, ngươi dám cản rỡ. Trung Vũ hướng phía trước bước ra một bước Đại thế âm ầm, Đa huy càng ngày càng mạnh mẽ. Ta nghe nói mấy ngày trước, ngay ở này quên yêu thành tầm thường một cái khách sạn bên trong, phụ thành chủ hai công tử kể cả rất nhiều cấp cao vũ quân, chính là bị một ngày một cảnh ba tầng thiếu niên giết đến không còn manh, giáp, nếu không có hai công tử thoát được nhanh, e sợ đã thành dưới kiếm vong hồn. Việc này quên yêu thành mọi người đều biết, phải làm không phải tại hạ nói bậy chứ. Tần Minh mục quang sắc bén, mang theo áp bức tư thế, càng khiến Trung Vũ không dám cùng Tần Minh nhìn thẳng. Dưới đài chúng thân thể người đều run cầm cập lại, chuyện này xác thực là mọi người đều biết, nhưng cũng là không thể nói bí mật, đặc biệt là ngay ở trước mặt phủ thành chủ trước mặt, nhắc lên việc này, không khác nào ở đánh phủ thành chủ mặt, thậm chí sẽ gặp đến phủ thành chủ trả thù. Nhưng tên này gọi ma thiên thanh niên, hiển nhiên không có loại này kiếng kỵ, hắn lúc trước đã đem thiên bá tông đắc tội rồi cực điểm, bây giờ, lại sẽ đầu mâu nhắm ngay phủ thành chủ, mặc dù hắn đến từ Bách Lý gia tộc, cũng không nên như vậy ngông cuồng mới đúng. Hắn như vậy làm tức giận phủ thành chủ cùng thiên bá tông, hắn liền không sợ hai vị tôn giả đem hắn giết chết sao. Thiên bá tông tông chủ tiêu cùng, hay là bách lý tuyệt còn có thể cản đến hạ xuống, nhưng quên ưu thành chủ, có người nói đã bước vào vương đạo cảnh hai tầng, hắn như muốn giết một thiên nhất cảnh hậu bối, quên ưu trong thành ai có thể ngăn được. Còn có, ba ngày trước, phủ thành chủ cùng thiên bá tông rất nhiều vũ quân, liền ở này chiến trên đài, bị tên kia ba tầng cảnh thiếu niên chu diệt hầu như không còn, hai công tử lại là đào tẩu bằng không e sợ bây giờ đã thành cô hồn giã quỷ. Tần Minh lại phun ra một thanh âm, làm cho phủ thành chủ người sắc mặt đều đều cứng ngắc cực kỳ, dồn dập phóng ra sắc bén oai, dường như muốn đem tần Minh đều xé rách đi đến. Ta nói, chẳng lẽ không là sự thực. Phủ thành chủ, bị chọc vào chỗ đau sao. Tần Minh cười cợt không để ý lắm. Sở huyên mục quang hơi loe lên, nhẹ giọng hỏi, việc này nhưng là thật sự. quên yêu thành chủ cùng thiên bá tông vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Phía sau bọn họ thiên kiêu nhân vật trong lòng cũng có chút kinh hoàng, này tên đáng chết, làm sao cái gì cũng dám nói, sứ giả đại nhân tất nhiên muốn lấy vì bọn họ hai đại cự đầu thế lực vô năng. Khởi bẩm sứ giả đại nhân, cái kia thiên nhất cảnh ba tầng thiếu niên bên cạnh còn có chín tầng cảnh viên mãn vũ quân cùng đi. Quyên yêu thành chủ quay về sứ giả đại nhân nói đạo, ý tứ bọn họ phụ thành chủ người đều là chết ở tên này chín tầng cảnh vũ quân trên tay. Ta làm sao nhớ tới ngày ấy ở này trên chiến đài. Cũng không có nhìn thấy cái kia 9 tầng cảnh vũ quân, chỉ có cái kia 3 tầng cảnh thiếu niên ở đây. Thần Minh bù đau. ngươi im miệng. Tiêu cuồng tức đến nổ phổi, này nghiệp trưởng càng nói cái gì đều tới ở ngoài bính, nhất định phải chu diệt, bằng không còn không biết sẽ nói ra cái gì đến. Này chính là bá chủ thế lực sao. Rất uy phong. Thần Minh khẽ mỉm cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiêu cuồng chờ người bị vướng bởi sở huyên ở đây, cũng không dám tùy ý đối với Thần Minh động thủ. Không sao. Hy vọng các ngươi có thể đủ thực lực chứng minh chính mình. Sở Huyên cười nói, làm cho mọi người lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù ta cái kia một ngày thất bại, cũng có khinh địch thành phần ở trong đó. Hôm nay ta cũng sẽ không lưu tình, sẽ đưa ngươi chúa diệt. Dứt lời, Trung Vũ bước chân đột nhiên hướng phía trước bước ra, Dao uy cuồn cuồn, nghiền nát tất cả, như một vị thiên cương giống như hướng về Tần Minh tiêu diệt mà xuống. Tần Minh cả người đều bị mùi chết chóc tràn ngập, hắn tùy ý một đòn khung bố tử vong thủ ấn hướng về phía trước đánh giết mà ra cái kia đao chi thiên cương bị trong nháy mắt oanh diệt cái chết của hắn đại trưởng ấn chân áp hạ xuống tỏa ra tử vong chi quyền một vầng lại một vầng tử vong dòng sông hội tụ đến giáng lâm ở trung vũ quanh thân như màn kiếm giết Tân minh một bước bước ra thiên địa đều chiến cùng loạn ngoài càn quét chư thiên cuồn cuồn tử vong dòng sông điên cuồng hướng về trung vũ của tới trung vũ đổ long đao pháp tỏa ra chém đánh mà ra ánh đao điên cuồng gào thét phóng thích vô tận ánh đao dường như có bạo long bóng mờ lóng lánh với trong thiên địa, sức mạnh cuồn mạnh đập ra, phải đem này tử vong dòng sông chém đánh mở. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến năm canh? Tân Minh phảng phất hóa thân minh thần, có vô địch khí khái, cái kia tử vong dòng sông giết gào đến càng thêm kịch liệt, cái kia bạo long bóng mờ đều bị tử vong sông nuốt hết, tất cả sức mạnh ở đây đều phải thuộc về với yên tĩnh. Sau đó, một vầng tử vong sông đem trung vũ cánh tay quấn quanh, mùi chết chóc không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn phản phất có thể cảm nhận được lúc trước tiêu Lam tao ngộ tất cả, đây là cướp đoạt, sinh mệnh cướp đoạt, làm sao đối kháng. Dần dần, Trung Vũ ý chí đều ở xa suốt, đối diện tử vong, dù cho vì là tiên vì là thánh đô có vẻ cực kỳ yếu đuối, cái kia cố tử vong ý chí ở ăn mòn tâm trí của hắn, cái kia cố mùi chết chóc, ở cướp đoạt hắn sinh cơ, rõ ràng chỉ là mấy tức sự tình, nhưng đối với Trung Vũ tới nói, như là quá khứ trăm năm giống như, thống khổ dày vò, chỉ tay liền có thể giết ta. Tân Minh lặp lại lúc bắt đầu Trung Vũ đã nói, lộ ra trào phúng ý cười, trong phút chốc, tử vong thủ hấn chụp giết hạ xuống, Trung Vũ, vẫn. Trưng 208, phái người chịu chết. Kế tiêu Lam chết rồi, quên yêu thành lại một vị thiên kiêu nhân vật, Trung Vũ, bị xóa bỏ. Đây chính là phủ thành chủ hai công tử, thiên nhất cảnh năm tầng, đủ để bệ nghệ quên yêu thành thế hệ tuổi trẻ bất luận người nào, ngoại trừ những tôn giả kia cấp bậc lão quái vật mang đến thiên kiêu, những người khác về mặt cảnh giới đều rất khó sánh với hắn. Hướng chi hắn tu hành Trung gia tuyệt học, đồ Long Đao pháp, Đao uy ngang dọc có thể cùng sáu tầng cảnh vũ quân đối kháng. Nhưng mà giờ khắc này bị xóa bỏ đi đến, Quyên U Thành chủ đột nhiên đứng dậy, khí thế cuồn bạo, thiên khung hét giận dữ. Hắn trong ánh mắt bắn ra sắc bén cực kỳ thần mang, như một vị núi lửa chính đang thức tỉnh. Hắn thân tử, càng ở trước mặt hắn bị miễn cưỡng địa xóa bỏ rơi mất, đây là cỡ nào xỉ nhục? Nếu là hắn có biện pháp, hắn đương nhiên sẽ đi cứu Trung Vũ. Nhưng Tần Minh tử vong sức mạnh tập kích vào Trung Vũ trong cơ thể, bề ngoài trên căn bản không nhìn ra Trung Vũ dĩ nhiên là sinh tử một đường, hắn coi như muốn cứu cũng không thể ra sức. Chỉ tay liền có thể giết ta, này chính là Phụ Thành Chủ Thiên Tiêu. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng chi ngữ, làm cho Phụ Thành Chủ người tất cả đều tỏa ra cường hãn uy thế, thao thiên đáng sợ công kích dĩ nhiên đang nổi lên bên trong, bất cứ lúc nào đều muốn tỏa ra. Tiểu nhân đã trí. Quyên yêu Thành Chủ lạnh lùng nói ra bốn chữ. Đã thấy tần minh ánh mắt nhìn về phía hắn, cái kia trung vũ chẳng phải là liền tiểu nhân cũng không bằng. Làm càn. Thiên bá tông tông chủ tiêu cùng cũng đứng dậy, bá đạo hai bao phủ thiên địa, hắn cùng quên ưu thành chủ thân tử đều bị chém giết, trong bọn họ tâm đối với tần minh oán hận đã đạt tới cực điểm, nếu không là sở huyên ở đây, bọn họ tuyệt đối đã ra tay rồi. Sứ giả đại nhân, chiến trên đài sống chết có số, bốn tầng cảnh cùng năm tầng cảnh thiên tiêu, bị ba tầng cảnh vũ quân giết chết. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ sự bất lực của bọn họ sao? Nếu là như vậy liền phải bị trả thù, này võ đạo thịnh hội, chẳng phải thành phụ thành chủ cùng thiên bá tông thiên hạ. Bọn họ con cháu, chỉ có thể thắng, không thể thua, vậy này võ đạo thịnh hội còn có ý gì nghĩa? Bách lý tuyệt đối sở huyên mở miệng nói rằng, làm cho sở huyên trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Nói rất có lý. Sở huyên nhàn nhạt đáp lại nói, nhưng bốn chữ này làm sao ngăn được quyên ưu thành chủ cùng thiên bá tông tông chủ? mạnh mẽ đến cực điểm uy thế bao phủ cả tòa sàn chiến đấu, nhưng mà Tần Minh trong cơ thể huyết hoàng kiếm ong long chiến hưởng, hào quang đỏ ngầu bao vây Tần Minh, làm cho hắn đủ để không sợ luồng áp lực này. "Hả?" Sở Huyên vẻ mặt lóe lên, hắn lúc trước cho rằng Tần Minh có thể chống đỡ uy thế là cái kia cái hắc bảo vũ binh tác dụng, nhưng hiện tại, người này cũng không có đem áo bảo đen mặc lên người, hắn là làm sao chống đỡ tôn giả cấp bậc uy thế? Sở Huyên hai con mắt tỏa ánh sáng, tứ không e dè địa ở Tần Minh trên người nhỏ nó. Muốn xem phá tần minh bí mật, tần minh năng lực nhận biết cỡ nào kinh người, làm sao sẽ không biết này sở huyên chính đang thăm dò bí mật của hắn, trên mặt của hắn hiện lên vẻ không vui, này địa Long Quốc, không vào cũng được. Sứ giả đại nhân, này hai cái lao cẩu nếu muốn giết ta, ngài là cao quý sứ giả, chẳng lẽ không dự định ngăn bọn họ sao? Tần minh nhìn sở huyên, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi vừa nãy không cũng giết người sao? Sở huyên cười nhạt lại, để người không thể đoán được ý nghĩ của hắn. Ta vượt cấp chiến đấu. Giết hai tên rắc rưỡi, phủ thành chủ cùng thiên bá tông liền như thế nổi giận, sứ giả đại nhân càng cũng cho phép. Cũng được, trận này võ đạo thịnh hội chính là một tuần kịch mà thôi. Chỉ là, lần sau địa long cốc triêu thu đệ tử thì, có thể muốn nói rõ ràng, người nào có thể chiến, người nào không thể chiến, để tránh khỏi phá hoại trong bóng tối lập ra quy tắc. Tân Minh khiến trong lòng mọi người lại là run lên bần bật, bật, người này coi là thật nói cái gì đều dám nói ra, đây chính là đối với địa long cốc đại bất kính, thế nhưng... Lời ấy nhưng cũng không sai, sứ giả đại nhân nếu là cho phép quyên ưu thành chủ cùng tiêu cuồng đối phó tần minh, chính là dành cho này hai đại cự đầu thế lực đặc quyền, bọn họ người, chỉ có thể giết người, không thể bị giết. Đặc quyền như vậy, hiển nhiên phá hoại tính chất công bằng, tuy nói võ đạo thế giới cường giả vi tôn, nhưng nếu như vậy không công bằng, những võ giả khác lại tại sao có thể có cơ hội tiến vào thế lực cấp độ bá chủ tu hành đây? Thú vị! Phủ thành chủ lầu cắt trên, một tên tinh bảo thanh niên khẽ mỉm cười. Thấp giọng phun ra hai chữ, nhất thời có vài cố mạnh mẽ năng lực nhận biết tràn ngập lại đây. Bị tinh bảo thanh niên bên cạnh ông lão vung tay hó một cái, ngăn cách những này nhận biết, ông lão kia quay về tinh bảo thanh niên lắc đầu một cái, ra hiệu hắn không nên nói chuyện lung tung. Nhưng này tinh bảo thanh niên phảng phất không có nghe thấy giống như, quay về tần minh đầu đi thần sắc tán thưởng, nhanh mồm nhanh miệng, sở huyên vẻ mặt vẫn kiêu ngạo lãnh đạm, một bộ cao cao tại thượng siêu nhiên tư thái, ở mọi người nhìn lại, hắn đến từ điệu Long Cước, lại là thiên tôn đệ tử. Tự nhiên có tiêu ngạo tư cách, nhưng bộ này tư thái, lạc ở trong mắt tần Minh liền cảm thấy được buồn nôn. Người này, cũng là từ trong thế tục bái vào thiên tôn môn dưới, bây giờ đạt được một chút thành tựu, liền ngược lại xem thường chúng sinh, cỡ nào dối trá. Ta chỉ nói là ra lời nói thật mà thôi, nghĩ đến sứ giả đại nhân nhìn rõ mọi việc, sẽ không không cho phép người khác nói lời nói thật, đúng không? Tần Minh cười nhìn về phía sờ huyền, không chút nào loại kia kính nể, làm cho bách ly gia tộc lòng người đầu đều ở nhảy vụt lo lắng tần minh sẽ làm tức giận địa long cốc sứ giả nếu là như vậy tần minh đem căn bản không có tiến vào địa long cốc tư cách đó là tự nhiên chiến tranh này sinh tử đều không thể can thiệp vương đạo cảnh tôn giả càng không thể cùng tiểu bối chấp nhận như muốn động thủ cũng nên do tiểu bối động thủ mới đúng sở huyên hơi mỉm cười nói nhìn như không nhúc nhích nộ nhưng cũng để lộ ra hai cái vừa đến hắn chính là cao cao tại thượng tôn giả sẽ không chấp nhận với tần minh tự hạ thân phận thứ hai như muốn giết tần minh làm do thiên nhất cảnh vũ quân cấp độ người đến lên giết, không thể do bọn họ tự mình động thủ, để tránh khỏi để người chê cười. Quyền ưu thành chủ cùng tiêu cường đều là tuổi gia thành tinh giống như nhân vật, nghe được sở huyên nói như thế, bọn họ sao không hiểu là ý gì? Bọn họ lạnh lùng nhìn lướt qua tần minh, chợt ngồi xuống. Ta phủ thành chủ các đệ tử, hôm nay là các ngươi đại chiến thân thủ thời khắc, đi trên chiến đài rèn luyện một phen đi. Một số không biết điều người sẽ đưa hắn đi chết. Quyền ưu thành chủ chậm rãi mở miệng để hết thề phủ thành chủ thanh niên vũ quân đều kết cục chỉ kém không có điểm ra mà thiên hai chữ thiên bá tông các đệ tử ra tay đi có người không có chết quá là không biết cái chữ này viết như thế nào tiêu cuồng cũng lên tiếng thiên bá tông thanh niên vũ quân dồn dập tỏa ra cuồng bá tâm ý hướng về tần minh phương hướng nào tới tần minh đứng nào ngễ ở trên chiến đài mục quang bệ ngễ nhìn quét mọi người các ngươi có thể cùng tiến lên phủ thành chủ cùng thiên bá tông người hận đến nghiến răng nghiến lợi lấy xuất thân của bọn họ Tuy rằng không sánh được thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu Nhưng khi nào bị người như vậy xem thường quá Nhưng mà, người này Để bọn họ cùng tiến lên Không khỏi quá ngâm cuồng. Giết Gọi tiếng giết chấn thiên Phủ thành chủ cùng thiên bá tông thanh niên vũ quân Tất cả đều đạp bước mà ra Mấy chục người đồng thời giáng lâm ở chiến trên đài Cùng bạo ai hướng về tần minh điên cuồng nào tới Dường như có từng vị đồ long đao Long lánh óng ánh phong mang Đao cương chấn thế, chém về phía tần minh, Người này hẳn phải chết Phủ thành chủ cao tầng có người mở miệng nói rằng, người này đối với phủ thành chủ quá bất kính, nếu là không giết, không đủ để chống đỡ phủ thành chủ bộ mặt. Quá ngông cuồng. Có tôn giả nhân vật thở dài, người này xác thực rất mạnh, để hắn đều tức rồi ái tài chi tâm, nhưng chỉ tiếc, quá ngông cuồng, một người, độc chiến hơn 10 vị cảnh giới không kém gì chính mình thanh niên vũ quân, chuyện này quả thật là muốn chết. Ta lại cảm thấy hắn rất có ca tính. Ai biết hắn đến tột cùng là ngông cuồng, hay là thật có như vậy sức lực đây? Cái kia tinh bảo thanh niên hai tay vây quanh, cười nhạt nói, cảm thấy này ngông cuồng thanh niên vô cùng thú vị. Tinh Thế Tông, ngươi có hay không quá đánh giá cao người này. Một người khác thanh niên thiên kiêu nhìn về phía này tinh bảo thanh niên, cũng không cảm thấy tần mình có như vậy sức lực. Ánh mắt của ta, không có sai, là các ngươi nhãn lực quá kém. Tinh bảo thanh niên quét về phía đối phương, Lưu Huyền Phong, nếu không xuống chiến một hồi. Chính có ý đó. Lưu Huyền Phong nghe được tinh Thế Tông, nhất thời bước chậm đi ra một tia mạnh mẽ kiếm uy bồng bềnh mà lên ở Lưu Huyền Phong phía trước mở đường khi hắn dáng lâm ở chiến trên đài thì những kia vây công tần minh thanh niên tiên kia dồn dập tránh ra một con đường này cũng kiếm uy quá mạnh mẽ Tinh Thế Tông vẫn cứ một bộ bất cần đời tư thái đạp bước mà ra hắn quanh thân phảng phất có hóng ánh tinh mang long lánh phảng phất tắm rửa vô thượng pháp tắc giống như dáng lâm ở chiến trên đài như một vị tinh thần chi thần sáng thế mà tới Linh Kiếm môn Lưu Huyền Phong Tinh Vũ Thế gia Tinh Thế Tông đều là hiếm thấy thiên kiêu nhân vật trận chiến này sẽ phi thường đặc sắc Có người nói nhỏ, Linh Kiếm Môn cùng tinh vũ thế gia đều là so với quên ưu thành ba đại cự đầu cường thịnh rất nhiều lần thế lực, đặc biệt là tinh vũ thế gia đã từng cực kỳ huy hoàng hiện nay tuy rằng xa xốt nhưng đi ra thiên kiêu nhân vật cũng không thể coi thường Cùng lúc đó, Tân Minh Chính hung hăng ra tay tử vong thủ ấn điên cuồng tỏa ra đối phó những người này, hắn thậm chí ngay cả chú ấn đều không cần vận dụng chỉ cần lấy tử vong sức mạnh chấn giết bọn họ liền có thể. Bất tử đại đế truyền lại vong linh chú ấn chính là một môn vô thượng tuyệt học, Tân Minh tu hành không ít thời gian, đối với tử vong sức mạnh khống chế đã cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể tu tập đối ứng với nhau khủng bố công pháp, uy đem càng mạnh mẽ hơn. Phủ thành chủ cùng Thiên Bá tông, liền phái các ngươi người như vậy trước đi tìm cái chết sao? Tân Minh cười gằn, phảng phất có một luồng không cách nào vô thiên tử vong sức mạnh bạo phát, hắn một chưởng chụp giết hạ xuống. Lại có hai vị thiên kiêu nhân vật đồng thời bị chấn diệt. hắn một chân quét ngang mà ra, tử vong sức mạnh cuốn quanh đối phương, chỉ là trong chốc lát liền đem đối phương sinh cơ cấp đoạn, đánh giết trong chớp mắt. Quyên yêu thành chủ cùng tiêu cùng trên người ý lạnh đều là không hề che giấu chút nào địa phong thích, còn tiếp tục như vậy, bọn họ hậu bối đệ tử đã hết mấy ngã xuống ở tần Minh trên tay, người này sức chiến đấu, làm sao sẽ mạnh như vậy. Lúc trước tần Minh vẫn áp chế tự thân tu vi, chưa hề nghĩ tới, cái này gọi ma thiên gia hỏa. Sức chiến đấu có thể mạnh mẽ như thế, cùng cảnh vũ quân, một chiêu thuấn sát, cùng cảnh ai cùng so tài. Tiếp tục như vậy không thể được. Quyên ưu thành chủ cùng tiêu quân bắt đầu sầu lo lên, bọn họ nếu như đem đệ tử rút về, bọn họ thì càng là cho cười. Nhưng nếu là không rút về, liền chỉ có thể nhìn mình hậu bối bị tàn sát, rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Xem ra chỉ có đánh đổi một số thứ. Quyên ưu thành chủ ý lệnh trăng ngập, quay về hai vị tôn giả truyền âm nói, đạo huynh để học cho ngươi thiên, tiêu giúp ta một chút sức lực, đánh giết người này, nếu là thành công, ta đem thâm tặng. Chương 209, hai đại thiên kiêu. Nghe được quên ưu thành chủ truyền âm, hai vị kia tôn giả đều là con ngươi đọc lại lại, lập tức lộ ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, nhạt, ra tay có thể, chỉ là này đánh đổi, cần trước tiên hảo hảo đàm luận một hồi. Này Hai tên tôn giả lai lịch cũng thị phi phàm, bọn họ vị trí thế lực bên trong, tôn giả còn chưa hết một vị, bọn họ mang đến thiên kiêu nhân vật, cũng tuyệt đối không giống người thường. Là bị từng người trưởng bối xem trọng, có hy vọng bái vào thiên tôn môn dưới. Bằng không, không đến nỗi để tôn giả cùng đi đến đây, này trận chiến, cũng không nhỏ. Bởi vậy, quên yêu thành chủ hy vọng mượn tay của bọn họ giết ma thiên, ma thiên tuy mạnh, có thể hơn được mấy vị này thiên tiêu sao, hiển nhiên không thể. Các ngươi cứ việc có thể định giá, chỉ cần ta phủ thành chủ có, đều có thể lấy cho các ngươi. Phủ thành chủ gật đầu, đồng thời kéo lên tiêu cùng, tiêu cùng cũng tỏ thái độ, đồng ý đem hết toàn lực. Bọn hắn hôm nay, có thể nói căn bản không có hậu bối có thể lại bước vào địa lòng cốc. Như vậy, bọn họ trước mắt duy nhất ý nghĩ, chính là bất kể bất cứ giá nào, chu diệt ma thiên, vì bọn họ hậu bối báo thủ. Một cái cấp 5 vũ bình, công kích loại. Một tên tôn giả Phất Cần nói rằng, ta cũng như thế. Một người khác tôn giả mỉm cười. Quên yêu thành chủ cùng tiêu cùng đối diện một chút, đều là lộ ra một kia vẻ cười khổ. Bọn họ mặc dù là bá chủ thế lực chi chủ, Nhưng mà bọn họ nắm giữ cấp 5 vũ binh, kỳ thực cũng là một hai kiện, sẽ không quá nhiều. Trước mắt nếu là lấy ra từng người lấy ra một cái, liền tương đương với bọn họ một nửa dòng dõi, cấp 5 vũ binh, ở Cửu Châu Thành ở ngoài khu vực, thường thường thuộc về có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Những kia lợi hại luyện khí sư, căn bản sẽ không ở đây nghỉ chân, thông thường sẽ ở Cửu Châu trong thành định cư. Dù sao Cửu Châu Thành hội tụ cả tòa thượng giới tài nguyên, đối với luyện khí tới nói cực kỳ tiện lợi. Này hai tên tôn giả hiển nhiên cũng là nắm lấy bọn họ đối với ma thiên tất phải giết nghiệm, nay chiến trên đài đánh giết ma thiên chính là cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ qua, trời cao mặc cho chim bay, ai biết ma thiên sẽ trốn đi nơi nào, nếu như rời đi quên ưu thành, trở lên giới chi lớn, vương đạo cảnh tôn giả dù cho đi khắp chân trời góc biển, cũng không cách nào tìm tới ma thiên tâm tích. Được. Quên ưu thành chủ cùng tiêu cuồng bất đắc dĩ gật đầu, nếu muốn giết đi ma thiên, chỉ có dựa vào còn lại hai vị tôn giả dưới thiên tiêu Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một vị tôn giả mang đến thanh niên thiên tiêu, nhưng chỉ có thiên nhất cảnh bốn tầng, quên ưu thành chủ cũng không tin hắn nắm giữ tiêu diệt ma thiên thực lực. Được, thiên nhi, ngươi đi đi, gỡ xuống hắn thủ cơ Một tên tôn giả quay về bên cạnh thanh niên mở miệng, nhất thời tên kia vì là vũ thiên thanh niên đạp bước đi ra, như là ngang qua thương vũ, lướt ngang thiên địa. Vũ gia thiện trường không lực lượng, vũ thiên lại là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, hắn ra tay, người này chỉ sợ nguy rồi. Có một ít kiến thức rộng rãi lao vũ quân mở miệng nói, không chỉ có đối với quên ưu thành cực kỳ thấu hiểu, liền ngay cả quanh thân những thành trì khác cường thịnh thế lực cũng có nghe thấy. Cùng lúc đó, một vị khác kiên cường bóng người bước chậm về phía trước, dáng lâm ở trên chiến đài, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra phong mang. Hắn là Thanh Hoa Sơn Thiên Kiêu Hoa Vân Phong, Thanh Hoa Sơn bên trong nghe đồn có một vị sơn chủ đã bước vào vương đạo cảnh sáu tầng, phi thường lợi hại, rất có hy vọng trở thành một đại thiên tôn không nghĩ tới thanh hoa sơn thiên tiêu nhân vật cũng sẽ tới đây. Có người nhìn thấy hoa vân phong bước lên sàn chiến đấu, thấp giọng nói rằng, mặc dù sinh ra thiên tôn nhân vật, cũng không cách nào cùng thế lực cấp độ bá chủ so với, nghe đồn này hoa vân phong thiên phú xuất chúng, chính là sơn chủ yêu thích nhất đệ tử một trong, tuyệt đối có tư cách tiến vào thế lực cấp độ bá chủ bên trong, nhưng muốn xem hắn cơ duyên, nói không chắc, có thể bái vào võ vương môn hạ đây. Lời ấy khiến cho không ít người gật gật đầu, xác thực. Dù cho Thanh Hoa Sơn sinh ra một vị thiên tôn, cũng không cách nào cùng thế lực cấp độ bá chủ so với. Như thế nào bá chủ, chỉ có võ hoàng mở ra thế lực, có thể được gọi là thế lực cấp độ bá chủ, có thế lực cấp độ bá chủ, thậm chí từng sinh ra cổ chi đại đế, gốc gác không thể đo đếm. Trong phút chốc, nhất đạo lực lượng không gian đánh xuống ở trên chiến đài, tần minh thân thể lóe lên, trong mắt hiện lên lạnh lẽo vẻ, hắn suýt nữa liền bị này nhất đạo lực lượng không gian bắn chúng, được lắm vũ gia thiên kiêu có phủ thành chủ cùng thiên bá tông người làm dẫm vào vết xe đổ các ngươi càng còn dám trước đến tìm cái chết tần minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng bước chân hướng phía trước bước ra thiên địa đều chiến phảng phất có đại đạo thanh âm vang lên ầm ầm bọn họ có điều là rác rưởi ngươi vũ thiên chậm rãi bước chậm ánh mắt sắc bén lời nói của hắn để quên yêu thành chủ cùng tiêu cùng hai thế lực lớn người đều không quá thoải mái nhưng không có phát tác chờ đợi vũ thiên đem ma thiên chém giết. Tuy rằng ngươi tên của ta bên trong đều có chứa một thiên tử, nhưng mà, đối với ta mà nói, ngươi cũng có điều là một lớn mạnh một chút rất r으i. Vũ Thiên phun ra nhất đạo của ngữ, "Thiên điểu tiêu diệt, không gian cuộn cuộn." Hắn cùng này không gian phảng phất ngưng kết thành một thể, cực kỳ đáng sợ. "Nếu như ngươi không giết được hắn, vậy thì giao cho ta." Hoa Vân Phong từng bước một đạp đến, bước tiến trầm trọng, phảng phất có thể ép vỡ sàn chiến đấu, Thanh Hoa Sơn võ tu, bản thân liền tu hành cổ sơn lực lượng, vững như Thái Sơn lực công kích cũng cực kỳ dọa người. Vũ Thiên liếc hắn một cái, một mình ta, đủ để giết hắn. Tân Minh vẻ mặt hàn lãnh đến cực hạn, hai người này phảng phất đem hắn xem là người chết, dễ dàng có thể giết giống như chết, trong bọn họ đi ra một người, cũng có thể giết hắn. Năm tầng cảnh Vũ Quân, áp bức ta này một 13 tầng cảnh người, càng thật giống phi thường quang vinh giống như, quả thực chẳng biết xấu hổ. Tân Minh lạnh cười lạnh nói, làm cho Vũ Thiên cùng Hoa Vân Phong sắc đều nổi lên ý lạnh, được lắm tiểu tử cuồng vọng. Hoa Vân Phong Vũ Thiên, các ngươi càng chủ động cùng cảnh giới thấp hơn người chiến, có thể hay không quá ném vũ ra cùng Thanh Hoa Sơn mặt. Đang cùng Lưu Huyền gió lớn chiến tinh thế tông mở miệng nói, khiến cho Tần Minh đối với hắn đầu đi thiện ý một quang, người này từ vừa nãy liền đang vì hắn chống đối áp lực, lúc này lại vì hắn nói cùng hai đại thiên tiêu đối lập, để Tần Minh lòng sinh cảm kích. "Ngươi trước tiên giải quyết địch thủ của chính mình đi." Vũ Thiên cùng Hoa Vân Phong tự biết đối lý, không muốn ở đây sự trên tranh luận, chỉ thấy Vũ Thiên bước tiến bước ra một luồng không gian phong cấm sức mạnh dáng lâm ở tần minh quanh thân trong khoảnh khắc tần minh phảng phất đưa thân vào lao trong lồng bị lực lượng không gian giằng buộc phá tần minh nổ ra một trường chiến đấu tư thế cuồn cuồn mà khiếu làm cho cái chết của hắn trưởng ấn mang theo mạnh mẽ cực kỳ chiến đấu hai phải đem này không gian lao tù nổ ra nhưng vũ thiên bóng người ở trong chốc lát dáng lâm trong không gian trôi nổi khí tức giờ khắc này đều rất giống hóa thành lưỡi dao sắc phải đem tần minh thân thể cắt ra là vũ gia lão tổ bí thuật. Ở không gian lao tù bên trong cắt rời địch thủ, càng bị vũ thiên nắm giữ. Có từng trải sâu rộng người kinh hô. Lực lượng không gian quả nhiên rất đáng sợ. Tần Minh trong lòng nói nhỏ một tiếng, có thể khống chế một vùng không gian, bực này sức mạnh quá mức kỳ diệu. Nhưng Tần Minh nhưng chưa vì vậy mà sợ hãi, tử vong tâm ý từ trên người hắn lan tràn ra, đan phủ rít gạo, nguyên lực cồn cuộn hai tay của hắn điên cuồng ngưng tụ ấn pháp, trong phút chốc, không gian phong cấm vỡ tan. Một luồng dương như đến từ viễn cổ hơi thở của vong linh khuyết tán ra đến, làm cho mọi người ánh mắt đều là lóe lên, ma thiên đang sử dụng thủ đoạn gì, thật giống ở triệu hoán một ít cấm kỵ đồ vật. Đây là thần thông gì, có thể phá giải ta không gian phong cấm. Vũ thiên lông mày cao lên đến, lúc trước hắn chiêu thứ nhất chính là bí thuật, muốn đem tần minh giam cầm, lại cắt chém thành mảnh vỡ, nhưng không nghĩ tới, đối phương triển khai thần thông, càng để không gian lao tù phá nát, phảng phất có một loại nào đó sinh linh muốn giáng lâm. Hoặc là nói, cũng không phải là sinh linh hiện tân minh hét lớn tóc đen tung bay trong dây lát đó thiên khung kỳ biến ô ngông ngông một mảnh thiên địa lan lụt tất cả pháp tắc trật tự phảng phất đều ở hỗn loạn khiến cho trong lòng mọi người do người này đến tột cùng là thế nào thủ đoạn có thể làm được như vậy trình độ kinh người những võ tôn đó cấp bậc cường giả nhìn lẫn nhau đều là lộ ra một vẻ vẻ không hiểu chỉ có sở viên trong ánh mắt toát ra một tia phong mang loại thần thông này sức mạnh phải làm đến từ u châu thành người này Nếu là ưu châu thành võ tu, đến cuồng châu thành làm chi? Chẳng lẽ, ngày xưa huyết thiên giáo họa loạn thượng giới thai nạn lại muốn lên diễn sao? Sở huyên từ địa Long cốc trong sách cổ hiểu rõ quá ngàn năm trước thai họa, nếu không có lúc ấy có tần vũ đại đế hung hăng đánh giết huyết thiên đại đế, e sợ hôm nay từ lâu không có địa Long cốc tồn tại. Hay là ta lo xa rồi, nhưng người này lai lịch cùng thân phận, nhưng cần muốn hảo hảo điều tra một phen. Sở huyên âm thầm suy nghĩ. Đùng. Đùng. Đùng từng đạo từng đạo tiếng vang rung động thương khung như thiên quân vạn mã ở dẫm lên trời rất nhanh mọi người con ngươi chính là mạnh mẽ run lên cái kia hư không giữa bầu trời càng có mấy bóng người bước chậm đi ra một luồng mùi chết chóc khuyết tán ra đến càng là từng vị cổ chi vong linh triệu hoán vong linh sở huyên hầu như có thể khẳng định ma thiên nhất định đến từ u châu thành bực này thủ đoạn bị cấm kỵ không phải u châu thành tuyệt đại thiên kiêu không thể tu hành diệt tần minh quay về vũ thiên một chỉ điểm ra vạn ngàn vong linh đại quân phảng phất đều có cảm ứng bùng nổ ra kinh người sát khí bóng người lấp lóe đánh về phía vũ thiên vũ thiên sắc trong nháy mắt chìm xuống hắn coi như sức chiến đấu hơn người có thể thuẫn sát cấp thấp vũ quân nhưng mà đối diện vô cùng vô tận hắn không sợ chết vong linh đại quân hắn làm sao có thể thuẫn sát phong vũ thiên thủ trưởng vung lên từng gian không gian lao tù hình thành muốn đem những kia vong linh đại quân tất cả đều khốn ở trong đó nhưng vong linh đại quân thế không thể đỡ phá tan tất cả giằng buộc Trong chớp mắt xung phong đến Vũ Thiên trước mặt, phải đem hắn xé rách. Nhưng Vũ Thiên cũng không hổ là một đời thiên tiêu, mặc dù ở nguy cấp như vậy tình hình bên trong, thế công của hắn vẫn ác liệt, phảng phất có từng đạo từng đạo không gian chi nhận chém giết mà ra, đem những vong linh này chém thành một mịt. Phủ thành chủ vị trí lầu các bên trong, những tôn giả kia nhân vật dồn dập đứng dậy, lộ ra vẻ lo âu, Vũ Thiên nhưng là vị thiên kiêu nhân vật, tính mạng quý giá, cũng không thể liền chết như vậy ở một đám vong linh trong tay. Còn có ngươi Tân Minh hướng về một bên Hoa Vân Phong quét tới, Hoa Vân Phong thân hình không tự chủ được địa ru lên, hắn vốn định muốn tiêu diệt Ma Thiên, nhưng không nghĩ tới, đối phương còn không ra tay với hắn, lá gan của hắn cũng đã bị dọa phá. Vô tận vong linh đại quân hướng về Hoa Vân Phong nào tới, Hoa Vân Phong giơ tay nổ ra từng tòa từng tòa cổ phong, phản phất là thái cổ nguy nga ngọn núi, trong nháy mắt ép vỡ không ít vong linh, nhưng đến tiếp sau vong linh đại quân hướng phía trước đập tới, càng phải đem Hoa Vân Phong xé rách. Hai đại thiên tiêu liền như thế bị áp chế lại. Mọi người ngạc nhiên. Chương 210, địa phủ người. Vũ gia thiên kiêu vũ thiên, thanh hoa sơn thiên kiêu hoa vân phòng, đều có thể coi là nhân kiệt, là nhất định có thể đi vào thế lực cấp độ bá chủ thiên tài, lấy năm tầng cảnh tu vi, muôn chấn áp ma thiên, nhưng mà vẹn vẹn một hiệp, bọn họ liền bị vong linh đại quân kiềm chế, căn bản không phát hiện ra chính mình vì phong đến. Trước mắt, tính mạng của bọn họ đều ở tần minh trong một ý nghĩ khủng bố vô biên vong linh đại quân có thể trong nháy mắt đem bọn họ nhân chìm, nếu không có có từng người thế lực bí thuật khổ sở chống đỡ lấy từ lâu liền bị vạn linh thôn phệ những vong linh này đại quân không có một chút nào nhân tính thậm chí bọn họ liền sóng sinh mệnh đều không có chỉ biết là tuần hoàn vong linh chú ấn người trưởng khống mệnh lệnh tần minh vung lên thủ trưởng chú ấn đầy trời phảng phất ra chỉ vong linh đại quân sức chiến đấu khiến cho bọn họ càng ngày càng mạnh hãn xi xi nhất đạo xé rách tiếng truyền ra chúng trong lòng của người ta run lên càng là vũ thiên một cánh tay bị khủng bố vong linh lôi kéo hạ xuống máu me đầm địa lộ ra um tùm bạch cốt vũ thiên bộ đều có chút vẩn mẹo, thực sự là đau đớn đến cực hạn thiên nhi cái kia vũ gia tôn giả phát điên hoàn vũ chấn động một vị võ tôn cường giả tức giận đáng sợ đến mức nào tứ hải tám hoang đô muốn dung chuyện vũ thiên chính là vũ gia thiên kiêu nhân vật bây giờ càng bị phế bỏ một tay này xỉ nhục đem dấu ấn ở trên người hắn cũng dấu ấn ở vũ gia trên người Điều này làm cho vũ gia tôn giả giận không nhịn nổi, ngoại trừ cuồng châu thành siêu nhiên thế lực, ở vùng thế giới này, bọn họ tuyệt đối đủ để quét ngang. Vũ gia tôn giả trực tiếp dò ra một bàn tay, to lớn vô biên, phảng phất có thể che đậy Thái Dương, muốn cho chư thiên tinh thần cộng hưởng, sức mạnh kinh khủng khiến người ta run rẩy khiến được vô số đỉnh cao vũ quân rõ ràng, dù cho khoảng cách vương đạo cảnh chỉ kém một đường, này một đường, chính là lạch trời. Võ tôn cùng vũ quân sự chênh lệnh, thực sự quá mức cách xa. Một trường này nếu như chém xuống, dù cho là đỉnh cao vũ quân cũng phải bị chết thấu triệt, chỉ có tôn giả nhân vật mới có thể cứu giúp, nhưng mà, bách lý tuyệt, nhưng do dự. Nếu như tần minh chỉ là đắc tội rồi phủ thành chủ cùng thiên ba tông, hắn ngược lại cũng không đáng kể, nhưng tần minh liền sứ giả đại nhân cũng dám chào phúng, muốn đi vào địa long cốc rất khó, hơn nữa vũ gia cùng thanh hoa sơn đều là cường hoành phi thường thế lực, có mạnh mẽ tôn giả nhân vật tòa chấn, bách lý tuyệt, cũng không muốn đem bọn họ đều đắc tội. bởi vậy. Bách Lý Tuyệt lựa chọn hờ hững, phảng phất hết thể đều không có quan hệ gì với hắn. Tần Minh vẻ mặt lạnh lẽo, thừa dịp cái kia một trưởng không có hạ xuống trước, triển khai vong linh chủ ấn, vô tận vong linh giết gào, vô giết về phía trước, đem Vũ Thiên thân thể đều xé rách. Ta muốn ngươi chết. Vũ gia tôn giả thét dài, trên lòng bàn tay ánh sáng càng thêm nồng nặc bá đạo, bao phủ cả tòa sàn chiến đấu, để Tần Minh không cách nào thoát đi lòng bàn tay của hắn. Tần Minh trong cơ thể huyết hoàng kiếm vang lên con quòng kéo hắn huyết mạch cũng ở cồn cồn gào thét nếu là bách lý tuyệt không ra tay hắn chỉ có thể sử dụng huyết hoàng kiếm nhưng huyết hoàng kiếm chính là tần minh lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc di hắn không muốn vận dụng sẽ gặp đến rất nhiều tôn giả ghi nhớ hơn nữa coi như chiêu kiếm này ra khỏi vỏ cũng chưa chắc có thể bảo vệ tính mạng của hắn thật lớn uy phong trong phút chốc nhất đạo hư lạnh tiếng truyền đến lập tức chỉ thấy nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo hoa phá thiên hùng một cây kỳ hắc cực kỳ hắc gám trường mâu động xuyên liều không gian sắp phạt mà tới, Vũ gia tôn giả thủ trưởng lúc này bị đâm thấu, nhỏ xuống huyết dịch, an mòn đại địa. Cơ hội tốt. Tân Minh trong con người né qua một vệt ánh sáng, lập tức hắn miệng phun chú nói, hai tay phóng thích vô tận chú ấn, rung động thiên địa, cái kia bị vô số vong linh vây công hoa vân phong miệng phun tiên huyết, bị vong linh cắn xé mà chết. Hống. Thanh Hoa Sơn tôn giả bước chân đạp xuống, Hoa Vân Phong chính là đại năng đệ tử, nhưng bị một đám cô hồn dã quỷ phệ giết, thật là làm hắn cảm thấy không cam lòng. Hai đại tôn giả đều nộ, tóc dài cuồng loạn, đã thấy nhất đạo bị hắc ám bao vây bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới, làm cho vũ gia tôn giả thần sắc cứng lại. Lúc trước, chính là đối phương hắc ám trường mâu đâm xuyên liễu bàn tay của hắn, cũng may hắn bước vào vương đạo cảnh, đàn sinh huyết mạch sức mạnh, đoạn chi cũng có thể sống lại, muốn chữa trị thương thế vấn đề không lớn. Nhưng mà, hắn chân chính kiêng kỵ chính là chính đang đi tới này bóng người, lúc này rõ ràng là ban ngày, nhưng hắn vị trí không gian phản phất tự thành một mảnh hắc t đem thân thể của hắn bao bao ở trong đó hiện ra ô mang, bước tiến của hắn rất nhẹ nhưng phảng phất cùng trong thiên địa một loại nào đó kỳ diệu nhịp điệu cộng hưởng cực kỳ đáng sợ liền ngay cả sở huyên con người đều hấp lại muốn xuyên thấu qua hắc cám đem hắn nhìn thấu nhưng không làm được các hạ người phương nào vì sao ngăn ta vũ gia giết người vũ gia tôn giả trầm giọng hỏi cũng không có qua trương cuồng bởi vì đối phương rất khả năng là cùng vũ gia láo tổ cùng cấp bậc tồn tại hắn còn không muốn chọc giận đối phương Thanh Hoa Sơn tôn giả trong mắt tuy có kiêng kỵ tâm ý, nhưng cũng mở miệng nói, mong rằng vị đạo huynh này tạo thuận lợi, không muốn ngăn cản ta Thanh Hoa Sơn. Vũ Gia cùng Thanh Hoa Sơn đều thuộc về khá là lợi hại thế lực, có cấp trung võ tôn tòa chấn, người bình thường sẽ không dễ dàng trêu chọc. Vũ Gia cùng Thanh Hoa Sơn chưa từng nghe tới. Cái kia hắc ám bóng người chậm rãi tiến lên, cười nhạt nói, làm cho hai đại tôn giả thần sắc cứng lại. Đối phương là thật không biết, vẫn là cố ý nhục nhã bọn họ. Quên Ưu thành chủ chờ ba đại cự đầu thế lực chi chủ cũng có chút ngộng, bọn họ tuy rằng có thể ở Quên Ưu thành chủ tế tất cả, nhưng nếu là gặp gỡ Thanh Hoa Sơn cùng Vũ gia, nhưng cũng chỉ có thể thoái nhượng, nhưng này trong bóng tối bóng người, nhưng lớn tiếng, không biết Vũ gia cùng Thanh Hoa Sơn là vật gì. Chỉ có Sở Huyên sắc càng nghiêm nghị lên, đi lại ở trong bóng tối tuân giả, để hắn liên tưởng đến một tòa ưu ám chi thành, U Châu thành. U Châu thành tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, mỗi một tòa làm người sợ hãi cũng không phải là nhân vì là bọn họ công pháp thần thông có thể áp chế cái khác thế lực cấp độ bá chủ, mà là bởi vì bọn họ cất bước ở vô tận ú ám bên trong, khát máu, tàn nhẫn, ra tay tàn nhẫn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này Tinh Thế Tông đã đem Lưu Huyền Phong đánh đổ, trở lại phủ thành chủ lầu các trên, tiếp theo sự tình, liền không phải bọn họ có thể nói trên vào, vẫn là duy trì im tiếng tuyệt vời. Xin hỏi các hạ tục danh, mà ngay cả ta Thanh Hoa Sơn đều không để vào mắt. Thanh Hoa Sơn tôn giả thấy đối phương căn bản không phải cái người hiền lành, lúc này nộ nói hỏi: Ngươi còn chưa xứng hỏi. Cái kia trong bóng tối có truyền ra giọng nói lạnh lùng, càng làm cho này hai đại tôn giả trong đầu đều là du lên. Thanh âm kia rõ ràng rất chất phác, nhưng phảng phất đến từ kiểu u địa ngục, âm hàn cực kỳ. Không biết các hạ xuất từ u châu thành cái nào tòa thế lực cấp độ bá chủ, pháp giá quang lâm ta cuồng châu thành địa giới, tại hạ địa Long Cước Sở Huyên kính xin các hạ tới ngồi xuống. Sở Huyên mở miệng cho thấy thân phận của chính mình, cũng mời đối phương tới ngồi xuống, làm cho mọi người lộ ra ngạc nhiên một quang. Đặc biệt là thanh hoa sơn cùng vũ Gia tôn giả, càng là kinh ngạc không ngớt, bọn họ không nghi tới, này ngăn bọn họ giết ma thiên người, dĩ nhiên đến từ thế lực cấp độ bá chủ, địa Long cốc sứ giả, sờ huyên, đều cần cùng đối phương khách khí nói chuyện. Địa Long cốc Sở huyên, xin lỗi, ta cũng chưa từng nghe nói. Trong bóng tôi bóng người lần thứ hai phun ra một thanh âm, làm cho chúng lòng người đều là theo du lên đều là thế lực cấp độ bá chủ đối phương dĩ nhiên như vậy không cho Sở Huyên mặt mũi nói không biết Sở Huyên là ai Tân Minh trên mặt hiện lên một vệt ý cười vị này trong bóng tối tôn giả thực sự là rất thú vị cái gọi là bá chủ thế lực cái gọi là thế lực cấp độ bá chủ ở này đạo hắc ám bóng người trước mặt phảng phất đều không đáng nhắc tới Sở Huyên trong con ngươi phun ra hai đạo phong mang không có tiếp tục cùng này đạo hắc ám bóng người nói thêm cái gì mà là quay về thanh hoa sơn cùng vũ gia tôn giả truyền âm để bọn họ đi vào đánh giết Ma Thiên. Hai vị tôn giả trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Lúc trước này hắc ám bóng người nhưng là thế Ma Thiên ra tay kích thương vũ ra tôn giả thủ trưởng. Nếu như bọn họ giờ khắc này đối phó Ma Thiên, này hắc ám bóng người có thể hay không ra tay với bọn họ? Không đem thế lực cấp độ bá chủ để ở trong mắt tôn giả, dù cho không có nghịch thiên bối cảnh, cũng đủ để làm người kiên kỵ. Đây là mười phần kẻ điên, phong lên có thể muốn đòi mạng, nhưng sở huyên, bọn họ không thể thờ ơ không động lòng cho nên bọn họ đồng thời hướng về tần minh đạp bước đi đến, cùng bạo hai bao phủ thiên địa, khủng bố đại thủ ấn đánh giết mà xuống, thiên địa đều chiến, đại thế lực lượng sôi trào mãnh liệt, tôn giả nhân vật sức mạnh cường đại cỡ nào, một đòn bên dưới, núi sông hà hải đều muốn vỡ diệt. ở ngay trước mặt ta cũng dám giết người, gan to bằng trời. này hắc ám bóng người dáng lâm ở trên chiến đài, cùng tần minh ở rất gần, nhưng tần minh vẫn không cách nào thấy rõ hắc ám bóng người chân thực dáng dấp, chỉ thấy này hắc ám bóng người ý niệm vi động. Trước mặt hắn hiện lên một đoàn u minh chi hỏa, tràn ngập thao thiên đáng sợ hắc khí, tràn về phía trước bắn ra. Trong phút chốc, Vũ gia cùng Thanh Hoa Sơn tôn giả thân già tay trưởng bị u minh chi hỏa thiêu đốt, liền đại thế lực lượng đều muốn đốt cháy lên, khủng bố u minh sức mạnh rung động vào trong cơ thể bọn họ, muốn ăn mòn bọn họ sinh cơ. Tầm thường Vương đạo cảnh sáu tầng người cũng không dám cùng ta giao thủ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ở trước mặt ta giết người. Hắc ám bóng người cười lạnh, khủng bố ý lạnh điên cuồng hướng bốn phía lan tràn khiến cho Sở Viên đột nhiên đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm, người đến tử, Cửu Vũ địa phủ." "Cửu Vũ địa phủ." Mọi người chỉ cảm thấy đầu góc vũ địa một thanh âm vang lên động, "Cửu Vũ địa phủ," nhưng là ưu châu thành thế lực cấp độ bá chủ đứng đầu, liền huyết thiên giáo đều đánh phải bọn họ bên dưới, có thể thấy được hiện nay Cửu Vũ địa phủ mạnh bao nhiêu. "Cửu Vũ địa phủ," từng có đại đế sinh ra, hào Cửu Vũ đại đế, tuy rằng bây giờ không biết thân ở hà phương, nhưng gốc gác không thể đo đếm. Huyết Thiên giáo Huyết Thiên đại đế nhưng là bị hung hăng chiu diệt, không thể phục sinh. Nhưng cửu u đại đế sự sống còn cũng không có người biết được. Đại đế cường giả tình huống, liền thiên mệnh môn đều coi không ra. Bởi vậy cửu u địa phủ mới có thể trước sau hung thịnh, từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Này hắc cám bóng người, từ cửu u địa phủ mà đến, lấy địa long cướp uy thế, làm sao có thể cùng cửu u địa phủ chống lại? Ánh mắt không sai, tại hạ cửu u địa phủ, tào tu. Hắc cám bóng người cười nhạt nói. Nhưng khiến cho Sở Huyền thân thể hơi bắt đầu run rẩy, sinh như thấy Tào Tu, quỷ thấy cũng sinh ưu. Người chính là Tào Tu. Sinh như thấy Tào Tu, quỷ thấy cũng sinh ưu. Tân Minh nói nhỏ, Tào Tu chính là ưu châu thành người, nhưng này Cuồng Châu thành Sở Huyền cũng biết danh hiệu của hắn, đủ thấy người này phi thường đáng sợ, danh tiếng chấn động thượng giới. Không nghĩ tới liền ngươi đều nghe nói qua ta. Tào Tu cười nhiên, nhưng chưa thấy Sở Huyền trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêng ngạo, đâu chỉ là hắn. E sợ liền những kia võ hoàng cấp bậc lao quái vật cũng biết tàu tu, thiên tôn bên dưới, vô địch. Trưng 211, đi theo ta đi. cửu ưu địa phủ tôn giả, tàu tu, thiên tôn bên dưới, vô địch. Đây cũng không phải là nói khoác đi ra vô địch, mà là chân chính bị thượng giới người tán thành cùng cảnh vô địch, ở vương đạo 6 tầng cảnh chưa từng bại trận, mang ý nghĩa mới vào thiên tôn cảnh giới cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đối diện như vậy một vị nhân vật đáng sợ đừng nói vũ gia cùng thanh hoa sơn không treo chọc nổi, coi như là thiên tôn đệ tử sở huyên, như thế không treo chọc nổi. Hơn nữa, tào tu ở cửu lũ địa phủ địa vị, không phải là tầm thường thiên tôn có thể so với. hắn còn có một thân phận hiền hách võ hoàng đệ tử thân truyền, phóng tầm mắt cả tòa thượng giới, vũ hoàng đô là siêu phàm đại năng nhân vật, bọn họ đệ tử thân truyền, không có người nào sẽ là người tầm thường, bằng không làm sao có thể được võ hoàng lọt mắt xanh. bọn họ nếu là xảy ra chuyện, nhất định sẽ kinh động võ hoàng bởi vậy dù cho là thiên tôn nhìn thấy võ hoàng đệ tử thân truyền cũng cần duy trì cung kính này đệ tử thân truyền rất có thể là tương lai võ hoàng tao tu chính là có hy vọng thành tiểu võ hoàng vị trí người giờ khắc này đứng nạo nghệ ở trên chiến đài đã có tuyệt thế tông sư khí độ lấy hắn bây giờ tu vi và sức chiến đấu dù cho không có võ hoàng che chở cũng rất ít người có thể thương tổn được hắn vũ gia cùng thanh hoa sơn tôn giả bị u minh chi hỏa đốt cháy ở trên người cả người nguyên lực phảng phất đều sắp khô cạn bọn họ nguyên thần đều bị đáng sợ u minh sức mạnh ăn mòn cả người rơi vào thống khổ mà lại dại ra trạng thái cuối cùng khí tức đoạn tuyệt co quắp ngã xuống đất mà chết đây chính là vũ gia cùng thanh hoa sơn võ tôn a mọi người thắng nhiên bao nhiêu trong vạn người mới có thể sinh ra một vị tôn giả quá khó khăn nhưng trước mắt nhưng có hai vị võ tôn bị đốt chết tươi này cửu u địa phủ cường giả cũng thật là đáng sợ đến từ cửu u địa phủ lại là võ hoàng đệ tử thân truyền Mặc dù quên Yêu Thành là cuồng châu thành quyền sở hữu thì lại làm sao, không có ai chỉ trích hắn không phải, càng không muốn để báo thủ. Hai vị tôn giả bị thiêu chết một màn khiến sở huyên sắc mặt cực không dễ nhìn, này tương đương với ở đánh hắn mặt, nhưng mà, đối diện tàu tu, thần quỷ đều sầu, hắn có thể làm cái gì? Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nhìn thấy hai đại tôn giả bị thiêu chết cảnh tượng, thần minh trong đầu cũng là mạnh mẽ run lên, lập tức quay về tàu tu ôn quyền nói cảm ơn, đối phương không có duyên với hắn vô cớ nhưng cứu hắn một mạng, đây tuyệt đối là đại ân. Không cần cảm ơn ta, chỉ là, ngươi lúc trước phóng thích thần thông, cùng ta phải có vô số liên hệ, vì lẽ đó, ta mới cứu ngươi. Còn hai người kia, giết cũng là giết, không đáng tạ. Tao tu, đến từ kiểu ưu địa phủ, đã từng với cùng người chết giao thiệt với, giết hai cái tôn giả mà thôi, không coi là cái gì. Tân minh sững sờ, chợt nhớ tới bất tử đại đế đã nói, ở thượng giới, còn có bất tử đại đế nhất mạch người, kiểu ưu địa Phủ. Lẽ nào cùng bất tử đại đế có quan hệ sao? Đi theo ta đi. Tào tu nhìn về phía tần minh, thân thể của hắn vẫn tắm rửa ở trong bóng tối, phóng thích vòng ánh thần hoa, như một vị cổ chi minh thần, quay về tần minh nói ra bốn chữ, với hắn đi thôi. Tần minh mục quang lấp lóe lại, không có ngay đầu tiên quyết định. Làm sao, ngươi không muốn? Tào tu hơi kinh ngạc, lập tức cười nhạt nói, ta có thể bảo đảm nâng ngươi tiến vào sư tôn ta danh nghĩa, lao nhân ra người, nhưng là kiểu lũ địa phủ đời trước phủ chủ, hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh, lúc trước không biết tảo tu thân phận người đều kinh ngạc phi thường, không nghĩ tới hắn không chỉ có đến từ thế lực cấp độ bá chủ, hơn nữa, vẫn là hoàng đệ tử. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể bảo đảm nâng người khác bái vào hắn sư tôn môn hạ, đủ thấy hắn ở cửu lưu hoàng trước mặt có địa vị cỡ nào, so sánh với đó, sở huyên vị này thiền tôn đệ tử tính là gì. Liên ngay cả bách lý gia tộc người đều kinh hãi, đặc biệt là bách lý tuyệt. Hắn nguyên tưởng rằng Ma Thiên vô vọng tiến vào thế lực cấp độ bá chủ, bởi vậy ở Ma Thiên gặp nạn thì cũng không có xuất thủ cứu rút. Nhưng mà giờ khắc này Ma Thiên thu được cửu lũ địa phủ võ hoàng đệ tử mời, coi như Ma Thiên cuối cùng không cách nào trở thành cửu lũ hoàng đệ tử, hắn chí ít cũng có thể trở thành là võ vương truyền nhân. Có tào tu tử ở, võ vương đều đồng ý giáo dục Ma Thiên. Bách Lý Chính Đức có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy tất cả, hắn bản cảm thấy Bách Lý Diệp có thể có cơ hội bái vào thiên tôn môn dưới. Đã là thiên đại tạo hóa, bởi vậy hắn cũng không thế nào để mắt Ma Thiên, mặc dù hắn sức chiến đấu thao thiên, khinh thường cùng cảnh, vậy thì như thế nào, thành tựu cuối cùng, không thể vượt qua hắn tôn nhi. Nhưng trước mắt, tình thế nhưng phát sinh chuyển biến, Ma Thiên Thiên Phú vốn là kinh người, liền năm tầng cảnh vũ quân đều có thể giết chết, triệu hoán viên cổ vong linh chiến đấu, đây là thủ đoạn nịch tiên. Hắn nếu là bái vào võ hoàng hoặc là võ vương môn hạ, hắn thành tựu tương lai, đem không thể lì mị tiết kiểu châu thành trẻ tuổi đều ít có người có thể đụng. Bách Lý gia tộc người hối hận không nớt, người như vậy, vốn nên là bọn họ trợ lực, nhưng bởi vì bọn họ thấy chết mà không cứu, trong nháy mắt, bọn họ đem mất đi cùng mà thiên hữu nghị. Tân Minh sẽ không trách tội bọn họ, hắn biết do Bách Lý gia tộc căn bản không có vì hắn ra tay cần phải, nếu là Bách Lý tuyệt thế hắn chặn lại rồi hai vị tôn giả sát chiêu, hắn sẽ rất cảm kích, nhưng nếu là sống chết mặc bây, từ đó về sau hắn cũng sẽ không cùng Bách Lý gia tộc từng có nhiều vãng lai. Tiền bối muốn dẫn ta đi tới cửu u địa phủ. Thần Minh hỏi, chính vâng. Tào Tu gật đầu. Thần Minh nhưng là nắm giữ vong linh chủ ấn, nay ở cửu u địa phủ đều thuộc về vô thượng bí thuật, nhất định phải đem hắn mang về hỏi rõ ràng. Nếu như hắn thực sự là bất tử đại đế truyền nhân, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Tâm thương cửu u địa phủ người không biết địa phủ cùng bất tử đại đế quan hệ, nhưng Tào Tu thân là võ hoàng đệ tử thân truyền, hắn sao không biết bất tử đại đế truyền nhân? Bọn họ cửu u địa phủ có chỉ trích đi thủ hộ. Tại hạ nguyện ý theo cùng đi tới. Tần Minh không người, tuy rằng tảo tu trên người tràn ngập đáng sợ mùi chết chóc, nhưng Tần Minh nhưng chưa cảm nhận được một tia địch ý võ hoàng đệ tử thân truyền thiên tôn dưới vô địch người như vậy không có cần thiết ở trước mặt hắn trang. Chấm đã. Sở Huyên mở miệng, nơi này là Quyết U Thành, là Ta Địa Long Cốc phụ thuộc địa giới, người này cùng Ta Địa Long Cốc có chút liên quan, cần phải xử lý rõ ràng mới có thể đi. Hôm nay như để Ma Thiên rời đi, hắn Sở Huyên mặt mũi hướng về chỗ nào đặt? này võ đạo thịnh hội còn có thể làm được xuống sao? nơi làm rõ tào tu lại là lạnh lẽo địa nở nụ cười dưới phảng phất ở chào phúng sở huyên ngây thơ vẹn vẹn ý niệm động dưới mà thôi một cây khủng bố hất cám trường mâu sát phạt mà ra trong thời gian ngắn dáng lâm ở sở huyên phía trên đáng sợ tử vong màn ánh sáng rủ xuống đến làm cho sở huyên sắc mặt biến đến trắng bệnh cả người khí tức đều ở run rẩy cái kia một thanh trường thương hạ xuống hán hàn phải chết này chính là tào tu phương thức xử lý đơn giản mà thô bạo Dùng tuyệt đối vũ lực tiến hành áp chế, không có quá nhiều phí lời, cùng yêu vực cùng ma vực người cực kỳ tiếp cận. Hiện tại, còn có cái gì không xử lý xong sao, sao? Nói ra, ta giúp ngươi xử lý. Trong bóng tối truyền ra nhất đạo treo tức tiếng, khiến cho sở huyền không dám lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu liên tục, các ngươi đi thôi. Nhất định phải chết đến nơi rồi mới có thể thấy rõ thế cục. coi đời này ngu xuẩn cũng thật là nhiều. Tào tu kéo qua tần mình, bước chậm đi ra, dường như muốn đăng lâm cửu tiêu tiền bối dừng chân, một tiếng cha huống truyền đến, tào tu cùng tần minh bước chân hơi chậm lại, chỉ thấy phủ thành chủ trên một tên thanh niên cười nói, tào tiền bối cùng ma thiên huynh đệ sao không đến ta tinh gia ngồi một chút, tinh vũ thế gia, tào tu con ngươi lấp lóe lại, làm cho không ít người hoán hỉ, hóa ra cái tên này không phải cái gì cũng không biết ta, lúc trước quá nửa là hắn đang giả ngu, cố ý bác bỏ vũ gia cùng thanh hòa sơ tử, ta xem có thể, tần minh đối với tinh thế tông lúc trước nói giúp đỡ vẫn rất có hảo cảm. Đối với tinh thế tông mời, hắn hân nhiên đáp ứng. Tinh thế tông cho rằng Ma Thiên cùng Tảo Tu đều là thú vị người, đặc biệt là Ma Thiên, hắn có lòng kết giao. Bởi vậy, ở Ma Thiên sắp rời đi thời khắc, hắn đối với Ma Thiên phát ra mời. Nhưng tinh gia tôn giả nhưng cho rằng tinh thế tông lô mãng, lại không nói Tảo Tu có đáp ứng hay không, chỉ bằng vào một câu nói này, liền đem sở huyên đắc tội chết rồi, tương lai muốn đi vào địa lòng cốc khó càng thêm khó. Nhanh thu hồi câu nói này. Tinh gia tôn giả quay về tinh thế tông truyền âm. Tinh thế tông nhưng coi như không nghe giống như vậy, cười cợt, không sao, địa long cốc chẳng có gì ghê gớm. Được. Tinh gia tôn giả còn muốn đối với tinh thế tông nói cái gì, lại nghe được tảo tu đáp ứng âm thanh. Tinh gia tôn giả lúc này không dám thất lễ, mở miệng nói, lao hủ đến vì là tảo tiền bối dẫn đường. Này tinh gia tôn giả tu hành 5 tháng vượt xa tảo tu, nhưng võ đạo thế giới cũng không lấy tuổi tác đến phân chia, tảo tu thực lực hơn xa cho hắn. Hắn đương nhiên phải xưng một tiếng tiền bối. Tào tu gật đầu, sau đó chính là nhìn thấy tinh gia tôn giả đẳng vân ở phía trước mở đường, mà tào tu nhưng là mang theo tinh thế tông cùng ma thiên ở phía sau chậm rãi tiến lên, bốn người hướng về tinh vũ thế gia phương hướng mà đi. Sứ giả đại nhân, liền để bọn họ như vậy rời đi sao? Bị dọa sợ quên yêu thành chủ rốt cục phục hồi tinh thần lại, quay về sở huyên hỏi. Sở huyên tàn nhẫn mà chừng quên yêu thành chủ một chút, hiện nhiên người sau là hết chuyện để nói, không cho bọn họ đi. Ngươi đi ngăn bọn họ à? Quyên Yêu Thành chủ bị sở huyên quát mắng lại, không dám nhiều lời nữa, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Quyên Yêu Thành lần thứ nhất võ đạo thịnh hội, bởi hai đại thiên kiêu nhân vật ngã xuống, hơn nữa tàu tu xuất hiện, đã mất đi trước kia ý nghĩa. Trước mắt hai cũng không cảm thấy này vẫn là một hồi thịnh hội, chí ít, đối với Quyên Yêu Thành ba đại cự đầu tới nói, cũng không đặc sắc. Bất luận là phương nào, đều không phải người thắng cuối cùng. Làm bạn Lưu Huyền Phong đến đây tôn giả, còn có một tia ước ao. Nhìn về phía sở huyền, sứ giả đại nhân, nhà ta huyền phong, có thể hay không dẫn tiến tiến vào địa Long Cốc Nếu là các ngươi có thể giết cái này gọi ma thiên tiểu tử, đương nhiên có thể. Nếu là không được, cút. Sở huyền trực tiếp cho thấy chính mình thái độ, khiến cho Lưu huyền phong hai người đều sứng sốt một chút, lập tức ôm quyền nói, tại hạ rõ ràng, xin cáo từ trước. Đối với Lưu huyền phong hai người tới nói, bọn họ không dám đối với sở huyền bất kính, tất cả nguyên nhân đều phải thuộc về cứu đến cái kia gọi ma thiên tiểu tử trên người. Mọi người dồn dập rời đi, bách lý gia tộc cũng không ngoại lệ, quay về sở huyên hành lễ sau chính là bay lên không, không có định ở lại chỗ này. Nhiều dừng lại một khắc, liền thêm một phần lúng túng. Tào tu, thật sự cho rằng thiên tôn bên dưới vô địch liền có thể không coi ai ra gì sao. Sở huyên nắm chặt nắm đấm, quên ưu thành chủ, ta còn phải ở chỗ này nhiều chờ chút thời gian, sư tôn của ta là chìm đắm ở thiên tôn cảnh giới nhiều năm cứng giả. Sư huynh của ta, có đã bước vào thiền tôn cấp độ, đợi ta đem hắn mời tới, kiểm chế tàu tu, đến thời điểm, các ngươi tới đối với tiểu tử kia ra tay, tiêu diệt đi. Chương 212, Tinh vũ thế Gia Ma thiên việc, đối với sở huyền xúc động lớn vô cùng, nguyên bản ma thiên chỉ là một con run dế, mặc dù hiện lộ ra không phải phạm thiên phú, ở trong mắt hắn vẫn không đáng nhắc tới, trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ, nhưng bây giờ, này run dế vươn mình biến đổi, càng bị cứu lũ địa phủ tàu tu vừa ý. Thậm chí phải đem hắn dẫn tiến vào kiểu đu hoàng môn hạ. Đến lúc đó, Ma Thiên quyền thế, đem vượt lên ở trên hắn. Nếu như Ma Ngây Thơ trở thành kiểu đu hoàng đệ tử, dù cho kiểu đu địa phủ cao tầng không an bài, đều sẽ có rất nhiều tôn giả chủ động đến đây làm hắn vui lòng, vì hắn hộ đạo. Đến thời điểm, muốn đối phó Ma Thiên, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều lần. Bởi vậy, nhất định phải ở cuồng châu thành địa giới bên trong đem chu diệt, lúc cần thiết, đem tào tu tính mạng cùng nhau lưu lại. Sở huyên sư tôn. Sưng sững ở Vương đạo cảnh chín tầng trên đã có dài đằng đẵng một quãng thời gian, hắn mấy vị đệ tử cũng đã bước vào Thiên tôn cấp độ. Sơ Huyên vừa vặn cùng với Chung nhất vị giao hảo, vì vậy viết sách tin thông báo vị sư huynh kia đến đây, hắn ngược lại muốn xem xem, Tào Tu được sưng Thiên tôn dưới vô địch như vậy, gặp phải chân chính lợi hại Thiên tôn nhân vật, có thể không sống sót rời đi. Tào Tu đúng là cũng không lo lắng quá nhiều, hắn thân là kiều u hoàng đệ tử, những năm này gặp quá nhiều sóng to gió lớn đối với một sở huyền vẫn không có để ở trong lòng hắn lúc này chính mang theo ma thiên cùng đi tới tinh vũ thế gia tinh vũ thế gia đã từng cực kỳ hướng thịnh nhưng theo năm tháng biến thiên trung quy cũng hướng đi xa suốt nhưng ở thượng giới rất nhiều cổ lao thế lực đều nghe nói qua tinh vũ thế gia bởi vậy tào tu cũng hiểu rõ quá một ít tinh vũ thế gia sự tình có mấy phần hứng thú tới đây tào tiên bối ta tinh vũ thế gia lão tổ đang lúc bế quan ta đã thông báo gia chủ Do hắn tự mình đến chiêu đãi ngài, Tinh gia tôn giả quay về tàu tu nói rằng Hắn cũng không để ý ma thiên Nhưng tàu tu nhưng là kiểu ưu hoàng đệ tử thân truyền Thực lực mạnh mẽ Không nhược với chủ nhà bọn họ Cần lấy quý khách chi lễ đối xử Vậy thì quay rời Ta vốn là chỉ là trải qua nơi đây Không nghĩ tới có thể đi vào tinh vũ thế gia nhìn qua Tàu tu thân thể vẫn bị hắc ám bao vây Phản phất là ám dạ bên trong quân vương Vĩnh viễn không bao giờ thấy khuôn mặt Tân minh mục quang lấp lóe lại Tào Độ tu tuy rằng đến từ Cửu Vũ Địa phủ, đối diện Vũ gia cùng Thanh Hoa Sơn Tôn giả trực tiếp tiêu diệt, nhưng đó chỉ là hắn hung hăng một mặt, đối xử hữu hảo người, hắn hiển nhiên không đến nỗi lạnh băng băng địa đối xử. Cảnh này khiến Tần Minh đối với Cửu Vũ Địa phủ tòa này thế lực cấp độ bá chủ cũng không thế nào bãi xích. Hơn nữa, hắn cũng muốn tìm kiếm, Bất Tử Đại Đế cùng Cửu Vũ Đại Đế đến tột cùng là thế nào quan hệ. Cửu Vũ Đại Đế là loạn cổ niên đại tồn tại đến đời này đại đế, vẫn là kỳ nguyên này sơ kỳ sinh ra Cổ Trì Đại Đế. Muốn phải thấu hiểu những này, không tiến vào Cửu Vũ Địa phủ là không thể đạt đến. Còn có, Cửu Vũ Địa phủ cùng Bất Tử Đại Đế cái kia nhất mạch có quan hệ gì, coi là thật là từ loạn cổ truyền thừa đến nay sao? Bọn họ tìm tới chính mình, thật sự chỉ là bởi vì triển khai vong linh chú ấn duyên cơ sao? Có điều Tần Minh không có từ tảo tu trên người cảm nhận được bất kỳ địch ý, đây mới là khiến Tần Minh yên tâm nhất địa phương. Ma Thiên huynh, có thể nguyện ở lại ta tinh vũ thế gia một thời gian, cộng đồng luận bàn võ đạo. Tinh thế tông hàm cười hỏi, hắn đối với Ma Thiên Thiên Phú cùng sức chiến đấu đều phi thường kính phục. Ba tầng cảnh vũ quân có thể giết khắp năm tầng cảnh nhân vật, mặc dù là hắn cũng không làm được. Xem tào tiền bối sắp xếp, Tần Minh không có đồng ý cũng không có từ chối, đem quyền quyết định giao cho Tào Tu. Như vậy cũng được, ta ở vùng này còn có một chút chuyện quan trọng cần làm, ngươi tạm thời ở lại Tinh Vũ thế gia, không cần lo lắng. Tào Tu nói ném một viên lệnh bài, giao cho Tần Minh, đây là cửu u kiến, nắm lệnh này giả đều vì cựu hữu phủ nhân vật trọng yếu, có cái này lệnh bài ở, không người dám động ngươi." Đa Tạ Tào tiền Bối. Tân Minh chắp tay nói cảm ơn, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hùng hồn, liền tượng trưng nhân vật trọng yếu cựu hữu khiến đều dành cho hắn. Hắn làm sao biết? Từ hắn vừa bắt đầu chiến đấu, Tào Tu liền nhìn ở trong mắt, trẻ tuổi như vậy Vũ Quân, có thể vượt cấp chém giết Vũ Quân, càng quan trọng chính là còn tu hành bọn họ cựu hữu địa phủ bí thuật, tất cả những thứ này cũng làm cho Tào Tu đối với Ma Thiên Phi thưởng xem trọng phi thường hy vọng dẫn hắn tiến vào cửu u trong địa phủ. Tinh vũ thế gia, tọa lạc ở tinh vũ trong thành, đây là một tòa nguy nga đổ sộ thành trì, chỉ. chỉ một thành nơi, liền có thể so với một tòa hoàng triều, trong đó chia làm vô số khu vực, có rất nhiều tông môn cùng thế lực, vương đạo cảnh võ tôn đều có không ít, nhưng trong đó thế lực mạnh mẽ nhất, vẫn là tinh vũ thế gia. Nếu như nói quên yêu thành người đều lấy tiến vào cuồng châu thành thế lực cấp độ bá chủ làm vinh, như vậy, tinh vũ thành tuyệt đại đa số người chính là lấy tiến vào Tinh Vũ Thế gia tu hành làm vinh diệu cùng hai vị tôn giả đồng hành tốc độ phi hành tự nhiên cực nhanh trong chốc lát liền xuyên qua vô số khu vực cuối cùng dáng lâm ở Tinh Vũ Thế gia phía trên nhìn phía dưới từng tòa từng tòa rộng rãi đại khí cung điện lầu cát tần minh hít sâu một hơi này chính là thượng giới thế lực cường đại sao quả nhiên phi phàm mỗi tòa nhà phảng phất đều giấu giếm đại đạo trí lý cực sự khủng bố hơn nữa lấy nhãn lực của hắn tự nhiên cũng nhìn ra Ở này tinh vũ thế gia trong phạm vi, có một tòa cấp 5 đỉnh cao đại trận, cũng không phải là dùng để thảo phạt, mà là thu nạp thiên địa nguyên khí, làm cho thế gia bên trong thiên địa nguyên khí cực kỳ đầy đủ rồi dào ở đây tu hành một ngày, vũ đắp được ở bên ngoài tu hành mấy ngày khổ công. Chỉ là tinh vũ thế gia, liền có kinh khủng như vậy đại trận, nếu là ở thế lực cấp độ bá chủ, thiên địa nguyên khí nên rồi dào đến cỡ nào mức độ. Thần Minh tự nói, lập tức bước vào tinh vũ thế gia bên trong. Tào tiên bối theo ta đi tới phòng khách chính ba, còn ma thiên. Tiểu hữu, liền ở lại chỗ này, hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực. Tinh gia tôn giả mở miệng nói. Như vậy cũng được, ta mang ma thiên huynh ở trong gia tộc đi dạo một vòng. Tinh thế tông bội hỏi. Không cần, ngươi theo chúng ta cùng nhau thấy gia chủ, đem hôm nay tình huống nói một chút. Tinh gia tôn giả một cái lôi kéo tinh thế tông, không cho hắn chạy khắp nơi. Tào tu cũng không nói gì, dặn tần minh hai câu, liền bước chậm đi về phía trước. Tân Minh cũng không cho là lấy chính mình bây giờ thân phận có tư cách nhìn thấy tinh vũ thế gia gia chủ, vậy cũng là vương đạo 6 tầng cảnh cường giả, tìm thường tôn giả cũng khó gặp được, hắn có điều là thiên nhất cảnh 3 tầng vũ quân, có gì tư cách đi gặp nhân vật như vậy? Cũng chỉ có tàu tu, mới có thể ở về mặt thân phận ngăn chặn này đám nhân vật, võ hoàng đệ tử thân truyền, bực này thân phận, thả tới chỗ nào đều có thể đẻ chết người. Tân Minh rơi vào một mảnh cung điện dày đặc bên trong khu vực, dựa theo tinh thế tông lúc trước từng nói nơi này phải làm chỉ là tinh gia trẻ tuổi chỗ ở, hơn nữa có thể trụ ở chỗ này cũng tất nhiên là tinh gia hạt nhân tiên tiêu, người tầm thường có thể không có tư cách ở nơi này. một tòa gia tộc sinh sôi hơn một nghìn niên liền không biết có thể có bao nhiêu nhân khẩu, huống chi là thế gia, gốc gác tất nhiên thâm hậu hơn, truyền thừa còn xa xưa hơn, dù cho có hơn vạn nhân khẩu đều chẳng có gì lạ. tân minh thầm nói, đối với thượng giới thế lực nhiều hơn mấy phần lòng kính nể, có thể truyền thừa ngàn năm, vạn năm không ngã thế lực đều tuyệt đối không phải dễ dàng có thể lay động, tất nhiên cường thịnh cực kỳ, hơn nữa, ngoại trừ bản thân tộc nhân ở ngoài, đối diện tinh vũ thế gia như vậy khủng bố truyền thừa, rất nhiều người e sợ đều là đổ số tới, điên cuồng muốn tràn vào, ở trong đó tu hành đi. Cứ như vậy, tinh vũ thế gia nhân khẩu tăng trưởng tốc độ, tất nhiên cũng là một con số kinh khủng. Bước chậm ở một tòa tòa trong cung điện, thần minh có thể cảm nhận được cái kia mỗi một tòa trong cung điện đều chất chứa hùng hồn đại thế lực lượng, phàm phật có thể rèn luyện ở trong cung điện người tu hành để bọn họ càng nhanh hơn địa đi càng ngộ thế lực lượng lượng tăng lên tự thực lực của ta. Rồi giao nguyên khí mạnh mẽ công pháp thần thông. Hơn nữa đối với thế lực lượng lượng rèn luyện nơi như thế này muốn không bồi dưỡng được tuyệt đại thiên tiêu đều rất khó. Tân Minh nhớ tới tinh thế tông ở trên chiến đài biểu hiện. Tuy rằng Lưu Huyền Phong kiếm thuật siêu tuyệt nhưng ở tinh thế tông hung hăng công kích dưới vẫn bị phá giải. Tinh thế tông tuyệt đối đủ để cùng 6 tầng cảnh vũ quân một trận chiến. Thậm chí ở đối diện cấp cao vũ quân thì. Tinh thế tông đều có thể có sức đánh một trận. Cùng Tinh Vũ thế gia so với, Quyền U Thành Ba Đại cự đầu thế lực, xem ra liền như một chuyện cười. Tinh Vũ thế gia chỉ cần phái ra hai vị tuân giả, liền có thể ung dung diệt một tòa bá chủ thế lực. Xem ra người chúng quy là phải đi ra ngoài, bằng không thì sẽ như đồng nết ngồi đáy giếng giống như vậy, không biết trời cao đất rộng. Dựa theo tần minh đối với Tinh Vũ thế gia hiểu rõ, tòa này thế gia dĩ nhiên xa suốt rất nhiều niên, có hay không từng sinh ra võ hoàng hắn không biết nhưng ở tối hưng thịnh niên đại võ vương nhưng là một vị tiếp một vị mãi đến tận cùng một tòa thế lực cấp độ bá chủ khai chiến mới từ từ mai một đi nếu là chưa từng xa suốt bây giờ tinh vũ thế gia rất có thể đã bị xếp vào thế lực cấp độ bá chủ bên trong như vậy tinh vũ thế gia so với hiện tại sẽ khủng bố vô số lần ngươi lại đây tần minh chính đang cảm khái đột nhiên một tiếng khép đeo từ phía sau lưng truyền đến tần minh ánh mắt hơi lóe lên quay người sang chỉ thấy một vị đôi mắt sáng rang trắng tinh, da bạch mạo mị nữ tử chính nhìn hắn, nứt miệng lên một vệt kiêu ngạo độ cong, để Tần Minh lại đây, tìm ta có việc. Tần Minh sững sốt một chút, chợt lại thấy mấy bóng người bước chậm mà đến, đều là thanh niên tuấn kiệt, đem thiếu nữ này vi ở trong đó, hiển nhiên thiếu nữ này địa vị khá cao, những này thanh niên đối với hắn đều có mấy phần ý lấy lòng. Lan tiểu thư tìm ngươi, chính là ngươi vinh hạnh, còn muốn hỏi cũng không có việc gì. Một tên thanh niên lạnh giọng quát lên. Làm cho tần minh chân mày hơi nhíu lại, hắn hộ tống tinh thế tông cùng tào tu đến đây, cũng coi như là tinh vũ thế gia khách mời, nhưng trước mắt, lại bị người đối xử như vậy. Lan tiểu thư, tần minh lãnh đạm mục quang đảo qua cô gái kia, tuy rằng dáng điệu không tệ, nhưng làm sao có thể cùng mộ dung hàm đánh đồng với nhau, nhưng nàng vênh váo hung hăng, nhưng còn xa ở mộ dung hàm bên trên. Hóa ra là cái đồ hào sắc. Tinh Lan thấy tần minh mục quang rơi vào trên người mình, cho rằng này có điều là cái đồ hào sắc. Nhìn thấy sắc đẹp của chính mình liền không rời nổi bước chân nhi, nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần xem thường. A. Tần Minh nghe được tinh lan nói nhỏ, phúng nở nụ cười một tiếng, lập tức tiếp tục hướng về phía trước bước chậm, không để ý đến tinh lan. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn thấy tần Minh dám trực tiếp rời đi, tinh lan vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, chỉ là một buổi luyện, an dám cản rỡ như thế. Trường 213, đan ở dê thương người. buổi luyện. Nghe được tinh lan, tần Minh nở nụ cười dưới, nguyên lai like. Này tinh lan lại đem hắn xem là buổi luyện, cũng thật là thú vị. Khoát nhiên xoay người, tần minh treo tức mục quang rơi vào tinh lan bên người thanh niên tuấn kiệt trên người. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi cũng là người phong lưu, không nghĩ tới các ngươi cũng chỉ là buổi luyện, mà thôi. Những này thanh niên nghe được tần minh, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng rất nhanh thu lại lên, chỉ nghe một người ngạo nghệ nói rằng, có thể trở thành là lan tiểu thư buổi luyện, là vinh hạnh. Không sai, lan tiểu thư trời sinh quyến rũ, như tiên nữ hạ phàm trần. Dù cho cả đời làm nàng buổi luyện, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tân Minh nghe đến mấy cái này a du nịnh hót, vị toan thiếu một chút đều chào ra. Những này thanh niên nhìn cũng coi như dáng vẻ đường đường, không nghĩ tới nhưng là một ít a du nịnh hót hạng người. Xem ra này tình vũ thế gia bên trong buổi luyện cũng không phải rất dễ thực hiện à? Hừm, các ngươi đối với bổn tiểu thư trung tâm, bổn tiểu thư đều nhìn ở trong mắt. Như vậy đi, các ngươi đi đem tiểu tử này chộp tới, cho ta làm buổi luyện. Ta liền hướng về phụ thân dẫn tiến. Để cho các ngươi chính thức gia nhập tinh vũ thế gia, trở thành tinh vũ thế gia một phần tử. Tinh Lan mở miệng nói. Đa tạ tiểu thư. Những thanh niên đó trong mắt dồn dập chán tỏa hào quang, phản phất tần minh đã là vật trong túi, dễ dàng có thể bắt lại, làm vì bọn họ tiến vào tinh vũ thế gia lễ vật. Tần minh giờ mới hiểu được lại đây, những này bồi luyện, kỳ thực cũng không phải tinh vũ thế gia thành viên chính thức. Bọn họ tiêu tốn tâm tư đến đòi thật này Lan tiểu thư, vì là, chính là chính thức gia nhập tinh vũ thế gia trở thành trong đó thành viên chính thức. Bây giờ, Tân Minh liền ở tại bọn hắn trước mắt, đây là một cơ hội tuyệt vời, chỉ cần đem Tân Minh bắt, bọn họ liền có thể thiếu hoa mấy ngày, thậm chí mấy năm khổ công, nhảy một cái vào long môn, từ đây bọn họ cũng có thể vượt lên mọi người bên trên, bồi luyện. Thực sự là đáng thương. Tân Minh cảm thán một tiếng, nếu là những người này thông qua thực lực của chính mình đến thu được tiến vào tinh vũ thế gia cơ hội, Tân Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy làm sao nhưng bọn họ nhưng là lấy lấy lòng Tinh Vũ Thế Gia công tử tiểu thư phương thức đến thu được cơ hội, như vậy nếu có thể thành công, cũng là bản lẫm của bọn họ. Nhưng như vậy tâm thái, muốn muốn thành tựu vô thượng võ đạo, rất khó, chỉ có thể thu được nhất thời người trước hiện quý. Ta trước tiên nhắc nhở các ngươi, ta là cùng Tinh Thế Tông đồng thời đến. Tân Minh vốn muốn nói là cùng Tảo Tu cùng tiến vào, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy những này đáng thương người chưa chắc sẽ biết được Tảo Tu tên, bởi vậy, hắn liền nói là cùng Tinh Thế Tông đồng thời đến đây. Mặc dù không ứa đối phương, nhưng nơi này dù sao cũng là ở tinh vũ thế gia, hắn cũng không muốn gây phiền toái như vậy tinh thế tông cũng rất khó làm người. Làm càn, tinh công tử tục danh cũng là người có thể để sao. Có một tên thanh niên lớn tiếng quát tháo đạo, tinh thế tông, vậy cũng là gia chủ dòng chính huyết mạch, tuy rằng không phải gia chủ thân tử, nhưng huyết mạch sức mạnh rất mạnh, là gia chủ người thừa kế người cạnh tranh một trong, tương lai ở tinh vũ thế gia bên trong địa vị xa không phải bọn họ có thể so với, người này, quá lớn mật. Dù cho ngươi là thế tông công tử bồi luyện, cũng không nên như vậy ngông cuồng. Gọi thẳng tên húy. Huống hú hồ, ngươi trung Quy cũng chỉ là bồi luyện, như cho rằng thế tông công tử sẽ che chở ngươi, vậy thì mười phần sai. Lại đây, cho Lan tiểu thư quỳ xuống xin lỗi. Lại một tên thanh niên nổi giận nói: Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù này bồi luyện ở tinh thế tông trước mặt có chút phân lượng, nhưng này hơi mỏng phân lượng, tuyệt không đủ để cùng Lan tiểu thư ở tinh gia địa vị so với. Dù sao, Tinh Lan nhưng là Tinh Vũ thế gia tiểu thư. Thân phận hiền hách, Tinh Thế Tông cũng sẽ không bởi vì một buổi luyện cùng nàng làm khó dễ. Ê! Tân Minh cười khổ, hắn nói như vậy, vốn là muốn biểu đạt hắn cùng Tinh Thế Tông bằng hữu quan hệ, nhưng không nghĩ tới những người này vào trước là chủ mà đem hắn xem là buổi luyện, hắn đơn giản cũng không giải thích, nên nói hắn đều nói rồi, những người này nếu là muốn với hắn làm khó dễ, hắn cũng không để ý. Cũng được, vừa là Lan Tiểu Thư mệnh lệnh, tại hạ tự nhiên vâng theo. Tân Minh cười nhạt nói. Mơ hồ có một luồng vương giả khí độ tỏa ra, hắn giờ khắc này không có khoác áo bào đen, tử khí cũng thu lại lên, chỉ có điều vẫn mang mặt nạ, một bộ người hiền lành răng rớp. Những thanh niên đó nghe được tần minh, đều là lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, vốn tưởng rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo, có thể thu được tiến vào tinh vũ thế gia tiêu chuẩn, nhưng không nghĩ tới người này chuyển biến nhanh như vậy. Một hồi liền thay đổi một thái độ, trực tiếp quay về tinh lan nhận túng, đồng ý trở thành tinh lan tiểu thư bồi luyện. Tiểu tử này khí chất cũng không phải phàm. Chỉ tiếc quá mức cuồng ngạo, để ta hảo hảo giáo huấn một phen." Tinh Lan trong lòng nói nhỏ, chợt nàng một bước bước ra, tinh thần lóe ánh, trên tay của nàng dường như hiện lên một thanh tinh thần chiến thương, nhẹ nhàng vạch một cái, phảng phất phát họa ra một cái bóng ánh tinh hà, vầng sáng lượn lờ. "Có thể làm ta bồi luyện, là ngươi vinh hạnh." Tinh Lan trong miệng phun ra một thanh âm, thần thái kiêu ngạo cực kỳ, bước chân đạp xuống, ánh sáng lóng lánh thiên địa, phảng phất nàng tự thân chính là một viên sáng sủa tinh thần. Tương truyền tinh vũ thế gia tổ tiên chính là một viên tinh thần đắc đạo trong cơ thể bao hàm có vô tận tinh thần trí lực tinh lan tiểu thư quả nhiên rất được tổ tiên chân truyền bóng ánh như trói mắt minh tinh có thanh niên định ngọc nói tinh lan tiểu thư thành tựu tương lai không thể lý mỹ tít tinh thần hào quang làm cho bọn ta đều cảm thấy ấm áp lại một thanh niên mở miệng lan tiểu thư tuyệt đại phong thái vô song khuôn mặt đẹp trên đời mấy người có thể đụng có thể trở thành là lan tiểu thư bồi luyện quả thực là chúng ta mười đời đã tu luyện phúc khí. Tân Minh vị lại không nhịn được quay cuồng lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở này nhìn như hùng vĩ tinh vũ thế gia bên trong, càng sẽ gặp phải như vậy một đám người, nịnh nọt công phu, khiến cho hắn nhìn mà than thở. Tinh Lan đối với những câu nói này phảng phất cực kỳ được lợi, nàng vung lên tinh thần chiến thương, thương chọn như long, càn quét tất cả, chỉ thấy nàng bước chân bước ra, trực tiếp giết hướng về phía Tân Minh. Tân Minh thân hình run lên, cuồn cuộn tử khí từ trên người hắn bao phủ mà ra, hai con mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành vô tận thâm nguyên. Thủ trưởng hướng phía trước dò ra, trực tiếp đem cái kia đánh tới tinh thần chiến thương nắm trong tay, không hổ là lan tiểu thư, quả nhiên lợi hại. Tinh lan sắc trong nháy mắt trở nên cứng ngắc mà thương bạch khởi đến, lúc trước những kia bồi luyện nghe tới đúng là khích lệ, có thể này tần minh nói, nhưng là ở trào phúng. Nàng tinh thần chiến thương bị tần minh nắm trong tay, bị một luồng sức mạnh kinh khủng cầm cố, nàng trường thương muốn đi tới nửa phần đều cảm thấy vô cùng mất công sức, đối phương khích lệ, liền có vẻ trào phúng vị mười phần. Nói đến này Tinh Lan thực lực cũng không yếu, cũng là ba tầng cảnh Vũ Quân, hơn nữa tu hành tinh vũ thế gia tôn giả cấp công pháp, sức chiến đấu rất mạnh, tầm thường ba tầng cảnh Vũ Quân đều không phải là đối thủ của nàng. Này Tinh Lan nhìn mặc dù là thiếu nữ dáng dấp, nhưng đã niên gần 30, thiên nhất cảnh ba tầng, ở thượng giới, bực này tu hành tốc độ đã toán là vô cùng tốt. Nhưng ở Tần Minh trước mặt, sức mạnh của nàng lại có vẻ rất yếu, thậm chí có thể nói là bị nghiền ép, nàng phóng thích sát chiêu, bị Tần Minh một tay nắm chặt chỉ cần tần minh một dùng sức, nàng tinh thần chiến thương sẽ trong nháy mắt gãy vỡ đi đến. thả ra. tinh lan khẽ e, tần minh khẽ mỉm cười. thủ trưởng bung ra, nắm tinh thần chiến thương tinh lan không tự chủ được địa lùi lại mấy bước, vẻ mặt mù mịt. đối với tần minh sự thù hận không ngừng sâu sắc thêm. trong phút chốc, tinh lan như lôi đình ra tay, khủng bố sát phạt sức mạnh phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa. một thương này trực tiếp đâm hướng về phía tần minh mi mì tâm, mang theo tuyệt sát tư thế, phải đem tần minh chư tiêu diệt đến. tần minh bóng người lấp lóe. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nổ ra nhất đạo tử vong trưởng ấn, cái kia tinh thần chiến thương gãy vỡ, tử vong trưởng ấn rơi vào tinh lan trên người, từng sợi từng sợi tử từ khí điên cuồng tập vào tinh lan trong cơ thể, làm cho nàng không ngừng phun ra tiên huyết, thân thể trật lui. Lan tiểu thư, Chúng thanh niên nhìn thấy tinh lan bị thương, rồn dập xuống lại tiến lên, phóng ra khủng bố uy thế, hét giận dữ thương vũ. Bắt người này. Một thanh niên gào thét, thiên nhất cảnh năm tầng khí thế đột nhiên tỏa ra, như một vị thần luân hướng về tần minh điên cuồng nghiền ép cắt xuống bên cạnh hắn mấy vị thanh niên thiên kiêu đều không có nhàng nhà rủi thả ra chính mình thần thông một vị khủng bố thiên truy hiện lên hướng về tần minh tàn nhẫn mà hoành tiếp tục giết tần minh liền đứng ở nơi đó khẽ miệng ngậm lấy cười gằn thủ trưởng du lên sức mạnh tử vong hóa thành phi đao giống như chém ra trong nháy mắt đem cái kia thần luân nổ nát phi đao hội tụ thành sắt trợn, lại đem ngày đó truy đều cắn giết thành bụi phấn cái gọi là bồi luyện nếu là không cho thắng Liền trước tiên nói rõ, bây giờ ta thắng rồi, liền nhiều người vây công, này chính là tinh vũ thế gia làm việc chi đạo sao. Thần Minh hỏi, tinh vũ thế gia làm sao làm việc, không tới phiên ngươi đến cờ tay múa chân. Một thanh niên tắm rửa cồn cồn ánh chớp, như lôi tôn hiện thế, song trưởng của hắn hội tụ cuồng bạo cực kỳ sức mạnh xâm xét, dường như có từng đạo từng đạo chớp giật chém giết xuống, phải đem thần Minh đánh giết thành cho tàn. Thần Minh đối với này xem thường, vốn không hề để ý, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn liền thiên kiếp đều xung qua, còn sẽ quan tâm thanh niên sức mạnh sớm xét sao? Dã Mên điện quang ở tần minh mặt ngoài thân thể tàn phá, nhưng chút nào không làm gì được hắn, bước chân của hắn hướng phía trước đột nhiên đạp xuống, tử khí thao thiên, không gian xung quanh phảng phất đều hóa thành tu la địa ngục, chỉ thấy hắn chỉ tay đánh ra, đầu ngón tay phun ra nuốt vào đáng sợ trùng sáng tử vong, động xuyên liếu không gian, dường như muốn phá diệt tất cả, thiên địa đều muốn rút lui, một vị thiên nhất cảnh bốn tầng thanh niên, càng bị tại chỗ đánh chết đi đến. Loại này bồi luyện, thật rất rưỡi. Tân Minh phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, làm cho này thanh niên sắc đều rất cứng ngắc. bọn họ tu hành tốc độ không tính chậm, tuy nói bọn họ đã vượt qua 30 tuổi, nhưng cũng không phải phổ thông vũ quân có thể so với, nhưng đối diện này thanh niên, bọn họ tựa hồ thật sự có vẻ rất yếu. Chu diệt hắn. Một tóc dài thanh niên điên cuồng hét lên, sợi tóc tung bay, cả người lộ ra một luồng yêu dị khí chất, bàn tay của hắn nổ ra, như cổ yêu giống như, càn quét không gian. Đã thấy tần minh bước chân bước ra, tử vong sức mạnh chấn diệt tất cả, cái kia tóc dài thanh niên sinh cơ bị tại chỗ cấp đoạn, đánh mất tính mạng. Một đám đáng thương người, này chính là thực lực của các ngươi sao. Có A-dua định hót thời gian, không bằng tăng lên một hồi thực lực của các ngươi đi. Tần minh hóa thân một vị minh thần, tử vong ai bao phủ chư thiên, bàn tay của hắn quét ngang mà qua, cái kia từng vị thanh niên đều bị sức mạnh của hắn chấn động đến mức bay ra ngoài, ngã trổng vó ở tinh lan bên cạnh. Tinh lan ánh mắt đờ đẫn Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng cho rằng buổi luyện đã vậy còn quá mạnh, dù cho là bọn họ tinh gia thiên tiêu nhân vật, cũng chưa chắc có thể so sánh cùng nhau. Chương 214, tinh vẫn. Ngươi là nơi nào tìm đến buổi luyện? Tinh Lan không thể tin được con mắt của chính mình, quay về tần minh hỏi, "Ta khi nào đã nói chính mình là buổi luyện?" Tần Minh treo tức địa quét nàng một chút, trong ánh mắt càng có mấy phần thương hại, "Ngươi tự cho là hết thảy không phải tinh gia người tiến vào nơi đây đều là buổi luyện?" Đều ước ao có thể trở thành tinh gia một phần tử, nhưng mà, ta, chưa bao giờ đã nói. Ta cùng Thế Tông ở quên yêu thành kết bạn, hắn yêu ta tới đây, chính là ở tinh gia làm khách. Tần Minh làm cho Tinh Lan cùng những thanh niên đó đều xứng sốt, bọn họ lúc này mới hiểu được cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác, chính bọn hắn là bồi luyện, liền đem Tần Minh cũng nên thành bồi luyện. Còn Tinh Lan, đối với nàng mà nói, chính mình tinh gia tiểu thư thân phận cao cao tại thượng, những kia họ khác người tiến vào tinh gia. Đều cần đối với nàng một mực cung kính mới được, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, người trước mắt, không phải cái gọi là bồi luyện, mà là tinh ra dòng chính công tử bằng hữu. Nếu như tinh thế tông biết được bằng hữu của hắn bị như vậy đối xử, e sợ sẽ giận tím mặt đi, tên kia, phong lên không ai ngăn cản được. Nghĩ tới đây, tinh lan không để ý tới áp chế trong cơ thể tàn phá tử khí, mà là quay về cái kia vài tên thanh niên quát lên, các ngươi nhanh hơn, giết hắn, hắn vừa nãy theo như lời nói, các ngươi cũng làm chưa từng nghe tới hắn chỉ là cái chạy trốn, bồi luyện, giết chết, hủy thi diệt tích. nghe được tinh lan, tần minh trong mắt lóe ra một vẻ sắt ý. nếu là tinh lan giờ khóc này đồng ý xin lỗi, hắn có thể không tính đến. nhưng tinh lan vì che lấp nàng làm tất cả, lựa chọn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích như vậy ác độc, hắn liền không thể lại buông tha đối phương. những thanh niên đó dây rủi chầm lên, hướng về tần minh vỗ giết tới, nhưng tần minh bước chân lần thứ hai đạp xuống, mây gió biến ảo, một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm ở trên người bọn họ. Đang cho bọn họ ho ra đầy máu, cả người đều dường như muốn rơi vào hầm băng bên trong. Như vậy ác độc nữ nhân, các ngươi càng cũng phùng chi vì là Minh Châu, quả thực buồn cười. Tần Minh chào Phúng địa liếc mắt nhìn những này thanh niên, những này thanh niên cả người sủi lơ, căn bản không có đứng lên đến khí lực. Tần Minh sức mạnh quá mức khủng bố, để bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Tần Minh cất bước về phía trước, lạnh lẽo mà nhìn Tinh Lan, nhưng vào lúc này, thiên khung một trận gào thét, phảng phất có cuồng loạn chi phong càn quét mà qua. Dường như một viên lưu tinh rơi xuống một vị, làm cho tần mình con người hơi nheo lại. Đây là một tên tiêu sái thanh niên, trường bào phiêu phiêu, trong mắt của hắn liền như đồng hai viên tinh thần, dặn người rực rỡ, lan nhi, phát sinh cái gì. Cà, tinh lan nhìn thấy này thanh niên xuất hiện, nhất thời như nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, đánh về phía này thanh niên. Xin chào vẫn công tử. Những thanh niên đó đều quay về này đến người cung kính nói nói rằng, mặc dù bọn họ không cách nào hành lễ nhưng này cung kính tâm ý nhưng không phải thường minh hiện ra phát sinh cái gì này thanh niên tên là tinh vẫn chính là tinh lan thân huynh trưởng thực lực mạnh mẽ từ lâu bước vào tám tầng cảnh ở tinh vũ thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đều thuộc về nhân vật cực kỳ mạnh nếu là hắn bước vào vương đạo cảnh cũng chính là siêu phàm võ tôn tiền đồ một mảnh quan minh hắn đến không thể nghi ngờ trở thành tinh lan nhánh cỏ cứu mạng có tinh vẫn ở tất nhiên không thể để tinh lan bị thương tổn một bồi luyện muốn giết ta Tinh Lan quay về tinh vẫn nói rằng, làm cho tinh vẫn mục quang đột nhiên phát lệnh, càng có lớn mật như thế bồi luyện, ở hắn tinh vũ thế gia trên địa bàn, muốn chu diệt hắn tinh vũ thế gia tiểu thư. Tân Minh không khỏi cười gần lại, nữ tử này, coi là thật không thể cứu chữa, đến hiện tại vẫn cư u mê không tỉnh, có điều này tinh vẫn khí tức nhưng là rất khủng bố, ở thiên nhất cảnh cấp bậc này thuộc về phi thường lợi hại, không nhờ và vũ binh, hắn tuyệt đối không cách nào cùng đối với phương chiến. Nếu là huyết hoàng kiếm gia nhất định phải kinh động mấy người Hơn nữa dùng để chiến vũ quân cấp độ cường giả, còn không cần như thế. Tần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay về hệ thống nói rằng, hệ thống có hay không cấp bốn thượng phẩm thảo phạt vũ binh, tốt nhất là tử vong thuộc tính. Có. Hệ thống đưa ra một lời khẳng định, đồng thời cũng mở ra một để Tần Minh nghiến răng nghiến lợi giá cả. Có điều Tần Minh không có có kẻ mặc cả trực tiếp đem này vũ binh mua lại. Ánh sáng lóe lên, một vị cấp bốn thượng phẩm vũ binh đúa lớn ra hiện tại Tần Minh trước người, lượt lờ đáng sợ mùi chết chóc Di thiên mạng địa, tần minh cầm trong tay bữa lớn, người mặc áo bào đen, nhìn chằm chằm tinh vẫn. Thiên nhất cảnh ba tầng run dế, dĩ nhiên nắm giữ hai cái cấp bốn vũ binh, hơn nữa là thượng phẩm cùng trung phẩm. Tinh vẫn mục quang lấp lóe lại, người này vừa người mang náo vật, không có cần thiết làm buổi luyện. Sở dĩ ở tinh gia bên trong động thủ, quá nửa là hắn này muội muội chủ động treo trọng. Thân là tinh lan huynh trưởng, tinh vẫn hiển nhiên đối với tinh lan biết sơ lược, nhưng hắn không thể liền như vậy buông tha tần minh. Dù sao đối phương sát thương em gái của hắn, Tinh vẫn không có ngay lập tức ra tay với Tần Minh. Ở trong mắt hắn, mặc dù có hai cái vũ binh tăng cường Tần Minh vẫn không đỡ nổi một đòn. Hắn hai cái ngón tay khoát lên Tinh Lan hoàng trên, có một luồng tinh thần chi lực chậm rãi tiến vào Tinh Lan trong cơ thể. Vì nàng chuyển vận nguyên lực, chấn áp cái kia Cổ Tử khí. Nhưng mà kết quả nhưng khiến Tinh vẫn đều có chút kinh ngạc. Này Cổ Tử khí do cổ lao thần bí pháp môn hội tụ mà thành, dù cho hắn có thể chiến chín tầng cảnh vũ quân vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt cái kia tử khí, cái kia một kia tử khí dường như hố đen giống như, thôn vệ tất cả tới gần sức mạnh, bao quát, tinh thần chi lực, chỉ có thể xin mời tôn giả đến loại bỏ tử khí. Tinh vẫn nói nhỏ, thiên nhất cảnh cấp độ sức mạnh đều không thể tiêu mất này sợi tử khí, thực sự quá mức đáng sợ. Hắn cũng nghĩ tới để tần minh đến loại bỏ này cỗ tử khí, nhưng hắn lại lo lắng tần minh sẽ không hảo hảo phối hợp, trong bóng tối làm trò gì càng phiền toái. Tinh vẫn mục quang sắc bén. Hướng về Tần Minh một bước bước ra, quanh thân khí thế cuồn cuộn, viên mãn tinh thần đại thế tỏa ra, hắn vị trí không gian liền phảng phất là một mảnh tinh không, mà hắn chính là sáng ngời nhất cái kia viên tinh thần. Tám tầng cảnh, lĩnh ngộ viên mãn tinh thần đại thế, sát thực rất khó đối phó. Tần Minh lẩm bẩm, phóng ra khủng bố tử vong sức mạnh, chiến đấu tư thế nở rộ mà ra, như một vị minh phủ chiến thần giống như, thần uy lẫm lẫm. Vẫn công tử là muốn xếp vào thiên quân bảng nhân vật, ba tầng cảnh người cũng dám ở trước mặt hắn làm cản, quả thực là muốn chết. không sai, vẫn công tử uy chấn tinh vũ thành, sức chiến đấu ép thẳng tới lâu năm cường giả, liền ngay cả chín tầng cảnh vũ quân cũng không phải đối thủ của hắn, bóp chết hắn lại như bóp chết một con kiến. những kia đã từng với nịnh nọt thanh niên tuy rằng không thể động đậy, nhưng vẫn cứ không có nhảm dối, trong miệng phun ra mấy đạo đinh hót, muốn lấy lòng tinh vẫn. chỉ có điều, tinh vẫn cùng tinh lan cũng không giống nhau, những này a du nịnh hót đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi nhuệ mang nhưng phảng phất có thể đem người trực tiếp xuyên thấu, cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc thiên phú của ngươi, nhưng bất luận làm sao, ta đều muốn đem mạng của ngươi ở lại Tinh gia. Tinh vẫn từ tốn nói, trong phút chốc, một vị khủng bố tinh thần chiến thương phù hiện tại trên tay hắn, dường như có triệu cân trùng giống như vậy, nhẹ nhàng vung lên, liền dường như có cự lực rung động thiên địa, làm cho không gian đều tại diêu lắc. Ca, báo thủ cho ta. Tinh Lan phun ra một cái máu đen, quay về Tinh vẫn nói rằng. Tinh vẫn khẽ bước cảm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tất cả, đều giao cho vi huynh. Sa Sa, lục tục có bóng người dáng lâm nơi đây, tinh vẫn nhưng là tinh vũ thế gia thiên kiêu nhân vật, sức chiến đấu mạnh mẽ, hắn muốn ra tay, tự nhiên đưa tới vô số người quan tâm. Người này là ai, dám cùng vẫn công tử một trận chiến, vì sao ta chưa từng nghe nói nhân vật như vậy? Có tinh gia người thầm nói, hắn phải làm không phải tinh vũ thành người, bằng không từ lâu Sa Sa thối lui, không đến nỗi ở chỗ này. Có người nói. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu võ tôn cấp bậc cường giả, bọn họ nguyên tưởng rằng tinh vẫn muốn cùng một vị ngút trời con trai quyết đấu, không nghĩ tới chỉ là một, ba chủng cảnh vũ quân, không khỏi cảm thấy thất vọng, tu vi như thế, làm sao có thể đánh với tinh vẫn một trận. Có tôn giả chú ý tới tinh lan thương thế, chủ động tiến lên, chuyến nguyên lực, vì nàng chấn áp trong cơ thể tử khí. Tinh lan này nhất mạch tuy rằng không phải dòng chính, nhưng ra cái tinh vẫn, có hy vọng leo lên thiên quân bảng, tương lai tiền đồ không thể limited này nhất mạch nhất định phải quang đại. Tinh vẫn quay về người tôn giả kia khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức bước dài ra, một súng tấn công dữ dội mà ra, còn như tinh thần cự long thức tỉnh, hét giận dữ Hoàn Vũ, dương kích cửu thiên thập địa. Tân Minh con ngươi dung động lại, vung lên búa lớn, đánh giết mà xuống, trong phút chốc thiên khung một trận run rẩy dữ dội, búa lớn bên trên tử vong sức mạnh như thiên hà tung xuống, hội tụ thành một vị lại một vị cự phủ bóng mở, đều tràn ngập thao thiên tử khí, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cự phủ bóng mờ cùng tinh thần Cự Long đồng thời vỡ diện, tan thành mây khói. Dư âm rung động, cấp thấp vũ quân ở như vậy dư âm dưới cũng phải hóa thành bụi mịn. Nhưng Tần Minh người mặc áo bào đen đem tất cả dư âm đều chặn cách người mình, hắn vung lên tử vong đũa lớn, lần thứ hai đánh giết mà ra. Đại Diệu ra bị nẻ, bị này một đũa bổ ra mấy trượng thâm vết rách, sức mạnh kinh khủng cắt chém mặt đất, không ngừng hướng về Tinh vẫn giết đi. Tinh vẫn thủ trưởng run lên, tinh thần trưởng ấn rơi xuống, dường như một viên chân chính tinh thần. Phóng thích vô lượng quan mang, trong phút chốc, cái kia cắt chém lực lượng bị chấn áp, có vô số đạo tinh thần bóng thương hướng về tần minh cản quét mà đi. Tần minh trở lên phẩm đũa lớn đón đỡ, đũa lớn bên trên ánh sáng long lánh, phun trào sức mạnh tử vong, cùng tần minh vong linh chú ấn phù hợp với nhau, có thể phát huy ra rất lớn uy năng đến. Từng đạo từng đạo hừng hực vong linh phù văn từ đũa lớn trên giết ra, như từng vị thượng cổ thì vong linh sắt khi âm ầm, vô giết về phía tinh vẫn, làm cho không ít người mắt lộ ra phong mang, cảm thấy giật mình chỉ là ba tầng cảnh vũ quân càng chủ động quay về tinh vẫn thảo phạt coi là thật là khí phách không nhỏ vong linh lực lượng dựa vào cự phủ đánh giết ra hung hăng vô cùng sức mạnh như tử vong báo tát của lấy tinh vẫn vẻ mặt hơi lấp lóe lại tinh thần chi thương lần thứ hai dương kích về phía trước quét ra một mảnh mãnh liệt ánh sáng đem những kia vong linh phủ văn tăng dã hắn trường thương phá nát không gian phải đem tần minh cắn giết tần minh gầm nhẹ một tay hội tụ vong linh lực lượng triệu hoán viễn của vong linh một tay vung lên cự phủ đánh giết về phía trước. Tinh vẫn chu vi nhất thời nhiều hơn không ít vong linh, gầm thét lên vi công tới. Nhưng ở tinh vẫn trưởng thương bên dưới, những vong linh này có vẻ cực kỳ yếu đuối. Trên thực tế những vong linh này cũng không cách nào cùng tinh vẫn chiến, thực lực cách biệt quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ kiểm chế lại tinh vẫn. Hán đại thế lực lượng như giao long cuốn quanh ở chu vi tiêu diệt tất cả công kích, nhưng muốn ra tay với tần minh, nhưng cũng rất khó làm được. Dừng tay. Rốt cục nhất đạo hét lớn tiếng từ viễn phương truyền đến. Tần Minh ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhạt. Tinh Thế Tông, đến, đến rồi. Chương 215, phải giết. Hưng hực Tinh mang bao phủ tới, Tinh Thế Tông trong ánh mắt lộ ra vô tận phong mang. Hắn mời được Tinh Vũ Thế gia đến bằng hữu, lại có người dám động, đây rõ ràng là để hắn lung túng. Tinh Lan sắc co giật lại, nàng chuyện lo lắng nhất, trung quy vẫn là phát sinh. Nay Tần Minh vốn là không phải bồi luyện, là Tinh Thế Tông bằng hữu, mà Tinh Thế Tông là dòng chính nhất mạch Thiên kiêu nhân vật. Ở tinh gia địa vị xa không phải nàng có thể so với. Tinh vẫn như không có thể hiện ra như vậy thiên phú hơn người, địa vị của hắn, đem kém xa tinh thế tông. Các ngươi dám động bằng hữu của ta. Tinh thế tông hét lớn, chấn động đến mức thiên địa bất an, xa xa mọi người vẻ mặt hơi loe lên, nguyên lai chân chính trò hay hiện tại mới bắt đầu. Bọn họ nguyên tưởng rằng này áo bào đen thanh niên là đến đây tinh gia bồi luyện, bị tinh vẫn giao hấn, lại không nghĩ rằng hắn càng là tinh thế tông bằng hữu, tinh vẫn đối với bằng hữu của hắn ra tay. Này không phải là một chuyện nhỏ. Trong phút chốc, tinh thế tông bóng người dáng lâm, nhìn về phía tần minh, ma thiên huynh, ngươi có thể có bị thương. Đúng là không việc gì. Tần minh tiếu tiếu, hắn lấy áo bào đen làm phòng ngự vũ binh, tử vong đua lớn làm thảo phạt vũ binh, hơn nữa hắn nguyên lực dồi dào, không phải như vậy dễ dàng sẽ bị thương tổn được. Hắn tự nhiên không việc gì, chỉ là em gái của ta, còn có những người này, bọn họ bị bị thương không nhẹ. Tinh vẫn một bước bước ra, lạnh giọng nói rằng Tinh Thế Tông mục quang đảo qua tinh lan cùng với những thanh niên đó, cười gần lại, tinh vẫn, những người này, dám cùng huynh đệ ta động thủ, chết rồi cũng là thôi. Cảnh giới của bọn họ đều so với huynh đệ ta mạnh, tài nghệ không bằng người, ngươi liền muốn ra tay, nếu là ngươi cũng giết không được, chẳng lẽ cha của ngươi cũng phải đối với huynh đệ ta ra tay sao? Ngươi làm càn. Tinh vẫn nói cha uống, đã thấy tinh Thế Tông cũng không để ý tới, đường đường tám tầng cảnh vũ quân, đối với ba tầng cảnh vũ quân ra tay, cũng thật là vì phong a. Tinh vẫn vẻ mặt có chút cứng ngắc, lạnh lùng nhìn lướt qua chính hắn một gây sự nhì muội muội. ta cho rằng hắn chỉ là một bồi luyện. Ta lúc trước đã cùng vị tiểu thư này, còn có bên kia nịnh nọt tinh đã nói, ta là thế tông mời đến người, thế nhưng bọn họ một mực chắc chắn ta là bồi luyện, phải đem ta chém giết ở đây, ta bất đắc dĩ, mới ra tay. Tân Minh Tử Tổ nói, hắn muốn trước tiên đem lý chiếm, như vậy tinh thế tông tài càng thuận tiện xử lý việc này. Coi như ngươi là thế tông mời đến, cũng không nên tổn thương muội muội ta. Tinh vẫn run lên trường bào, trong ánh mắt chất chứa cực hạn nguy mang, nhìn về phía Tân Minh. Nàng đều muốn giết ta, lẽ nào ta không thể giết nàng? Tân Minh nở nụ cười, lúc trước dựa theo Lan Tiểu Thư lo dịp, cùng nàng giao thủ người, chỉ có thể thua, không thể thắng. Thắng, liền có cái khác đổi luyện đến giết. Hiện tại, dựa theo tinh vẫn công tử ý nghĩ, Lan Tiểu Thư muốn giết ta, ta chỉ có thể bị động chờ nàng giết, mà không thể phản kháng. Này chính là tinh vũ thế gia võ đạo sao? Mọi người trầm mặc. Đây quả thật là là một phần tinh vũ thế gia công tử tiểu thư sẽ làm ra sự tình, không thua nổi, bởi vậy, những kêu bồi luyện cũng được, những thế lực khác thiên hướng kêu tới đây luận bàn cũng được, đều sẽ có ý định nhường cho. Không nghĩ tới, hôm nay, có người cũng không cho tinh lan cùng tinh vẫn khuôn mặt này, hơn nữa, vô tình đem này dối trá mặt nạ đâm thủng, làm cho tinh vẫn cùng tinh lan sắc mặt khó coi. Vậy ngươi cũng không nên hạ tử thủ. Tinh vẫn giết đảo, nàng là tinh vũ thế gia tiểu thư, ngươi tính là thứ gì? Dù cho Thế Tông cất nhắc ngươi, đưa ngươi coi như bằng hữu, nhưng chính ngươi cũng nên có tự mình biết mình. Tinh vẫn cũng không cho là Tần Minh sẽ lớn bao nhiêu lai lịch. Dù sao ở Quảng Châu trong thành, tu hành tử vong sức mạnh quá ít người, chớ đừng nói chi là là một cái nào đó phe thế lực. Hắn có lẽ có cái lợi hại sư tôn, giáo dục hắn rất nhiều tử vong thần thông thuật, nhưng tuyệt đối sẽ không là một phương cự kình. Không phải vậy, Tinh Vũ Thế gia không thể không biết. Lời nói này khiến cho Tinh Thế Tông không nhịn được lại nở nụ cười. Tào Tu nhưng là phải đem Tần Minh dẫn vào hắn sư Tôn Mun Hạ, đến lúc đó Tần Minh chính là Cựu Lư Hoàng đệ tử. Đừng nói ở Tinh Vũ thế gia, coi như ở Cựu Châu Thành, ai lại dám nói gốc gác của hắn không đủ thâm. Ta tính là thứ gì? Chiến quá, liền biết được. Tần Minh ánh mắt cực kỳ sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng Thương Thiên. Trên người hắn tử khí cuồn cuộn, như một vị minh thần, khí thế cuồn bạo, cùng Tinh vẫn đối kháng. Nguyên Vũ binh lực lượng có gì tài ba? Tinh vẫn lạnh nhạt nói, người cao ta năm cái cảnh giới nhỏ. Dựa vào cảnh giới mạnh bắt nạt ta, lại nói ta là dựa vào vũ binh sức mạnh, ngươi nếu là nguyện ý áp chế cảnh giới đánh với ta một trận, ta tự nhiên không nhờ vào vũ binh. Thực sự không được, ngươi tướng cảnh giới áp chế đến 5 tầng cảnh cũng có thể, ta giết ngươi như tể dê bò. Thần Minh Trảo Phúng nói rằng, Ngươi trương cuồng, tinh vẫn nổi giận, nơi này là ở tinh vũ thế gia trên địa bàn, ta khuyên ngươi không muốn lô mãng, bằng không, coi như là tinh thế tông, cũng không giữ được ngươi. Ta cường điệu đến đâu một lần Ma Thiên là bằng hữu của ta, như có người muốn động hắn, trước tiên tử thi thể của ta trên bước qua đi. Tinh thế tông khí thế cũng biến thành cuồng bạo lên, quanh thân hiện lên vô số tinh thần lợi kiếm, bóng ánh mà sắc bén, khiến nơi rất xa tinh gia chi người trong lòng giận mình. Vì một ba tầng cảnh vũ quân, tinh thế tông cùng tinh vẫn muốn bắt đầu va chạm sao? Dừng tay. Có võ tôn không nhìn nổi, lên tiếng quát lên: Các ngươi đều là tinh gia thiên tiêu, sắp sửa xung kích thiên quân bằng người, giờ khắc này lại vì một người ngoài xảy ra tranh chấp này chuyến đi, há không khiến người ta chuyện cười. người này tổn thương muội muội ta, nhất định phải chết. tinh vẫn thái độ cứng rắn, hắn vốn là chi thứ gia thiên tiêu, đối với tinh thế tông bậc này con cháu đích tôn phi thường đấu kỵ. nếu tinh thế tông một người bạn cũng dám thương muội muội của hắn, hắn tu hành chẳng phải là huênh công. ta nói rồi, ai cũng không năng động bằng hữu của ta. tinh thế tông cũng không thoái nhượng, này võ tôn nhất thời làm khó dễ lên, tinh thế tông địa vị hiển nhiên cao hơn tinh vẫn nhưng tinh vẫn bây giờ đã là tám tầng cảnh vũ quân tiến thêm một bước nữa liền muốn xung kích thiên quân bảng vì là tinh vũ thế gia làm vẻ vang hai người ai đều không thể đắc tội theo ta thấy thế tông lỗ mãng mặc dù hắn là bằng hữu của ngươi cũng không nên ở tinh vũ thế gia nội thương người khiến một tên tôn giả bước chậm đi ra mở miệng nói rằng hắn vốn là tinh vẫn nhất mạch tôn giả nhân vật nói chuyện tự nhiên thiên vị tinh vẫn chuyện này thế tông ngươi vẫn là không muốn nhún tay cho thỏa đáng vì một người ngoài không muốn tổn thương bên trong hòa khí. Một người khác võ tôn nói rằng, bởi vì một người ngoài, liền đem tinh vẫn đắc tội chết rồi, đây chính là phi thường không sáng suốt cách làm. Thực sự không được, liền để hắn cùng tinh vẫn xin lỗi một chút đi. Ta tin tưởng tinh vẫn là rộng rãi người, nhất định sẽ tiếp thu hắn xin lỗi. Lại có một tên tôn giả mở thanh nói rằng, đồng thời đem mục quang rơi vào tần minh trên người, dụng ý rõ ràng, hy vọng tần minh là một người thông minh, chủ động hướng về tinh vẫn nhận sai, tránh khỏi tinh vẫn cùng tinh thế tông nổi tranh chấp. "Ta làm sai chỗ nào?" Tần Minh lấy nhất đạo lệnh lùng chi ngữ đáp lại người tôn giả kia, từ đầu tới cuối, hắn đều không có làm sai địa phương, chính là Tinh Lan nếu muốn giết hắn nhưng thực lực không đủ, bây giờ muốn hắn đến nhận sai, làm sao có khả năng. Tinh Thế Tông cũng biết Tần Minh tính nết, ở Quyên ưu thành, liền địa Long cốc xứ giả Sở Huân đều không thể mặt mũi, lại há sẽ quan tâm một Tinh Lan. Thật lớn tính tình, ngươi là Tinh Vũ thành tòa nào thế lực người? Người tôn giả kia bị Tần Minh lệnh lùng chi ngữ làm tức giận. Quay về thần minh hỏi ta cũng không phải là tinh vũ thành người thần minh lắc đầu không phải tinh vũ thành người người tôn giả kia vẻ mặt loé lên tinh vũ ngoài thành thế lực hắn tuy rằng không tính tất cả hiểu rõ nhưng cũng biết cái đại khái cũng không bằng tinh vũ thế gia gốc gác thâm hậu nếu như nói có niềm tin cùng tinh vẫn hò hét hắn rất có thể là cuồng trâu thành người những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy như vậy cuồng ngạo lại để cho tinh thế tông đồng ý kết giao nói không chắc hắn sẽ là cuồng trâu thành thiên tiêu ngươi có thể đến từ quan châu thành tôn giả câu hỏi ít đi mấy phần chất vấn nhiều hơn mấy phần cẩn thận cũng không vâng thần minh mỉm cười đều không vâng mấy vị tôn giả nói nhỏ xem ra người này quá nửa là tinh thế tông ở trên đường kết giao không có gì hiển hách bối cảnh có chút thiên phú nhưng đây đối với tôn giả tới nói hiển nhiên không quá trọng yếu nếu đều không phải lại có gì sợ giết chết liền vâng tinh vẫn mở miệng sát niệm bắn ra cuồng loạn ai bao phủ hoàn vũ Bước dài hướng về phía Tần Minh ngươi muốn làm cái gì Tinh thế tông bóng người loại lên Muốn ngăn cản tinh vẫn Tinh vẫn một trưởng cắt xuống Cùng tinh thế tông va chạm Khác một trưởng nhưng là đánh mà ra Cán quét hướng về Tần Minh Tần Minh bước chân đạp xuống Tử vong chi quyền hét giận giữ mà ra Như bài sơn đảo hải giống như Cùng đe xuống Cùng tinh vẫn trưởng ấn va chạm Tinh vẫn tu vi ở vũ quân 8 tầng cảnh Sức chiến đấu cỡ nào kinh người Nhưng Tần Minh người mặc áo bào đen Lại nắm giữ vũ binh lớn Không đến nỗi bị đánh bại dễ dàng, mà tinh thế tông bản thân là dòng chính nhất mạch thiên kiêu, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ, có rất nhiều thủ đoạn, đủ để cùng tinh vẫn đỏ sức một phen. Ba người triển khai đại chiến, những tôn giả kia hai mặt nhìn nhau, mặc dù có tâm thiên vị tinh vẫn, nhưng cũng không tiện mở miệng, tinh thế tông vì hắn trực tiếp động thủ, bọn họ nếu là muốn bắt cái kia áo bào đen thanh niên, đợi được dòng chính nhất mạch cường giả chạy tới, bọn họ e sợ muốn chịu không nổi. Ngược lại tiểu bối tỉ thí. Nếu là này áo bảo đen thanh niên chết ở tinh vẫn trong tay, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Tinh vẫn thân tay run lên, một thanh tinh thần thiên đao xuất hiện, giống như sao băng đúc ra mà thành, lộ ra mạnh mẽ sát phạt khí tức bổ về phía tần minh. Tần minh vung lên búa lớn đón đỡ, nhưng mà này một đao cực kỳ bá liệt, trực tiếp đem tần minh vũ binh búa lớn đều chém nát, tần minh hai tay hội tụ ra từng đạo từng đạo tử vong phù ấn, dường như ngưng tụ thành một vị nhân hình thân ảnh, đánh giết mà ra, lúc này mới đỡ này một đao Thiên nhất cảnh vũ quân, mỗi hai tầng cảnh giới đều cách biệt rất xa, chớ đừng nói chi là tần minh cùng tinh vẫn cách biệt năm cái cảnh giới nhỏ, mà tinh vẫn lại là thiên nhất cảnh tám tầng thiên kiêu nhân vật, giết qua chín tầng cảnh vũ quân, muốn phải cùng chiến đấu, còn kém không ít. Hôm nay, chú ngươi, tinh vẫn quát lên, nhưng tinh thế tông nhưng vô giết tới, tinh hà lợ lờ, phảng phất là một vị tinh thần chiến thần, lại bị tinh thế tông vô tình đánh văng ra. Ca, đừng để hắn chết thoải mái như vậy. Tinh lan trong cơ thể tử khí bị tôn giả loại bỏ sau. Cả người khôi phục không ít. Quay về tinh vẫn nói rằng. Yên tâm đi, ta phải giết hắn. Tinh vẫn gật đầu. Người muốn giết ai? Trong khoảnh khắc, một luồng dâng trào huy thế dáng lâm xuống. Dường như có vô hình núi lớn chấn áp mà xuống. Khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Liền ngay cả những tôn giả kia nhân vật đều cảm thấy chiến căng. Đây là. Gia chủ huy thế. Chương 216. Tương lai kinh địch. Mọi người đều là nơm nớp lo sợ. Liền những tôn giả kia nhân vật đều không ngoại lệ, đây là gia chủ ý thế, ráng lâm nơi đây, ép cho bọn họ không nhấc nổi đầu lên. Ở tinh vũ thế gia, lão tổ quanh năm bế quan, tất cả sự vụ, đều do gia chủ xử lý. Gia chủ tu vi cũng cực sự cao thâm, vương đạo sáu tầng cảnh, hầu như liền muốn bước quá thiên tôn ngưỡng cửa, ở tinh vũ thế gia có rất cao huy nghiêm. Ngươi, muốn giết ai? Tinh ra gia chủ âm thanh không cao, nhưng lộ ra vô thượng huy nghiêm, nhìn về phía tinh vẫn. Làm cho tinh vẫn tâm phủ phù một tiếng nhảy lên lại, giết một con ru rễ, sao kinh động gia chủ. Đối với gia chủ này đám nhân vật tới nói, xung kích vương đạo bảy tầng cảnh mới là khẩn yếu nhất sự, dù cho gia tộc chết rồi cái tôn giả cũng không thể làm hắn xuất hiện, nhưng trước mắt, có điều là giết một không hề bối cảnh tuổi trẻ vũ quân mà thôi, dĩ nhiên đem gia chủ đã kinh động. Này chết tiệt người áo đen, thật không có lai lịch ghê gớm sao. Những võ tôn đó lộ ra cười khổ, sự tình tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng chút. Tân Minh liếc mắt nhìn Tinh gia gia chủ, gia chủ nhìn cũng bất lão, nhưng song tấn nhưng sinh ra hai sợi tóc bạc, trong mắt của hắn như đồng hai viên đại nhật tinh thần, lộ ra thịnh liệt ánh sáng. ở hắn bên người đứng hai tên Tinh vũ thế gia tộc lão, cùng với bị hắc cám bao vây tảo tu, khởi bẩm gia chủ, người này tổn thương em gái của ta, suýt nữa để tiểu muội chết thảm, Tinh vẫn lúc này mới ra tay, muốn muốn muốn giao hơn hắn một phen. đối diện gia chủ. Tinh vẫn không thể không cung kính, nhiều năm qua, cái lời gia chủ huy nghiêm giả đều muốn chết, cũng không phải như vậy. Tinh thế tông mở miệng, ta mời ma thiên huynh tới nơi đây làm khách, không nghĩ tới ta mới đi gặp tổ phụ lao nhân ngài thấy chỉ chốc lát, này Tinh Lan liền muốn muốn lấy huynh đệ của ta làm bồi luyện, huynh đệ ta không chịu, này Tinh Lan liền muốn xuống tay ác độc, kết quả ngược lại bị huynh đệ ta gây thương tích, này Tinh vẫn là ở thế muội muội của hắn ra mặt, nếu muốn giết huynh đệ ta, mọi người đều nhìn thấy, bồi luyện tinh vũ thế ra nhân khí phách không nhỏ. Tào Tu phát sinh trầm thấp tiếng cười, làm cho không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, đây là người phương nào, càng cất bước ở trong bóng tối, không thấy rõ hắn chân thực dáng rớp. Một ít võ tôn trong lòng run lên, người này bị Hắc Gám bao vây, mà Tinh Thế Tông huynh đệ cũng ăn mặc một bộ áo bào đen, khí chất thấm lãnh, chẳng lẽ bọn họ là đồng thời. Nghe được Tào Tu, Tinh gia gia chủ hắn Suýt nữa đều muốn nhỏ xuống đến, hắn biết Tào Tu đã báo cho Cửu U Hoàng Ma thiên việc. Cửu ưu hoàng đối với ma thiên biểu hiện cũng phi thường hài lòng, cuối cùng dù cho không phải đệ tử thân truyền, cũng nhất định sẽ thu làm môn nhân, do Tào Tu giáo dục, Bất luận làm sao, tần minh địa vị đều là cực cao, sắp trở thành cửu ưu địa phủ thiên kiêu nhân vật, hán tinh vũ thế gia một nguồn triệu tiểu thư, dám để võ hoàng đệ tử làm bồi luyện, này cùng muốn chết có khác biệt gì. Nếu là sư tôn ta biết được việc này, cũng nhất định sẽ đối với tinh vũ thế gia nhìn với con mắt khác. Tào Tu khẽ cười lại, có phun ra nhất đạo lời nói càng thêm khiến cho tinh gia gia chủ cùng hai vị tộc lao trong lòng kinh hoàng, thầm mắng tinh lan cùng tinh vẫn hai người này ngu xuẩn, vì là tinh gia mang đến như vậy phiền phức, Muốn thực sự là đã kinh động cửu ưu hoàng, một cái tay liền có thể đem bọn họ san bằng, tinh vũ thế gia, còn không phải thế lực cấp độ bá chủ, không cách nào cùng chân chính hoàng cảnh bá chủ đối kháng. Tinh vẫn, việc này thật chứ? Tinh gia gia chủ nhìn về phía tinh vẫn. Tinh vẫn cắn răng, gật đầu nói, thế tông sở nói là thật. Mất mặt. Tinh gia gia chủ sắc mặt tâm trầm, thân là ta Tinh Vũ thế gia người, dĩ nhiên không thua nổi, thất bại, liền muốn giết người. Này nếu như chuyển đi, ai còn nguyện ý gia nhập ta Tinh Vũ thế gia? Tinh gia gia chủ càng làm tức giận tát đến mấy vị kia vây xem võ tôn trên, các ngươi liền đứng ở chỗ này, chờ bọn họ phân gia sinh tử sao? Chúng ta biết sai, xin mời gia chủ thứ tội. Mấy vị tôn giả trong ngày thường cũng là cực kỳ ngạo khí, nhưng giờ khắc này nhưng trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu gia chủ tha thứ, bởi vì. Bọn họ đều nhìn ra rồi, gia chủ giờ khắc này nhưng là tức giận, cũng không phải là thật sự bởi vì tinh lan vô dụng, mà là bởi vì tinh vẫn nghêu muốn giết người, có phi phàm lai lịch. Cái kia trong bóng tối bóng người, hắn sư tôn đến tổt cùng là ai? Còn có này áo bảo đen thanh niên, hắn cùng cái kia trong bóng tối bóng người, lại là quan hệ gì? Cái nghi vấn này, giờ khắc này liền quanh quẩn ở trong lòng của tất cả mọi người, chỉ có rất ít mấy người biết được chân tướng. Gia chủ, ngươi như muốn trách phạt, liền trách phạt ta. Cùng ta ca không quan hệ. Tinh Lan đứng dậy, vì nàng huynh trưởng giải vây. Ngươi, tinh gia gia chủ đối với tinh Lan ấn tượng cũng không phải rất sâu, chỉ biết là nàng vẫn sống ở tinh vẫn che chở cho, không nghĩ đến lúc này đồng ý thế tinh vẫn bị phạt. Nhưng mà, tinh Lan tiếp theo một câu nói, lại làm cho hắn tức giận đến không nhẹ. Thế nhưng người này, có điều là tinh thế tông tử dịa đường tìm đến cầu thôi, mặc dù có chút thiên phú, cũng không nên ở tinh vũ thế gia tự cao tự đại. Ta để hắn làm ta bồi luyện đã là phúc phận của hắn. Tinh Lan nói, mọi người đều là nhẹ nhàng thở dài. Này Tinh Lan có thể không chỉ là nuông chiều đơn giản như vậy, hơn nữa còn ngu xuẩn, không chỉ có vì hắn huynh trưởng mang đến tai họa, mà cho tới giờ khắc này còn u mê không tỉnh, cho rằng này áo bào đen thanh niên không có bối cảnh thâm hậu, nói tương đủ, này không khỏi ngu đến mức nhà. Dù là ai đều nhìn ra rồi, gia chủ sở dĩ nổi giận chính là bởi vì này áo bào đen thanh niên bối cảnh tuyệt đối đầy đủ đáng sợ bằng không dùng cái gì kinh động gia chủ liền ngay cả tinh vẫn đều nhắm chặt mắt lại suýt nữa không có bị muội muội mình ngu xuẩn cho tức chết sớm biết này muội muội bủn nhão không dính lên tường được hắn cần gì phải ra mặt cho nàng tao tu không có nhiều lời bước chân một bước bóng người liền tới đến tần minh bên cạnh sư huynh đã đem tình huống của ngươi báo cáo cho sư tôn sư tôn cũng đã đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ vốn là sư huynh còn có một chút sự phải xử lý bây giờ nhìn lại vẫn là trước đem ngươi mang về u châu thành đi Mặt mũi của sư huynh quá nhỏ, còn chưa đủ lấy để ngươi ở Tinh Vũ thế gia bình yên vô sự, chờ có một ngày sư tôn Giang Lâm trở lại Tinh Vũ thế gia làm khách đi. Tân Minh gật gù, làm dáng liền muốn theo tảo tu cùng rời đi, đã thấy Tinh gia gia chủ vội vàng rơi xuống, ngăn ở tảo tu hai người trước mặt, sao lại nói như vậy, ta Tinh Vũ thế gia sao dám bạc đãi Ma Thiên tiểu hữu, chỉ là có một ít mắt không mở độ vận, đắc tội rồi tiểu hữu, lão phu hiện tại thế bọn họ cho tiểu hữu bồi tội, kính xin Ma Thiên tiểu hữu thứ lỗi. Tình Vũ thế gia người trợn to mắt, phảng phất nhìn thấy trên đời tối chuyện không thể nào, chủ nhà bọn họ, sáu tầng cảnh võ tôn, dĩ nhiên đối với một vị ba tầng cảnh vũ quân không người thỉnh tội, khái niệm này nghĩa là gì? Tên này gọi Ma Thiên người, nhất định có nghịch thiên lai lịch, ha, liền ra chủ cũng không dám đắc tội. Vị này chính là Tào Tu đại nhân, đến từ Cửu Vũ địa phủ, là Cửu Vũ hoàng bệ hạ đệ tử thân truyền. Còn vị này Ma Thiên tiểu hữu, hắn nhưng là Cửu Vũ hoàng vừa nhận lấy đệ tử. Tào Tu Đại Nhân lúc trước ở nhà chủ nơi nói chuyện phiếm vài câu, ma thiên tiểu hữu liền ở ta tinh vũ thế gia bên trong tùy ý đi lại lại, không nghĩ tới càng bị người hiểu lầm, là tại hạ thất trách. Vị kia dân Tào Tu cùng ma thiên tiến vào tinh vũ thế gia tôn giả mở miệng, khiến được vô số trong lòng người run rẩy dữ dội, tuy rằng cửu đu địa phủ cách bọn họ rất xa, nhưng bọn họ không thể không biết, đây là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, sừng sững ở thượng giới đỉnh cao nhất. Mà hai người này là cửu đu hoàng đệ tử, Lúc trước cho rằng tần minh không có bối cảnh thâm hậu người, giờ khác này cũng giống như ăn chỉ chết con chuột giống như, vẻ mặt khó coi cực kỳ, còn cần bối cảnh gì, đối phương, là kiểu ú hoàng đệ tử. Bọn họ nếu là biết tầng này thân phận, e sợ sẽ ngay trước mặt tần minh trưởng tắt tinh lan. Lại sao yêu bất mở mắt, cũng không thể đi đắc tội võ hoàng đệ tử. Tinh lan sắc mặt trắng bệch cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng chính mình chọc tới thế nào tồn tại, chỉ thấy thân thể của nàng đều ở không tự chủ được địa run dậy. Trong miệng khó khăn phun ra một thanh âm, hoàng, hoàng đệ tử, không nghĩ tới, tinh vẫn nghĩ tới ma thiên hay là một cái nào đó tỏa thiên tôn cấp thế lực thiên tiêu, hoặc là một vị ẩn sĩ cao nhân đệ tử, lại không nghĩ rằng, hắn đến từ cửu hưu địa phủ, là cửu hưu hoàng đệ tử thân truyền, tầng này thân phận không giống tiểu khả, thân là hoàng, giả có thể có vài tên đệ tử thân truyền, mỗi một tên, đều sẽ là quát tháo phong vân nhân vật, tương lai, có thể kế thừa hoàng y hề bát thậm chí, chứng đạo vì là hoàng. Nghĩ đến chính mình đắc tội rồi một tên võ hoàng đệ tử, tinh vẫn lúc này quỳ một chân trên đất, quay về Tần Minh ôm quyền nói, tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội rồi ma thiên huynh, mong rằng ma thiên huynh thứ tội. Tần Minh nhìn lướt qua tinh vẫn, người này đúng là co được giãn được, lòng dạ không cạn, biết mình không thể lay động sau đó, lập tức thay đổi thái độ, nguyện ý hướng tới hắn nhận sai. Xin đứng lên đi, việc này, không trách ngươi. Tần Minh không có cùng tinh vẫn làm khó dễ, dù sao hắn liền kiểu đu hoàng chưa từng gặp mặt bao giờ giờ khác này chỉ là treo một võ hoàng đệ tử bảng hiệu, hắn cũng không muốn cho mượn bảng hiệu đến giết người. Tinh vẫn sẽ là một kẻ địch, nhưng hắn không sợ, tự tin trưởng thành đến 8 tầng cảnh sau có thể dễ dàng đem bình định, không đáng sợ. Tinh vẫn có thể tạm thời buông tha, nhưng có mấy người không thể bỏ qua. Tần Minh lạnh lùng ngục quang rơi vào Tinh Lan trên người, dường như có một tia u minh chi hỏa ở tần Minh trong tròng mắt lấp lóe. Nữ tử này từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn coi như bồi luyện, mặc dù hắn cho thấy thân phận. Nàng vẫn không chịu bỏ qua, muốn che lớp thân phận của hắn, đem chu diệt, thậm chí cổ động nàng huynh trưởng động thủ. Chuyện này, không thể liền như vậy coi như thôi. Mọi người nhìn thấy tần minh mục quang, liền minh bạch tinh lan chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ đối với tinh lan cũng chẳng có bao nhiêu đồng tình. Dù sao tinh lan trong ngày thường tác phong làm việc bọn họ cũng đều có biết một, hai, vì chính mình nhưỡng đến tai họa, là chuyện sớm hay muộn. Tinh lan, ngươi, tinh gia gia chủ đang muốn đối với tinh lan làm ra trừng phạt. Lại nghe xì xì một tiếng vang nhỏ truyền ra, tiên huyết tung tóe, một cây tinh thần trường thương đâm vào tinh lan lồng ngực, chính là nàng huynh trưởng, Tinh vẫn gây nên. Tinh Lan chỉ cảm thấy ngực đau xót, trước mắt hình như có hoa tuyết phiêu linh, bên hai truyền đến Tinh vẫn truyền âm, "Muội muội ngươi an tâm đi thôi, ngươi cửu, ca ca thế ngươi báo." "Ca." Tinh Lan ngã trên mặt đất, không có bất kỳ chi giác, Tinh vẫn đem trường thương trên dòng máu lau chùi sạch sẽ, trong mắt sát ý chợt lóe lên, quay về tần Minh đạo, "Ma Thiên huynh, tại hạ muội muội không hiểu chuyện." Bây giờ, đã dùng mệnh đến trả lại, kính xin ma thiên huynh liền như vậy coi như thôi, khỏe. Tân Minh hơi run run, nhìn về phía tinh vẫn, người này ra tay đúng là tàn nhẫn, ngay cả mình em gái ruột đều có thể ra tay, tương lai, tuyệt đối là kinh địch. Trương 217, Mật Nhiêu Nếu như chỉ là thực lực, Tân Minh cũng không cảm thấy tinh vẫn là cái uy hiếp, nhưng người này tâm tính, thực sự quá mức đáng sợ. Tinh vẫn đối với hắn cô em gái này tất nhiên là cực kỳ sủng ái bằng không cũng sẽ không dung túng nàng làm ra nhiều chuyện như vậy đến, nhưng giờ khắc này, vì bảo toàn tự thân tính mạng, trực tiếp đem muội muội đánh giết, tầm thường thiên tiêu đều rất khó nắm giữ bực này tâm trí. Nhìn thấy Tinh vẫn liền em gái ruột đều đánh gục, Tinh gia chi chủ cùng Tào tu cũng đều không nói gì nữa, Trần Minh khẽ gật đầu, Tinh vẫn lúc này mới đứng dậy, tại hạ xin cáo lui. Dứt lời, Tinh vẫn ôm lấy Tinh Lan thi thể, bước chậm mà ra, mọi người dồn dập vì hắn tránh ra một con đường. Người này, tâm tính đáng sợ liền ngay cả tàu tu đều nói nhỏ, chân chính có thể thành tựu vô thượng bá nghiệp người, ngoại trừ thiên phú cùng kỳ ngộ ở ngoài, tâm tính liền phi thường trọng yếu. Nghe đồn, cũng không phải hết thẻ cổ chi đại đế cuộc đời đều không có bại trận, có đại đế bị bại không ngừng một trận chiến đấu, nhưng bọn họ tâm tính cứng cỏi, có quét ngang tất cả niềm tin, cuối cùng, cọ rửa xỉ nhục, quét dọn tâm ma, lúc này mới chứng đạo vì là đế, vô địch thiên hạ Đương nhiên, cũng có hung hăng vô cùng đại đế, từ tu đạo lên liền cùng cảnh vô song quét ngang cửu thiên thập địa một tay liền chấn áp vạn cổ thương khung một đường vô địch đến đại đế cảnh giới không giống đại đế con đường chứng đạo cũng có chỗ bất động tinh gia chủ tiếp theo một đoạn tháng ngày ta muốn đi ra ngoài làm một chuyện sư đệ của ta liền giao cho ngươi còn hy vọng tinh gia chủ đà đà chăm loang tào tu quay về tinh gia chi chủ nói rằng nôn tử khá là khách khí có thể thấy được tào tu tuy rằng đến từ cửu u địa phủ nhưng cũng không phải không hiểu lễ nghi người tào tu đại nhân nói quá lời Ma thiên tiểu hữu chính là ta tinh vũ thế gia quý khách, chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi. Tinh gia chi chủ hàm cười nói. Vậy ta liền yên tâm. Tào tu vô vô tần minh bay, rõ ràng gần trong găng tấp, tần minh nhưng cảm thấy phảng phật tướng cách vô tận xa xôi khoảng cách. Bất luận khi nào, tào tu cũng giống như tồn tại với vô biên trong bóng tối, không cách nào bị thấy rõ. Tào tu bóng người loại lên, như là có thể không nhìn không gian khoảng cách, chớp mắt đã ở ngàn lý chi ở ngoài, mà sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dù cho có cung cấp số tôn giả, cũng không cách nào truy tìm đến tung tích của hắn. Thế tông, hảo hảo chiêu đái ma thiên tiểu hữu. Thinh gia chi chủ quay về tình thế tông dặn dò. tổ phụ yên tâm. Tinh thế tông gật đầu. Thinh gia chi chủ chính là hắn thân tổ phụ, có nhu cầu gì cứ việc nói, không cần khách khí. Thinh gia chi chủ rồi hướng thần minh cười nói, đa tạ gia chủ. Thần minh cảm ơn. Thinh gia chi chủ không nói thêm gì. Mang theo hai vị tộc lao hướng về tinh vũ thế gia đất nòng cốt mà đi, trải qua chuyện ngày hôm nay, thế gia bên trong nên không ai không biết ma thiên thân phận, nếu như còn có người muốn động thủ với hắn, cái kia thật đúng là chính mình muốn chết. Có võ hoàng đệ tử thân truyền tầng này thân phận ở, dù cho là võ tôn, cũng không dám dễ dàng động hắn. Tinh thế tông đem tần minh thu xếp ở một gian bố trí đến khá là xa hoa nhà ở bên trong, thiên địa nguyên khí nồng nặc, tần minh ở nơi này một ngày mà thôi, liền đột phá cảnh giới, bước vào thiên nhất cảnh bốn tầng. Đương nhiên, nay cùng Tần Minh bản thân nước chảy thành sông không thể tách rời, hắn ở 3 tầng cảnh dừng lại thời gian không ngắn nữa, tích lũy đã đầy đủ, phá cảnh cũng không khó. Ma Thiên huynh lại tinh tiến một bước. Nhìn thấy Tần Minh phá cảnh, Tinh Thế Tông cảm thấy áp lực lớn lao, ngày xưa Ma Thiên 3 tầng cảnh thời gian liền có thể chém giết 5 tầng cảnh vũ quân, hơn nữa thị phi phạm vũ quân, tầm thường 6 tầng cảnh vũ quân e sợ đều không phải đối thủ của hắn. Bây giờ hắn phá vào thiên nhất cảnh 4 tầng, sức chiến đấu nhất định sẽ lại trên một cấp độ ở cấp trung vũ quân cấp độ, có thể uy hiếp đến hắn người e sợ không hơn nhiều. Bất quá nghĩ đến Tần Minh Thiên Phú để cửu hữu hoàng cùng thảo tu đều vừa ý, hắn cũng là thoải mái, đây là hoàng đệ tử, không thể dễ dàng suy đoán. Có người đến tìm ngươi, tự sưng kiếm phận. Tinh Thế Tông quay về Tần Minh mở miệng, làm cho Tần Minh trong mắt xẹt qua một kia tính mang, là ta trưởng bối, để hắn vào đi. Hắn không chịu đi vào, nói cho ngươi đi ngoài cửa tìm hắn. Tinh Thế Tông nói rằng. Tần Minh cau mày, Xem ra Kiếm Phần có chuyện quan trọng đi làm, bằng không không đến nổi ngay cả đi vào nghỉ chân công phu đều không có. "Xin chào thiếu chủ." Nhìn thấy Tần Minh sau, Kiếm Phần lập tức tiến lên hành lễ, nhưng Tần Minh liếc mắt ra hiệu, để Kiếm Phần không muốn bại lộ quan hệ của hai người. "Kiếm lão lần này đến đây, nhưng là có Kiếm Vương cung tin tức." Tần Minh thấp giọng hỏi, cũng chỉ có việc này mới có thể làm cho Kiếm Phần đệ bụng. Kiếm Phần ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Tần Minh liệu sự như thần, lập tức gật đầu nói, "Chính là Ta hỏi thăm được Kiếm Vương cung ở Quổng Châu thành lấy Bắc Phong Châu thành, thuộc hạ muốn đi đầu một bước, vì là thiếu chủ chuẩn bị một hồi. Thần Minh nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết Kiếm phần ý tứ, Kiếm Vương cung thái độ thượng không sáng láng, hắn liền như vậy đi vào có lẽ sẽ rất khó chịu, Kiếm phần không muốn như vậy cục diện lúng túng phát sinh, muốn trước tiên đi cùng Kiếm Vương cung cao tầng trò chuyện. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ đi tới Kiếm Vương cung. Thần Minh nói. Kiếm phần không có nhiều lời. Hắn tin tưởng lấy tần minh thủ đoạn, tự vệ chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn, dù cho, nơi này là thượng giới. Muốn tiếp quản kiếm vương cung, cần chính là lấy thân phận của tần minh, mà bây giờ tần minh, còn chỉ là ma thiên, hai người có điều khác biệt. Tuy nói ma thiên chính là kiểu ru hoàng đệ tử, nhưng võ hoàng đệ tử liền muốn muốn khống chế một tòa võ vương cường giả lưu lại thế lực, cũng không phải như vậy dễ dàng. Mà tần minh cũng là như vậy, cần chứng minh chính mình ở kiếm đạo trên thiên phú, bằng không coi như thành hoàng cũng không phải Kiếm Vương cung hoàng. Nhưng trước mắt Tần Minh còn không phát hiện lộ chính mình thân phận thật, dù sao liên lụy đến quá nhiều thế lực cấp độ bá chủ, thật muốn biểu diễn nguyên lai thân phận sẽ đưa tới quá nhiều kẻ thù. Muốn đạt thành Kiếm Vương tiền bối lưu lại di mệnh, tựa hồ cũng không phải như vậy dễ dàng. Cần phải chờ tới ta có thể chân chính chống lại thế lực cấp độ bá chủ, mới có thể đem Kiếm Vương cung nguồn thế lực này bại lộ ở ở bên ngoài, không phải vậy, liền Kiếm Vương cung đều sẽ bị liên lụy. Tần Minh tự nói, trở lại chính mình việt vũ bắt đầu tu hành một bộ kiếm thuật thần thông, kiếm thuật này tên là sát thần chín kiếm, cùng cái chết của hắn sức mạnh khá là tiếp cận, có thể phóng ra huy lực cực lớn đến. này sát thần chín kiếm chính là đến từ kiếm vương cung điện tảng, do kiếm phần truyền thụ cho tần minh, nghe đồn tu hành chí đại thành có thể chân chính địa đồ sát thần chi, giết chết tiên linh. nhưng tần minh không có chú ý tới, ở tinh vũ thế gia ở ngoài có thêm vài đạo trong ngày thường rất ít đến đến bóng người, bọn họ đến từ tinh vũ thành một ít thế lực. Tu vi không phải rất mạnh, ở vũ quân cảnh giới, ở tinh vũ thế gia ở ngoài thỉnh thoảng địa bồi hồi một trận, vẫn chưa gây nên tinh vũ thế gia cảnh giác. Tinh vũ ngoài thành, một tòa trong rừng cây rậm rạp. Sứ giả đại nhân, thật có thể diệt trừ tiểu tử kia sao. Quyên ưu thành chủ không xa vạn dặm tới chỗ này, tham dự sở huyên kế hoạch, trận đánh giết ma thiên. Đúng đấy, nơi này nhưng là tinh vũ thế gia, trong đó lao tổ nhân vật đã bước vào thiên tôn cảnh giới, khó đối phó. Tiêu cuồng cũng ở chỗ này có chút bận tâm. bây giờ kẻ thù của bọn họ vẫn là ma thiên, cũng không biết ma thiên chính là tần minh, có điều không có gì khác biệt, đều là kẻ địch. chỉ có điều ma thiên thân phận này việc làm càng quá đáng một ít, chém chung vũ cùng tiêu lam, còn có mặt khác hai đại thiên kiêu nhân vật, vô cùng hung hăng ngang ngược. sứ giả đại nhân đã như vậy sắp xếp, cái kia tất nhiên là có thể thành công, bọn ngươi cần gì nghi vấn? một bên một tên vũ gia lão tôn giả mở miệng, so với ngày xưa đi tới quên ưu thành tôn giả cường đại hơn nhiều. Sừng sững ở vương đạo ba tầng cảnh trên, sức chiến đấu mạnh mẽ. Thanh Hoa Sơn cũng phái ra ba tầng cảnh võ tôn tới đây, tương ứng sở huyên hiệu triệu. Mặc dù đối với với Thanh Hoa Sơn cùng Vũ gia tới nói, sở huyên cũng không tính là gì kinh diễm tuyệt mới nhân vật, nhưng bọn họ vẫn tôn kính. Hơn nữa, sở huyên sư huynh, một vị thiên tôn sắp giá lâm, bọn họ nếu là thất lễ, e sợ sẽ trọc cho đến đại họa. Quyên yêu thành phủ thành chủ, thiên bá tông, Thanh Hoa Sơn cùng với Vũ gia bốn thế lực lớn phảng phất vì vậy mà liên hợp lại, tính toán, có điều là diệt trừ một ma thiên. Tào Tu đã rời đi. Một tên vũ quân cảnh giới người lặng lẽ đưa tin, làm cho mọi người ánh mắt lấp lẽ, nếu là Tào Tu không ở, sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Đối với Thanh Hoa Sơn nhóm thế lực tới nói, bọn họ cũng không muốn làm trái với sở huyên mệnh lệnh, đồng thời cũng không muốn đắc tội cửu ưu địa phủ, đều là thế lực cấp độ bá chủ, tùy ý đi ra một người đều có thể đem bọn họ săn bằng bằng không trực tiếp để tinh vũ thế gia đem người giao ra đây. Thanh Hoa Sơn vị kia võ tôn đề nghị. Sở huyên khẽ lắc đầu. Không thể, tinh vũ thế gia đáp ứng rồi tạo tu, liền không thể đổi ý đổi làm ta, cũng không thể bởi vậy đắc tội cửu hưu địa phủ. Ta nghe nói, tiểu tử kia thật bị cửu hưu hoàng vừa ý, muốn thu vì là đệ tử thân truyền, nếu là ra tay, e sợ sẽ chọc cho đến đại họa Một tên võ tôn run rộng nói rằng, hắn là tinh vũ thành bản thổ tôn giả hỏi tham được một chút tinh vũ thế gia bên trong tin tức. Ta nghe Tinh gia người nói, tiểu tử này ở Tinh vũ thế gia bên trong cũng gây ra phong ba không nhỏ, có thiên chi kiều nữ nhân hắn mà chết, Tinh gia chi chủ đối với hắn cực kỳ nhờ vào. Lại một tên Tinh vũ thành tôn giả nói rằng, này nhưng là vướng tay chân. Các ngươi đi đem Thanh Hoa Sơn chi chủ cùng Vũ gia chi chủ đều triệu đến, có sư huynh của ta tọa chấn, hai người các ngươi thế lực lớn liên thủ, phải làm có thể đem Tinh vũ thế gia đánh xuống đi. Sở Huyên Trầm Tư Mọi người nghe vậy đều là cả kinh, sở huyên, còn muốn phải đem tinh vũ thế gia đánh xuống, đây chính là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình át tinh vũ thế gia chuyển thừa cực kỳ cựu viễn, thống ngự cả tòa tinh vũ thành, cực kỳ cường thịnh, muốn đối phó không phải như vậy dễ dàng. Đặt xuống tinh vũ thế gia, bọn họ chân bảo gấp gáp, có thể do các người tới chưa cắt. Sở huyên lại phun ra một thanh âm, làm cho chúng người tâm tư trong nháy mắt lung lay lên. Nguyên bản những thế lực này đối với Tinh Vũ Thế gia kiêng kỵ chính là bởi vì gia tộc này có một vị Thiên Tôn cấp bậc lão tổ, nhưng Địa Long Cốc Thiên Tôn Giang Lâm đủ để đối phó hắn, mỗi người bọn họ thế lực lại phái chút tôn giả ra tay, đủ để dẹp yên này một tòa cổ lão gia tộc, đem bên trong gốc gác hết mức chìm dưới. Tuy nói bọn họ cùng Tinh Vũ Thế gia không có quá nhiều thù hận, nhưng sở huyên, nhưng gây nên bọn họ tham niệm, nếu như có thể đem nuốt vào, có thể làm cho bọn họ vị trí thế lực thực lực tăng vọt một đoạn dài. Có điều Đây là ở không có cách nào tình huống, nếu như có thể, đợi được tiểu tử kia từ tinh vũ thế gia rời đi lại ra tay, là biện pháp tốt nhất. Sở huyên lại nói, chương 218, tinh gia tranh chấp. Hiện nhiên, tinh vũ thế gia đem Tào tu cùng ma thiên tiếp vào gia tộc cách làm để sở huyên rất khó chịu. Địa Long Cốc mới là vùng này bá chủ, nhưng Tào tu nhưng huyên tân đoạt chủ, mang theo hắn kiểu thị tên tiểu tử kia, tiến vào tinh vũ thế gia, cảnh này khiến hắn liên quan đem tinh vũ thế gia cũng hận lên. Đang ở Tinh Vũ Thế Gia Tần Minh tuy rằng biết được sở Huyên chờ người sẽ không dễ dàng giảng hòa, nhưng cũng không thể ngờ tới sở Huyên chờ người sẽ làm thế nào, càng không nghĩ đến, vì dết hán, sở Huyên thậm chí chuẩn bị trực tiếp đem Tinh Vũ Thế Gia đánh xuống, đây chính là một tòa chân chính bá chủ thế lực, nhưng đối diện thế lực cấp độ bá chủ, vẫn là không quá đủ xem. Ngay hôm đó, một phong đặc thủ tin hàm bị đưa vào Tinh Vũ Thế Gia, phong thư trên cái gì cũng không viết, nhưng khắc họa một vị địa long đồ đẳng, làm cho người phía dưới không dám thất lễ trực tiếp đem phong thư đưa đến Tinh gia chi chủ trong tay. Tinh gia chi chủ duyệt tất trong thư nội dung, trong ánh mắt thoáng hiện một vệt vẻ ngưng trọng, lập tức đem trong gia tộc nhân vật trọng yếu mời đến phòng khách chính, muốn cộng đồng thương nghị việc này. Chuyện này, là mấy vị tộc lão đọc xong trong thư thuật nội dung thì cũng là nghi ngờ không thôi, này tin hàm chính là Địa Long Cốc Hỗn Vân Thiên Tôn truyền lại đạt hạ xuống, để bọn họ giao ra ma thiên, bằng không chính là cùng Địa Long Cốc là địch. Tuy nói một vị thiên tôn còn không cách nào đại biểu Địa Long Cốc thái độ nhưng bị một vị thiên tôn cấp bậc cường giả ghi nhớ nhưng tuyệt không phải chuyện tốt. Huống chi, này huân vân thiên tôn cực kỳ tuổi trẻ, có điều mấy trăm tuổi ở võ tôn bên trong đều xem như là xuất chúng. Hắn ở hắn sinh thời, tất nhiên còn có thể hướng về trước nhiều bước ra một bước, đi tới vương đạo cảnh cực cảnh đi. Hơn nữa này huân vân thiên tôn sư tôn bản thân cũng là vương đạo cảnh trên ba tầng cường giả, sư huynh của hắn không ít cũng đạt chân thiên tôn cấp độ, có thể nói huân vân thiên tôn vị trí nhất mạnh. Thuộc về Địa Long trong Cốc khá là cường thịnh nhất mạch, chỉ kém không có Võ Vương. Địa Long Cốc. Không thể lập tội. Một vị tuổi già trắng bệnh tộc Lao nói ra một câu nói như vậy, hắn sống mấy ngàn năm, gặp rất nhiều truyền thừa hưng thịnh cùng suy yếu, chỉ có Địa Long Cốc bực này thế lực cấp độ bá chủ trước sau hưng thịnh không suy, như là tuân theo đại đạo số mệnh, cùng với tranh đấu, nhất định phải tiêu vong. Cửu Vũ Địa phủ so với Địa Long Cốc càng kinh khủng, đặc biệt là thân phận của Tào Tu. Một vị khác tộc Lao ý kiến không giống. Võ Hoàng đệ tử thân truyền lại là Thiên Tôn dưới sự tồn tại vô địch, khủng bố trình độ không thua kém một chút nào Hôn vân Thiên Tôn nhất mạnh người đều là thế lực cấp độ Bá Chủ, Địa Long Quốc cùng Cửu Lũ Địa Phủ tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ, còn chưa đạt tới cấp độ này thế lực đều chỉ có thể tránh lui, liền như thế khắc tinh vũ thế gia tiến thối lương nan. Theo ta thấy đều là Thế Tông tiểu tử kia gây ra phiền phức, Hạo Đoan Đoan vì sao phải mời Cửu Lũ Địa Phủ người đến đây trong nhà? Có một tiên tộc lão bất mãn đem trách tội đến Tinh Thế Tông trên đầu. Còn lại tộc lão tuy rằng không nói, nhưng cũng lặng lẽ, bởi vì Ma Thiên cùng thảo tu, sắp thực là Tinh Thế Tông dẫn vào Tinh Vũ thế gia. Các ngươi đem tất cả những thứ này quấy đến Thế Tông trên người. Tinh gia chi chủ trong mắt bắn ra hai đạo phong mang, Tinh Thế Tông, nhưng là hắn tôn nhi. Nhằm vào Tinh Thế Tông, liền ở giao động hắn gia chủ vị trí. Lẽ nào không có quan hệ gì với hắn sao? Một tên tộc lão cười cười, làm cho Tinh gia chi chủ mục quang rơi vào trên người hắn. Chính là một vị 5 tầng cảnh đỉnh cao võ tôn tộc Lao, thực lực phi phàm hầu như muốn đuổi tới hắn Tinh trạch tộc Lao ý tứ, ta không biết rõ, hiện tại thương thảo, là như hà tầm gia giải quyết chi sách, mà không phải tìm ai đến gánh chịu. Tinh gia chi chủ con mắt lạnh lẽo, nhìn về phía tinh trạch, Lao già này nhưng là tinh lan tổ phụ, đối với tinh lan cái chết nhất định cực kỳ chú ý.